Trường 261 Thình Thịch, thật là thanh âm tuyệt vời biết bao. Chỉ có người mất đi nó mới biết nhịp tim đập đáng quý cỡ nào. Khi trái tim lại nhảy linh hồn Long Hạo Thần ngơ ngẩn. Cùng lúc đó trong tiếng tim đập vững vàng linh lực trong người Long Hạo Thần, tựa như suối phun từ chỗ trái tim chảy xuôi khắp người. Trái tim có rút vững vàng co rụt rồi lại phình ra. Cảm giác lực lượng cường đại chớp mắt chuyển khắp toàn thân Long Hạo Thần. Không chỉ là nội linh lực thậm chí là ngoại linh lực cũng dung nhập vào cảm giác cường đại này. Long Hạo Thần rung động phát hiện trái tim vĩnh hằng mới này trong quá trình một lần co rút và phình ra, nhưng lại hút tất cả linh lực của mình vào trong xong rồi phun trào ra hết. Nên biết rằng linh lực vốn có của Long Hạo Thần đã cao tới hơn 5 vạn. Chính là nói trái tim vĩnh hằng có thể chứa được 5 vạn nội linh lực. Hơn nữa dường như chỉ có thể thì còn chưa đủ thỏa mãn khẩu vị của nó. Điều này sao có thể được? Trái tim chịu tải linh lực còn lớn hơn cả linh khiếu. Nếu là trước đây thì Long Hạo Thần tuyệt đối không thể tin, nhưng giờ phút này trạng thái mạnh mẽ như thế bày ra ở trước mặt hắn. Thình thịch, thình thịch, trái tim có rút linh lực ép khô linh lực trong mấy linh khiếu khác, đều bị trái tim rút đi hết thật tự nhiên phải hấp thu năng lượng bên ngoài bổ sung, mới được. Thoáng chốc Long Hạo Thần phát hiện trong cơ thể mình huyết mạch kinh mạch thậm chí là, nội tạng đều vì trái tim đập vững vàng này bị linh lực tinh thuần nhuộm thành màu vàng. Lúc này qua nguyên tố bản thân hắn đã không thể dùng tinh thuần để hình dung. Tuy linh lực thoạt nhìn là thể lòng nhưng Long Hạo Thần lại cảm giác nó hoàn toàn đông lại. Hai thể chất con trai quang minh dùng hợp khiến nội linh lực bẩm sinh của Long Hạo Thần đã vượt qua cực hạn vốn có, nếu có khí cụ gì có thể kiểm nghiệm nội linh lực bẩm sinh hiện tại của hắn vậy chắc chắn sẽ kinh khủng phát hiện cường độ nội linh lực bẩm sinh của hắn tuyệt đối vượt qua trăm phần trăm. Chính là nói bây giờ Long Hạo Thần đã không còn là thể chất con trai quang minh mà là thể chất quang thần tinh khiết. Mức độ quang nguyên tố tinh thuần của hắn đã không khác gì lực lượng khi quang minh nữ thần, dáng thế. Trên thế giới này đã không ai có thể so sánh, về mặt quang nguyên tố tinh thuần với hắn. Trái tim đập khiến cơ thể Long Hạo Thần, tựa như cái hố đen thật to mỗi lần nhảy lên, sẽ làm linh lực khổng lồ quanh người hắn biến trống rỗng. Cùng lúc đó trái tim vĩnh hằng nhảy lên ép xuất ra thật nhiều quang nguyên tố bổ sung cho Long Hạo Thần. Cũng bởi vậy hắn điên cuồng hấp thu không chút ảnh hưởng đồng bạn xung quanh tu luyện trong trái tim Vĩnh Hằng ẩn chứa tất cả tinh hoa Quang Minh thuộc tính của y lai khắp tư trước kia trái tim chưa làm lại chỉ yên tĩnh lắng động tại đó hiện nay Long Hạo thần rốt cuộc hoàn thành quá trình sống lại tinh hoa mới bắt đầu phát huy tác dụng mạnh mẽ của nó chỉ chốc lát sau long Hạo thần giật mình phát hiện thật thể biến hóa lại lần nữa đột phá tri thức của mình mới rồi trong lúc hấp thu hắn hoảng sợ phát hiện nội linh lực nhưng lại đột phá 10 vạn không sai chính là 10 vạn tượng trưng cho cấp 9 chính là nói hiện giờ hắn nên là cường giả cấp 9 mới đúng Nhưng thực tế hắn không có chút cảm giác đột phá gì cả. Cảnh giới vẫn ngừng lại tại cấp 8. Mười vạn linh lực chỉ vừa đủ tràn ngập trái tim vĩnh hằng, linh khiếu khác trong người vẫn trống rỗng trong trái tim vĩnh hằng, có rút đang nhanh chóng hấp thu linh lực. Đây là sao? Vì sao linh lực mình đột phá mười vạn nhưng không tăng lên cấp 9? Long hạo thần chưa kịp vui mừng vì tăng linh lực đã bị sự biến hóa kỳ lạ này rung động. Đây hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Coi như là ma tộc có 10 vạn linh lực cũng thành cấp 9, nhưng bây giờ rõ ràng hắn đã vượt qua 10 vạn lại vẫn ở cảnh giới cấp 8. Long hạo thần tuyệt đỉnh thông minh rất nhanh hắn phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu. Cấp 8 đột phá đến cấp 9, cũng chính là quá trình 9 linh khiếu đột phá đến 10 cái. 9 là số lượng cực hạn chỉ có linh khiếu đột phá 9 cái mới tiến, vào tầng khác chính là đột phá cấp 10. Mà nội linh lực của hắn tuy đã đột phá 10 vạn có lẽ, cũng xem như linh khiếu đột phá 9 cái mới đúng. Nhưng thực tế linh khiếu không có đột phá đột phá chỉ là linh lực mà thôi. Tất cả điều kỳ lạ này là bởi vì trái tim vĩnh hằng. Trái tim vĩnh hằng, tương đương với linh khiếu vốn nằm ở ngực hắn hơn nửa sản sinh tác dụng nhiều hơn, linh khiếu vốn có. Linh khiếu bản thân Long Hạo Thần, tổng số chưa tới 9 cái đây là mấu chốt vì sao hắn không đột phá cảnh giới. Ngực đầu bụng hai vai hai chân tổng cộng 7 linh khiếu, cũng là kiến trúc cơ bản của Long Hạo Thần. Bình thường thì tu vi của hắn tối đa tăng lên đến 7 vạn linh lực cần tiếp tục khai thông linh khiếu thì mới tăng cấp được. Trái tim vĩnh hằng xuất hiện đánh vỡ hạn chế này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuy trái tim vĩnh hằng thay thế linh khiếu vốn có nhưng nó chữ tồn không phải 1 vạn mà là 10 vạn. Chính là nói, thân thể long hạo thần chứa đựng linh lực từ 7 vạn biến thành 16 vạn. Thế nên tuy linh lực của hắn tiến bộ nhưng cảnh giới không tăng lên chút nào. Có thể tưởng tượng, một cường giả cấp 8 có tu vi 16 vạn linh lực, đó là điều khủng bố tới cỡ nào. Hơn nữa khi trái tim vĩnh hằng nhảy, linh lực hắn thả ra hoàn toàn là 16 vạn. Chính là nói, cảnh giới của hắn là cấp 8 nhưng thực lực lại ở cấp 9, chỉ thiếu một ít năng lực đặc biệt của cấp 9 mà thôi. Về mặt điều động linh lực và bùng phát, thậm chí còn vượt qua cường giả cấp 9 có cùng số lượng linh lực. Eli Khắc Tư giúp mình lại làm trái tim vĩnh hằng này thật quá cường đại. Một khi Long Hạo Thần có thể tràn ngập tất cả linh khiếu, vậy thực lực của hắn ít nhất tăng gấp đôi trước kia, đây là dưới tình huống hắn không tiếp tục tu luyện nữa. Có trái tim vĩnh hằng rồi, khi Long Hạo Thần hấp thu linh lực nữa thì sẽ nhanh hơn cường giả cấp 8 bình thường nhiều. Chỉ cần hắn có thể tiếp tục xây dựng linh khiếu, chắc chắn không mất bao lâu sẽ đột phá cấp 9. Cùng với trái tim Long Hạo Thần sống lại, trong tháp vĩnh hằng, những năng lượng tinh thuần tiêu hao ngày càng nhanh. Lúc này, mấy người khác tu luyện đều gặp phải bình cảnh. Có thể hấp thu năng lượng tinh thuần khổng lồ thế này, họ không mất bao lâu đều gặp phải bình cảnh do linh khiếu đem đến. Linh lực tăng lên có thể thông qua hấp thu năng lượng tinh thuần nơi này mà được lợi, nhưng xây dựng linh khiếu thì không dễ dàng như vậy. Chỉ có nhờ vào mình cảm ngộ linh lực và thực lực tăng lên mới được. Thế nên lúc trước tu vi tăng nhanh bây giờ bắt đầu chậm lại. Nhưng nói thế nào thì trong tháp vĩnh hằng, tốc độ tu luyện của họ nhanh hơn bên ngoài nhiều. Còn năng lượng tinh thuần bị họ hấp thu mới chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Gờ rào Trái tim long hạo thần sống lại, cũng đại biểu cho trái tim một vị cường giả khác nhảy lên. Thình thịch, thình thịch, nhịp tim đập rồn rập mà vững vàng, ánh sáng tím như lửa cháy lan ra đồng cỏ trải rộng mỗi một khối vảy. Bãi máu tím trên mặt đất đã hoàn toàn biến mất, sau cái đầu to, 12 con mắt đều toát ra ánh tím đậm. Tiếng giống lạnh lẽo âm trầm vang tận trời như biểu đạt nỗi phẫn nộ trong lòng nó. Đúng thế, hạo nguyệt đã tỉnh rồi trong quá trình tỉnh lại cơ thể nó bắt đầu xuất hiện dao động kịch liệt lực lượng huyết mạch khổng lồ đang nhanh chóng vận chuyển sáu cái đầu to sáu đôi mắt toát ra ý điên cuồng tràn ngập khí thế hủy diệt đến tận đây kế hoạch ma thần hoàng đối phó long hạo thần đã hoàn toàn thất bại bốn năm sau gia lăng quan ma pháp thánh điện con bé ngốc này đừng chờ đợi nữa hơn bốn năm rồi không có chút tin tức chỉ sợ họ đã một lão ma pháp sư mặc áo choàng ma pháp lửa đỏ hoa quý tận tình khuyên nhủ trước mặt ông là một cô gái Cô gái có mái tóc màu phấn hồng, thoạt nhìn hai mươi mấy tuổi, khuôn mặt rất đẹp, đôi mắt sâu thẳm hơn người bình thường, trên người như ẩn như hiện tỏa ra linh lực cường đại. Lúc này, trong mắt cô lộ ra ánh sáng cố chấp kiên định. Lâm gia gia, người đừng khuyên tôi nữa. Trước khi tôi được tin chính xác họ đã chết, tôi sẽ không rời đi ma pháp thánh điện. Chẳng lẽ người không muốn tôi nữa sao? Lão ma pháp sư mắt đẫm lệ. Thính nhi, con là cô gái tốt. Lâm hâm thẳng nhảy danh đó có thể tìm ra cô gái tốt như con là nó tốt số dữ lắm. Nhưng nó không có phức hưởng. Bốn năm trước thánh chiến đã kết thúc, ma tộc rút quân. Nếu họ còn sống thì không thể nào lâu như vậy còn chưa trở về. Ma tộc rút quân quá đột một, hình nhi, trong lòng ta cũng không muốn tin họ đi rồi. Nhưng mà không thể chậm trễ cả đời con. Con còn trẻ, cứ chậm trễ như vậy sẽ ảnh hưởng hạnh phúc cả đời. Lâm Gia Gia đương nhiên muốn con ở lại ma pháp thánh điện cùng ta. So sánh với thằng nhóc kia thì con càng giống cháu gái ta. Nhưng mà, Lâm Gia Gia không thể ích kỷ như vậy. Không thể vì mình ảnh hưởng hạnh phúc tương lai của con. Không sai, vị lão ma pháp sư này chính là ông nội của Lâm Hâm, phó điện chủ ma pháp thánh điện, Lâm Thần. Thiếu nữ trước mắt ông chẳng phải chính là Lý Hinh có danh xưng địa ngục mai khôi sao. Đừng nhìn Lý Hinh là kỵ sĩ, nhưng danh tiếng của cô nổi như cồn ở Gia Lăng Quan, rất được tướng sĩ Gia Lăng Quan kính yêu. Ở trên chiến trường, cô vĩnh viễn sung phong đẳng trước nhất, trong chiến đấu nhiều lần bị thương. Sau khi Lâm Hâm đi, cô luôn ở tại đây, theo săn ma đoàn của mình chiến đấu. Trước khi thánh chiến sắp kết thúc thì đoàn trưởng săn ma đoàn của cô, Lục Hy đã chết trận trong một lần kẻ địch đánh lén. Các đoàn viên khác đều tản đi quay về thánh điện của mình. Chỉ có Lý Hinh ở lại đây, cô phải chờ Lâm Hâm trở về. Bốn năm qua, cô luôn tu luyện tại ma pháp thánh điện, làm bạn với Lâm Thần, thay Lâm Hâm trả hiếu. Lâm Thần từng nhiều lần khuyên nhủ Lý Hinh, nhưng cô vẫn làm theo ý mình, không chịu rời đi. Lâm Thần cực kỳ yêu thương cô gái vốn sẽ là cháu dâu của mình, nhưng ông không thể ích kỷ như vậy. Lâm hâm mất tích hơn 4 năm, lần cuối xuất hiện là ở vạn thú quan linh hồn thánh điện. Lâu như vậy, họ xâm nhập vào ma tộc tác chiến, khả năng sinh tồn thật sự quá thấp, quá thấp. Dù Lâm thần không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể chậm trễ tương lai của Lý Hinh. Lâm ra ra, người đừng nói nữa, tôi tuyệt đối không đi đâu. Tôi phải đợi anh ấy, và cả hạo thần. Họ chắc chắn sẽ trở về mắt Lý Hinh dần ướt nước. Dù cô kiên cường cỡ nào thì trong lòng vẫn có mặt yếu đuối. Cô đương nhiên biết khả năng đám lâm hâm còn sống rất thấp, nhưng dù chỉ có một phần cơ hội, chỉ cần không trông thấy xác họ thì Lý Hình sẽ không thừa nhận họ đã chết. Ai, con bé ngốc này. Được rồi, vậy con tạm thời ở lại đây. Qua mấy ngày nữa chúng ta phải xuất phát đi Thánh Thành, tham gia Thánh Điện Đại Tái 10 năm một lần. Đợi Thánh Điện Đại Tái kết thúc, dù thế nào thì con phải quay về nhà xem. Phụ thân con nhiều lần viết thư tới đây, ta biết rõ hết. Lý Hinh gật đầu. Đúng vậy. Dù cô cố chấp phải chờ đám lâm hâm, Long Hạo Thần trở về thì cũng nên quay về nhà nhìn xem. Lâm Thần mỉm cười nói. Hình nhi, con đã đột phá cấp 8, lại có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ra ra đính chế xong kiếm cho con sắp đưa đến rồi. Đợi kết thúc thánh điện đại tái, có lòng tin trùng kích tính kim cơ tòa kỵ sĩ thánh điện không? Lý hình sớm không phải là lý hình năm đó. 4 năm tĩnh tâm tu luyện khiến cô lần lượt đột phá bình cảnh cấp 7, cấp 8. Bây giờ cô đã là cường giả cấp 8 bậc 1. Săn Ma Giả còn sống sót sau trận thánh chiến đó, tu vi gần như đều tiến bộ bước dài, giờ cô là bí ngân cơ tòa kỵ sĩ. Tuy muốn trùng kích kim tinh cơ tòa thì còn hơi khó khăn, nhưng Lâm Thần đính chế cho cô là đôi trọng kiếm cấp sử thi. Đây vốn là tài phú Lâm Thần chuẩn bị cho cháu trai duy nhất, nhưng Lâm Hâm vẫn không trở về, ông đem phần lễ vật quý giá này đưa Lý Hinh. Thánh chiến năm đó đem đến hiểm họa to lớn cho Liên Minh Thánh Điện. Trong đại chiến kéo dài 2 năm, không biết có bao nhiêu tướng sĩ Liên Minh Thánh Điện chết tại 6 tòa hùng quan. Nhưng cùng lúc đó, ma tộc cũng tổn thất thảm trọng trong thánh chiến. Thánh chiến đã kết thúc 4 năm. Trong 4 năm nay, Liên minh Thánh Điện thể hiện ra ưu thế tích lũy mấy ngàn năm. Tuy nhân khẩu giảm mạnh không thể lập tức hồi phục ngay, nhưng những phương diện khác thì hồi phục rất nhanh. Đặc biệt là sau khi qua trận thánh chiến, các cường giả lục đại thánh điện còn sống sót gần như tăng vọt thực lực. Tình huống giống Lý Hinh không hiếm gặp. Thánh chiến 2 năm, 4 năm trầm tĩnh, so với trước khi thánh chiến, thì hiện giờ số lượng cường giả liên minh thánh điện thậm chí vượt xa năm đó, chỉ là số lượng chiến sĩ bình thường ít hơn trước rất nhiều mà thôi. Thánh điện đại tái sắp bắt đầu, đây là việc lớn mỗi 10 năm một lần của liên minh. Cường giả mạnh nhất trong lục đại thánh điện sẽ giao lưu với nhau trong lần trọng đại này, cũng tiến hành xếp hạng hoàn toàn mới. Gần như các cao tầng lục đại thánh điện đều biết, thánh điện đại tái lần này có ý nghĩa không tầm thường. Đây là thánh điện đại tái đầu tiên sau khi thánh chiến, chẳng những xếp lại thứ hạng cũng có nhiều quyết sách sẽ tiến hành. Thánh chiến 2 năm đối với liên minh thật là tiêu hao cực lớn, nhưng cùng lúc đó, ma tộc cũng giảm thực lực, thậm chí trụ ma thần đều bị hủy 2 cây. Liên minh thánh điện giống như thanh kiếm bị ma tộc mài ra, đang biến ngày càng sắc bén. Sau thánh chiến, nhân loại không suy yếu như ma thần hoàng mong muốn, ngược lại có tư thế phát triển lớn hơn mấy phần. Tuy so sánh với thực lực tổng thể của ma tộc thì liên minh thánh điện vẫn cách biệt, nhưng sự chênh lệch này không quá xa xôi. Một khi đám thanh niên trải qua đợt thánh chiến này hoàn toàn trưởng thành, ma tộc có thể áp chế liên minh thánh điện được bao lâu nữa thì khó mà nói. Vì bảo đảm ưu thế của ma tộc, mấy năm nay ma thần hoàng đều tập trung vào khai phá biển Đông bộ, Nam bộ. Tuy vùng biển có tồn tại ma thú nhưng càng có nhiều thực vật. Thực vật giá trị dinh dưỡng cao có tác dụng cực kỳ quan trọng tăng cường thực lực cho ma tộc. Trước nay ma tộc không thiếu cường giả. Đi cướp đoạt nhân loại để có số thực vật hiếm hoi thì chẳng bằng chuyển hướng biển rộng, từ sâu trong biển có được càng nhiều. Chuyện này bây giờ do nguyệt ma thần Azaloy tư chịu trách nhiệm. Do đó có thể thấy ma thần hoàng chú trọng việc này tới cỡ nào? Thánh điện đại tái sắp bắt đầu. Đại tái không đơn giản chỉ là chiến đấu, là sự kiện quan trọng nhất trong liên minh thánh điện. Thánh điện đại tái là một trận so đấu toàn diện tổng hợp, cuối cùng căn cứ tổng điểm các thánh điện tiến hành xếp hạng. Tuy loại đại tái này không thể nào hoàn toàn công bình, nhưng Liên minh Thánh Điện qua nhiều năm phát triển, đã cố gắng hết sức để Thánh Điện đại tái đạt được công bình nhất. Lý Hinh là bí ngân cơ tòa kỵ sĩ, đến lúc đó dĩ nhiên phải đại biểu kỵ sĩ Thánh Điện xuất chiến. Nghe Lâm thần hỏi mình có muốn trùng kích Kim Tinh cơ tòa kỵ sĩ hay không, Lý Hinh kiểm không được mỉm cười lắc đầu, nói. Lâm ra ra, tôi còn kém xa lắm. Liên minh nhân tài lấp lấp, kỵ sĩ Thánh Điện chúng ta cũng trồi lên một đám cường giả tuổi trẻ. Kim tinh cơ tòa kỵ sĩ chỉ có vài bộ, tôi không muốn tranh giành với họ. Chờ sau này tôi đủ thực lực rồi nói tiếp đi. Lâm thần kiêu ngạo nói. Sao không đủ thực lực được? Chờ xong kiếm ta chế tạo cho con hoàn thành rồi, coi như khiêu chiến sơ cấp 9 một phen cũng chưa chắc không có cơ hội. Theo ta thấy, con nhân lúc thánh điện đại tái lần này trực tiếp lấy một bộ kim tinh cơ tòa chiến giáp đi thôi. Lý Hình im lặng. Lâm thần thấy vẻ mặt của cô, đương nhiên biết cô đang nghĩ cái gì. Con bé ngốc, chẳng lẽ con còn không chịu nhận sao? Tuy con không phải là cháu gái ruột của ta, nhưng trong mắt ta thì con hơn thằng nhóc Lâm hâm nhiều. Đừng nói nó không có tin tức, dù cho nó còn sống trở về, thì tài sản của ta sẽ không để lại cho thằng nhóc bất hiếu đó. Nếu con còn nhận ra ra này, vậy đừng từ chối, nếu không thì Lâm ra ra sẽ giận thật đấy. Chẳng lẽ mấy thứ kia con để ta mang vào trong quan tài ư? Hơn nữa đã chế tạo ra trọng kiếm kỵ sĩ, ta giữ lại có tác dụng gì đâu. Lý Hinh hốc mắt đỏ ứng. Lâm Gia Gia, người đối với tôi thật tốt. Lâm thần mỉm cười nói. Chẳng lẽ con đối với Gia Gia không tốt? Đừng nghĩ quá nhiều, trong khoảng thời gian này con cần phải cố gắng, tranh thủ biểu hiện trong thánh điện đại tái. Lần này đại tái khác với trước kia. Bởi vì thánh chiến 4 năm trước, chỉ sợ đại tái đợt này sẽ xuất hiện nhiều biến đổi, cũng là kỳ ngộ trọng đại liên minh lần này. Lý hình lòng máy động, nhẹ gật đầu. Lâm thần chính là cao tầng ma pháp thánh điện nhưng cô thuộc về kỵ sĩ thánh điện, cho nên rất nhiều việc ông không thể nói thẳng. Chỉ có thể mịt mời nhắc nhở một phen. Nhưng tí tuệ như cô thì nhiều đó đã đủ. Thánh thành. Đây là một nhà gỗ nhỏ đơn giản, tất cả đều làm bằng gỗ. Trong nhà gỗ mọi bàn ghế đều là kết cấu đồ gỗ đơn giản. Chỉ là những đồ gỗ này có đặc điểm riêng, bên trên có điều khắc rất đẹp, tỏa ra mùi hương hoa quế. Loại gỗ này gọi là gỗ dáng hương, tài liệu cực kỳ quý giá. Nó tỏa ra mùi hương rất có ích cho thân thể, kéo dài tuổi thọ, cũng tăng cao tác dụng tỉnh táo đầu óc mặt sau bàn gỗ chế tác đơn giản, một thiếu nữ yên tĩnh ngồi đó. Thiếu nữ mặc váy trắng, khuôn mặt tinh khiết không chút tỳ vết, chỉ là trong mắt cô có nhàn nhạt bi thương. Trên mặt bàn trước mắt cô bày một đống mảnh vỡ màu đỏ hồng, từ hình dạng cong cong có thể thấy ra lúc nó hoàn chỉnh là hình cầu. Bốn năm, tên đầu chọc đáng ghét, đồ khốn, vì sao vẫn không có tin tức? Sích Long Châu vỡ, dĩ nhiên Sích Long Giáp của anh cũng vỡ. Nhưng anh có biết không, em vẫn đang đợi anh. Em tin tưởng anh còn sống, chắc chắn còn sống, đúng không? Nói rồi cô vung tay, một viên ngọc tím nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay. Viên ngọc tỏa ra hơi thở cực kỳ quái lạ, như có xả điện vườn quanh. Linh lực dao động tuy không mãnh liệt nhưng đủ hiện ra bản thân nó lạ lùng. Bốn năm, anh chắc chắn còn sống. Nhưng anh rốt cuộc đang ở đâu? Vì sao lâu như vậy còn chưa trở về? Anh có biết em rất. Nói đến đây, hai hàng lệ tuôn rơi, giọt lệ rơi xuống vỡ tan. Mấy tháng gần đây, thánh thành đặc biệt náo nhiệt, bởi vì mấy năm một lần thánh điện đại tái sắp bắt đầu rồi. Nếu nói thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn là việc quan trọng trong đám thanh niên, vậy thánh điện đại tái chính là long trọng nhất trong cả liên minh thánh điện, cũng là việc quan trọng nhất. Lần đại tái này liên minh gióng chống khua trên xếp đặt. Trừ một ít cường giả ở lại tiền tuyến, đa số cường giả trong lục đại thánh điện đều tụ tập tại thánh minh, làm công tác chuẩn bị cho thánh điện đại tái lần này. Rất nhiều các trưởng lão liên minh bình thường ẩn cư cũng lần lượt đi tới thánh thành. Tuy cách Thánh điện đại tái còn có mấy ngày, nhưng tổng bộ liên minh thánh điện mỗi ngày đều tổ chức hội nghị. Lãnh đạo lục đại thánh điện không ngừng bàn bạc các loại sự vụ. Còn về cụ thể họ đang thương nghị cái gì, thì đây chính là tuyệt mật của liên minh thánh điện, chỉ cao tầng tham dự hội nghị mới biết. Người nhạy bén đều phát hiện, thánh điện đại tái lần này khác với bình thường, không khí căng thẳng hơn nhiều, hiển nhiên có việc lớn sắp xảy ra. Trong phòng kín, hai ông lão yên lặng ngồi đối mặt nhau. Hai người biểu tình cực kỳ nghiêm túc, không khí trong căn phòng có chút nặng nề. Nếu có người quen thuộc Cao Tầng Liên Minh Thánh Điện tại đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc nhận ra, hai vị này đều là nhân vật cực kỳ quan trọng trong Liên Minh Thánh Điện. Hai điện chủ kỵ sĩ thánh điện, Dương Hạo Hàm và Long Thiên Ấn. Dương Hạo Hàm không chỉ là điện chủ kỵ sĩ thánh điện, đồng thời còn là minh chủ Liên Minh Thánh Điện. Đương nhiên địa vị minh chủ của ông khi thánh điện đại tái lần này bắt đầu thì là lúc hết nhiệm kỳ. Theo quy tắc của liên minh, minh chủ liên minh không thể liên nhiệm, chính là nói, lần này Dương Hạo Hàm phải từ chức minh chủ. Long huynh, lần này chỉ có thể trông nhờ vào ngươi. Ai Dương Hạo Hàm thở dài một tiếng, biểu tình lạc lõng. Long thiên ấn nhíu chặt mày. Sợ là tình huống có đột biến. Chỉ sợ kỵ sĩ thánh điện chúng ta. Đương nhiên Dương Hạo Hàm biết ông ý chỉ cái gì, cười khổ một tiếng. Thì còn cách nào chứ? Mười năm nay, xuất hiện thiếu niên thiên tài nhiều nhất là ở kỵ sĩ thánh điện chúng ta, nhưng trong thánh chiến bị tổn thất lớn nhất cũng là chúng ta. Tuy tình vũ đã trở lại nhưng không biết vì sao, y chỉ muốn chấn thủ tại ngự long quan, nói cái gì cũng không chịu tham gia đại tái lần này, nên chỉ có thể làm phiền ngươi. Long thiên ấn hư lạnh một tiếng, đừng nhắc đến cái tên bất hiếu đó, suốt ngày mặt mày âm u, ai cũng không biết nó đang nghĩ cái gì. Dương hạo hàm ăn uổi bảo, ngươi cũng đừng trách tình vũ, hạo thần mất tích lâu như vậy, sao y không suốt ruột cho được. Nhắc tới hai chữ hạo thần, hai thần ấn kỵ sĩ cường đại đều im lặng xuống. Đúng thế, từ khi Long Hạo Thần mang theo Hàn Vũ rời khỏi ngự Long Quan thì đã biến mất hơn 4 năm. Lần cuối cùng họ xuất hiện là tại linh hồn Thánh Điện, sau đó không còn tin tức. Vì chuyện này mà Long Thiên Ấn và Dương Hạo Hàm từng đích thân tới linh hồn Thánh Điện tìm hiểu tin tức. Long Thiên Ấn vỗ mạnh mặt bàn trước mắt, vô cùng hối hận nói. Chỉ trách ta, ta không nên đồng ý cho nó dựng lại săn ma đoàn. Nếu nó luôn ở tại ngự Long Quan thì bây giờ chúng ta đâu cần bị động như vậy. Hơn 4 năm trước nó đã đột phá cấp 8, 4 năm nay dù là lên cấp 9 cũng không phải không thể nào. Nó là con trai Quang Minh, là thần quyến giả, dù tu vị yếu chút, nếu có thể được vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa thừa nhận, thì chắc chắn sẽ tỏa sáng tại thánh điện đại tái đợt này. Giờ đây hai lão già chúng ta đâu cần đau đầu khó xử chứ. Dương Hạo Hàm vẻ mặt ảm đạm nói, chuyện này vẫn là do Văn Chiêu mà ra. Nếu không phải vì cứu Văn Chiêu thì họ sẽ không mất tích. Ta dùng hết các cách tìm hiểu tin tức nhưng vẫn không phát hiện cái gì. Nhưng chúng ta đều không tin họ thật sự bị ma tộc hại. Trong mắt Long Thiên Ấn tràn đầy bi thương, ai mà muốn tin chứ? Mấy thanh niên ưu tú nhất hiện nay của Kỵ sĩ Thánh điện chúng ta đều đã mất tích. Bây giờ đang trong thời kỳ nguy ngập, thời gian gần đây lý chính trực tại Đại hội Liên minh bày tỏ rõ ràng ủng hộ Lục Đại Thánh điện liên kết lại, kết thúc trạng thái liên minh giải giác kết minh, phải càng thêm thân thiết kết hợp chung chỗ, thành lập một quốc gia liên minh. Đây rõ ràng là đang khiêu khích chúng ta. Chẳng lẽ y muốn làm minh chủ tân nhiệm của Tân Liên minh ư? Dương Hạo Hàm nói, ly chính trực người này có thực lực nhưng tính cách quá âm trầm, bảo thủ, tuy mặt ngoài ôn hòa nhưng bên trong cực kỳ cao ngạo. Lấy tính cách của hắn, nếu thống lĩnh tân liên minh chưa chắc là chuyện tốt. Nhưng bây giờ chúng ta có muốn ngăn cản thì chỉ sợ rất khó, trừ phi mấy tiền bối săn ma đoàn danh hiệu ra tay. Long Thiên Ấn lắc đầu, không thể nào, các tiền bối đã biểu đạt rõ ràng, trong đại tái đợt này chỉ xuất hiện trong tư cách trọng tài, sẽ không tham gia đại tái nữa. Lý chính trực, hừ, lão phu cũng muốn xem coi mười năm nay hắn tiến bộ nhiều ích, có thể qua được cửa ta đây không? Có câu uy lão hổ còn tại, lời vừa thốt ra, trên người long thiên ấn bùng phát chiến ý mãnh liệt. Dương Hạo Hàm nói, dù cuối cùng minh chủ là ai, tân liên minh thành lập đã là lửa xém lung mày. Thánh chiến hơn bốn năm trước tuy đem đến tổn thất to lớn cho chúng ta, nhưng cũng để chúng ta nhìn thấy ánh sáng. Nếu tiếng nói trong nội bộ liên minh có thể thống nhất, điều phối các loại tư nguyên, vậy ta tin tưởng chẳng bao lâu sau là chúng ta có thể phản kích lại ma tộc. Long Thiên Ấn gật đầu, nói, ngày hôm qua ta và Thánh Nguyệt gặp nhau. Thích khách Thánh Điện biểu đạt rõ ràng sẽ ủng hộ chúng ta. Bên chiến sĩ Thánh Điện ta có trao đổi với Khâu Vĩnh Hạo, nhưng họ luôn giao lưu rất tốt với ma pháp Thánh Điện, ta chỉ sợ cơ hội không lớn. Mục sư Thánh Điện luôn giữ trung lập, hiện tại thái độ của linh hồn Thánh Điện mới là quan trọng nhất. Nếu họ ủng hộ chúng ta thì cơ hội phe ta sẽ tăng lên nhiều. Dương Hạo Hàm nói. Về mặt người ủng hộ ta cảm thấy không cần quá mức lo lắng. Dù sao chúng ta đã thống lĩnh liên minh nhiều năm như vậy, trong mức độ được thừa nhận sẽ không yếu thế hơn ma pháp thánh điện. Bây giờ mấu chốt là kết quả đại tái, điều này rất quan trọng. Đối kháng với ma tộc không thể tránh khỏi đụng độ với ma thần hoàng. Thực lực sẽ trở thành khâu quan trọng nhất quyết định quyền thành lập tân liên minh. Lý chính trực thiên phú dị bẩm, mấy năm nay luôn nhẫn nhịn. Thánh điện đại tái 10 năm trước rõ ràng y dấu tải, hiển nhiên lúc đó không có tự tin hoàn toàn. Lần này y phô trương hơn, ý định nhất quyết phải đạt được mục đích. Lão Long, người tuyệt không thể khinh thường. Dù gì lý chính trực thắng ở chỗ tuổi trẻ, theo ta thấy, chỉ sợ nội linh lực của hắn đã đột phá 20 vạn, thậm chí có lẽ càng cao. Long Thiên Ấn nói, dù thế nào thì cũng phải thử một phen, hắn muốn thắng ta cũng không dễ như vậy đâu. Dương Hạo Hàm nói, còn có 3 ngày là thánh điện đại tái sẽ bắt đầu. Đi thôi, ta phải mở hội các trưởng lão kỵ sĩ thánh điện, thống nhất tư tưởng. Ừm, Long Thiên Ấn gật đầu. Hai đại cường giả cùng đứng dậy, đi ra ngoài. Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm vững vàng lanh keng. Bẩm minh chủ, có người xin gặp. A, Dương Hạo Hàm nhíu mày, nói. Là ai? Hắn không nói, chỉ để tôi giao đồ vật cho ngài. Thanh âm bên ngoài đáp. Dương Hạo Hàm mở cửa đi ra ngoài. Bên ngoài, một bí ngân cơ tòa kỵ sĩ trung niên cung kính đứng, đôi tay nâng lên cầm một khối lệnh bài. Long Thiên ấn vung tay áo, lệnh bài bay hướng bọn họ. Dương Hạo Hàm nâng tay lên, để lệnh bài rơi trên tay mình. Ánh mắt hai thần ấn kỵ sĩ không hẹn mà cùng rơi vào lệnh bài, khiến bí ngân cơ tòa kỵ sĩ rung động là khi ánh mắt hai thần ấn kỵ sĩ tập trung vào lệnh bài đó, không ngờ thân thể hai người run bần bật, hoảng sợ biến sắc, bản năng liếc nhau một cái, Dương Hạo Hàm và Long Thiên ấn đồng thanh quát hướng bí ngân cơ tòa kỵ sĩ. Người giữ lệnh bài đang ở đâu? Tổng bộ liên minh thánh điện, trong phòng kín của ma pháp thánh điện. Ly chính trực thân hình mập mạp ngồi chính giữa phòng kín, một tầng ánh sáng xanh nhạt vững vàng bao phủ thân thể ông. Ánh sáng xanh tỏa ra màu sắt thép, rõ ràng là hình thái linh cương. Hơn nữa thoạt trong màn ánh sáng tựa như thể rắn, không có chút hư ảo. Thở ra hơi dài, Lý chính trực từ từ mở mắt ra, đáy mắt ông bỗng bắn ra hai luồng sáng xanh như tia chớp, đâm thẳng vào linh cương trước mặt. Đinh! Màn sáng linh cương khẽ run rẩy, chớp mắt hóa thành vô số điểm sáng xanh bình bồng giữa không trung. Lý Chính Trực há miệng hít sâu, bỗng chốc những điểm sáng xanh đều bị hút vào người ông, biến mất không còn bóng dáng. Bẩm điện chủ, các trưởng lão đã đến đông đủ. Bên ngoài truyền đến thanh âm cung kính. Ừm. Lý Chính Trực ừ một tiếng, thân thể từ từ bay lên, đôi chân chấm đất, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Một người trung niên mặc áo choàng dài màu xanh yên tĩnh đợi bên ngoài, thấy Lý Chính Trực đi ra mới bước lên trước dẫn đường. Tổng bộ Thánh Minh dựa theo thánh điện khác nhau mà chia làm 6 khu vực. Ma pháp thánh điện đương nhiên có phần thuộc về mình. Đi qua hai hành lang, ma pháp sư trung niên hướng dẫn Lý Chính Trực đi tới một phòng họp trang hoàng xa hoa. Tuy rằng về mặt địa vị thì ma pháp thánh điện yếu kém hơn kỵ sĩ thánh điện, nhưng nếu nói tài phú thì cả liên minh thánh điện, không một tòa thánh điện nào sánh bằng ma pháp thánh điện. Thấy Lý Chính Trực đến, tất cả người trong phòng họp đều đứng dậy. Thân hình Lý Chính Trực hơi nhoáng lên, chớp mắt đã tới chỗ ngồi trước nhất trong phòng họp. Phòng họp có tổng cộng 50 người. Tuy chỉ là một căn phòng họp đơn giản, nhưng nếu có ai tới đây sẽ chấn kinh phát hiện, trong phòng họp này nồng độ nguyên tố ma pháp đậm hơn bên ngoài gấp 10 lần. Chỉ đơn giản hô hấp thôi đã có cảm giác dính đặc. Không chút nghi ngờ, nguyên tố ma pháp nồng đậm này đương nhiên là do những người trong phòng đem đến. Ma pháp sư ngồi tại đây có 80% đều là dâu tóc bạc trắng. Hiển nhiên họ đã sớm chờ, đợi Lý Chính Trực đến chủ trì hội nghị. Từ điều này có thể thấy ra địa vị của Lý Chính Trực trong ma Pháp Thánh Điện. Thánh điện khác khi mở hội nghị cùng loại thì điện chủ sẽ không là người đến cuối cùng, đây là đến từ sự tôn trọng các trưởng lão trong thánh điện. Lý Chính Trực thì rõ ràng là người đến cuối cùng, trừ tính tình của ông ra, quan trọng nhất đương nhiên là quyền lực khống chế ma pháp thánh điện. Ánh mắt Lý Chính Trực lướt qua những người đang ngồi, trầm giọng nói. Các vị trưởng lão, thánh điện đại tái sắp bắt đầu rồi. Căn cứ tin tức đáng tin cậy, lần này kỵ sĩ thánh điện dự thi sẽ là Long Thiên Ấn. Kỵ sĩ Thánh điện luôn ủng hộ Tân Liên minh thành lập, thêm vào lần này chúng ta hỗ trợ, cơ bản đã là ván đóng thuyền. Cho đến nay ta luôn không đồng ý dựng lên Tân Liên minh, kết hợp lực lượng lục đại thánh điện, không phải không thấy ưu thế của Tân Liên minh, mà vì ma pháp thánh điện chúng ta còn chưa đủ lực lượng chủ đạo. Nhưng tình huống thánh điện đại tái lần này thì khác. Chương 262, ủng hộ kênh qua kenqua.linghaleezi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không dấu nhé. Ta hy vọng các vị đang ngồi ở đây có thể không giữ lại chút gì ủng hộ ta, thống nhất hành động. Ta không hy vọng có thanh âm không đồng bộ xuất hiện. Muốn tấn công ma tộc thì tân liên minh nhất định phải có năng lực lãnh đạo mạnh mẽ. Chính vì thế mà không ai nhường bước, kỵ sĩ thánh điện đã suy yếu rồi, ta có tự tin dẫn dắt tân liên minh cùng ma tộc lần nữa phát động thánh chiến. Khi còn sống ta phải dẫn dắt liên minh, nhân loại đoạt lại mảnh đất thuộc về chúng ta. Lý Chính trực giọng điệu rất bình thản nhưng tràn ngập uy nghiêm không để nghi ngờ. Nghe lời của y tuy có trưởng lão nhíu mày lộ mấy phần bất mãn, nhưng đa phần ánh mắt mọi người toát ra cuồng nhiệt. Địa vị của ma pháp thánh điện trong liên minh luôn xếp hạng 2, bị kỵ sĩ thánh điện áp chế đã quá lâu rồi. Mãi đến khi Lý Chính Trực, thiên tài ma pháp sư phong hệ xuất hiện thì tình huống mới dần chuyển biến tốt hơn. Bây giờ rốt cuộc là lúc phát động, sao họ không hưng phấn chờ được. Lâm Điện chủ. Lý Chính Trực ngoái nhìn Lâm Thần cách mình không xa. Lâm Thần gật đầu với ông, nói. Mọi thứ đã sắp xếp xong. Lý Chính Trực mỉm cười, bảo. Tốt, vậy thì ta tuyên bố nhân tuyển tham gia thánh điện đại tái lần này không chỉ có kỵ sĩ thánh điện và ma pháp thánh điện mở hội nghị, mấy thánh điện khác cũng mở hội nghị cùng loại. Tân Liên Minh thành lập đã là nước tới chân, các lãnh đạo lục đại thánh điện hiện giờ cần làm nhất là tại Tân Liên Minh xem coi thu được quyền lực cho thánh điện của mình lớn hay nhỏ. Không khí trong hội nghị chiến sĩ thánh điện nhẹ nhàng hơn ma pháp thánh điện nhiều. Khâu Vĩnh Hạo ngồi trên chủ vị, chiến sĩ thánh điện tổng cộng ba mươi mấy trưởng lão đều ngồi tại đây. Tốt cứ quyết định như vậy đi. Lần này chúng ta dốc sức giúp ma pháp thánh điện giành chiến thắng. Điện chủ lý chính trực đã hứa với chúng ta, sau khi Tân Liên minh thành lập thì chiến sĩ Thánh Điện sẽ chiếm địa vị quan trọng. Ta đã tuyên bố xong các loại sắp xếp, các vị trưởng lao còn có đề nghị hay ý kiến gì không? Lần này hội nghị là lần cuối cùng trước khi Thánh Điện đại tái bắt đầu. Nếu mọi người có ý kiến thì nhanh chóng nêu lên đi, nếu không thì coi như đã đồng ý thống nhất hành động. Chiến sĩ Thánh Điện đã nhiều lần mở hội nghị như trên, nếu có ý kiến thì đã sớm đề ra rồi. Bây giờ Khâu Vĩnh Hạo quét trung quanh, các trưởng lão chiến sĩ Thánh Điện đều gật đầu biểu thị chấp nhận quyết định của ông. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một giọng nói đánh vỡ không khí hài hòa trong hội nghị. Tôi có ý kiến. Thanh âm xuất hiện rất đột ngột, có chút hư ảo. Ngay sau đó, bên cạnh điện chủ chiến sĩ Thánh Điện Khâu Vĩnh Hạo xuất hiện một luồng sáng bạc, một chiến sĩ toàn thân trùm giáp bạc bỗng nhiên xuất hiện. Các trưởng lão chiến sĩ Thánh Điện có mặt đều ngây ra. Ai mà ngờ được ngay lúc chiến sĩ thánh điện tiến hành hội nghị cấp trưởng lão lại có người dám đến gây rối, còn sử dụng kỹ năng loại giống thuấn gì? Khâu Vĩnh Hạo cũng ngây ra, nhưng ông phản ứng rất nhanh. Ông khẳng định người đột nhiên xuất hiện không phải bất cứ trưởng lão nào trong chiến sĩ thánh điện. Hơn nữa vị trí đối phương xuất hiện là ngay bên cạnh mình, khiến ông có cảm giác nguy hiểm cực lớn, gần như là phản xạ. Tay trái Khâu Vĩnh Hạo vỗ ra ngoài đánh tới trước ngực chiến sĩ giáp bạc, tuyệt đối đừng xem thường một trường thuật trông đơn giản này một trường đánh ra, không khi trong phạm vi một mét chớp mắt bị hút đi. trong lòng bàn tay Khâu Vĩnh Hạo dường như có một hố đen, cưỡng ép hút chiến sĩ giáp bạc không có đường tránh né. Lam Cường già cấp 9, năm đó khi Khâu Vĩnh Hạo lĩnh ngộ được kiếm ý Long Hạo Thần để lại thì thực lực đã có bước tiến dài. bây giờ thi triển ra đã tới cảnh giới biến phức tạp thành đơn giản, trực tiếp. chiến sĩ giáp bạc không thèm né tránh. đối mặt một trường Khâu Vĩnh Hạo đánh tới, y cũng đánh ra một trường. bàn tay tỏa ánh sáng bạc dán vào tay trái Khâu Vĩnh Hạo hai tay cùng va chạm, hình ảnh kỳ lạ xuất hiện. người Khâu Vĩnh Hạo nhẹ giật, cái ghế dưới thân lướt ngang một mét. Chiến sĩ giáp bạc thì hai vai hơi run, lùi ra sau một bước. Quái dị nhất là trình độ cỡ như bọn họ và chạm nhau, nhưng lại không có chút linh lực nào tiết ra ngoài, cũng không có tiếng nổ kịch liệt. đôi tay chạm nhau, dường như không có chuyện gì xảy ra cả. bỗng chốc các trưởng lão chiến sĩ thánh điện có mặt đều biến sắc mặt, lóe người lên bao vây chiến sĩ giáp bạc vào trong. chấn kinh nhiều nhất đương nhiên là Khâu Vĩnh Hạo. Không có linh lực tiết ra ngoài không phải ông làm, mà đến từ năng lực của chiến sĩ giáp bạc. Thoạt trông đôi tay chạm nhau thì đối phương chịu thiệt nhiều hơn, nhưng đối phương còn kiềm chế tất cả linh lực, dùng lực lượng không gian thuộc tính thu lại, tu vi tổng thể chắc không kém ông mới đúng. Hơn nữa thông qua lần tiếp xúc này, ông có thể cảm giác ra đối phương không có ác ý. Khâu Vĩnh Hạo nâng tay lên ngăn cản đám trưởng lão chiến sĩ thánh điện định ra tay. Ông đứng dậy, nghi hoặc nhìn chiến sĩ giáp bạc. Không biết vì sao va chạm vừa rồi khiến ông có cảm giác rất quen thuộc. Ngươi là ai?" Khâu Vĩnh Hạo trầm giọng hỏi. Chiến sĩ giáp bạc không lấy mũ xuống, chỉ yên lặng đứng đó không động đậy. Nhưng người sáng suốt đều thấy ra lỗ tai Khâu Vĩnh Hạo khẽ nhúc nhích, hiển nhiên đang nhận truyền âm từ chiến sĩ giáp bạc này. Nghe truyền âm của khách không mời, vẻ mặt Khâu Vĩnh Hạo lộ rõ sự chấn kinh ngày càng nhiều. Ông đột nhiên vung tay lên, nói với các trưởng lão chiến sĩ thánh điện, "Hội nghị tạm thời dừng tại đây, ta có việc cần bàn với chiến sĩ này. Mọi người đi về trước đi, việc này cần phải giữ kín bí mật." Nói xong ông gật đầu với chiến sĩ Giáp Bạc, bước nhanh ra ngoài. Chiến sĩ Giáp Bạc đột một xuất hiện khiến cao tầng chiến sĩ Thánh Điện chấn kinh, từ Giáp Trụ thì có thể thấy ra y đích thực là một chiến sĩ. Đón đỡ một chiêu của Khâu Vĩnh Hạo tỏ ra chỉ hơi yếu thế, thêm vào năng lực không gian bỗng nhiên xuất hiện, thoáng chốc cao tầng chiến sĩ Thánh Điện, nghĩ không ra bên trong Thánh Điện có chiến sĩ cường đại như vậy. Hơn nữa từ tiếng nói ngắt lời Khâu Vĩnh Hạo, lúc trước thì có thể nghe ra đó chắc chắn là con gái. Chiến sĩ Giáp Bạc đi theo Khâu Vĩnh Hạo, tới một căn phòng bí mật của chiến sĩ Thánh Điện trong nội bộ Thánh Minh. Khâu Vĩnh Hạo đóng cửa lại, một tầng sáng vàng khoét tán từ người ông. Ánh sáng vàng ngưng tụ, tỏa ra màu vàng sắt thép, chớp mắt lan tỏa mỗi góc trong phòng. Dùng Linh Cương phong bế cảm giác bên ngoài với chỗ này, chỉ có cường giả cỡ như Khâu Vĩnh Hạo mới làm được như vậy. Nguyên Nguyên, thật sự là ngươi. Khâu Vĩnh Hạo vừa phóng ra Linh Cương xong thì có chút rốt ruột hỏi lấy xuống ngũ giáp, chiến sĩ giáp bạc lộ ra khuôn mặt tuyệt sắc, đôi mắt kiên nghị và trầm ổn toát ra tia sáng chói mắt. Vương Nguyên Nguyên kính chào điện chủ. Không sai, người đột nhiên xuất hiện trong hội nghị chiến sĩ thánh điện, đánh gãy lời của Khâu Vĩnh Hạo chính là đã mất tích hơn 4 năm, Vương Nguyên Nguyên. Tuy lúc trước Khâu Vĩnh Hạo thông qua truyền âm đã biết thân phận của Vương Nguyên Nguyên, nhưng khi chính mắt trông thấy khuôn mặt cô, thì ông kiềm không được kích động đến cả người run run. Nguyên Nguyên, ngươi rốt cuộc trở về, hơn 4 năm nay ngươi đã đi đâu? năm đó vương nguyên nguyên theo đám long hạo thần rời đi khâu vĩnh hạo từng khổ sở trong một thời gian dài không chỉ vì vương nguyên nguyên là người thân cũng vì tâm tính và thiên phú cường đại của cô trong lúc thánh chiến vương nguyên nguyên chỉ dựa vào lực lượng bản thân lấy được danh tiếng huyết tinh nữ chiến thần dù là một ít cường giả cấp chín cống hiến trong thánh chiến cũng chưa chắc nhiều hơn cô trong đông nam quan cái tên huyết tinh nữ chiến thần từng vô cùng vang dội khâu vĩnh hạo đã quyết định bồi dưỡng cô thậm chí là xem cô thành người nối nghiệp kế tiếp. Có lẽ thiên phú của Vương Nguyên Nguyên không bằng Long Hạo Thần, nhưng Khâu Vĩnh Hạo xem trọng là tâm tình bất khuất vô cùng kiên định của cô, đó là điều dù là đàn ông cũng khó có được, lại xuất hiện trên người Vương Nguyên Nguyên. Nhưng sau khi Long Hạo Thần đến Đông Nam Quan thì Vương Nguyên Nguyên, bất chấp tất cả đi theo hắn, hoàn toàn từ chối đề nghị Khâu Vĩnh Hạo âm thầm nêu ra. Sau đó thì không nghe thấy tin tức của cô nữa. Lại thêm Khâu Vĩnh Hạo từ nhiều chỗ hỏi thăm được mất tích không chỉ mình Vương Nguyên Nguyên, là tập thể săn ma đoàn bọn họ. Chuyện này từng chấn động cao tầng Liên minh Thánh điện trong thời gian rất dài. Dù sao sự tồn tại của Long Hạo thần rất đặc biệt, Minh chủ Dương Hạo Hàm cũng bởi vì chuyện này bị cao tầng mấy thánh điện khác buộc tội, chắc ông không nên để Long Hạo thần xây dựng lại săn ma đoàn. Không ngờ hơn 4 năm sau, Vương Nguyên Nguyên lại trở về. Hơn nữa thực lực của cô trong thời gian 4 năm ngắn ngủi đã trưởng thành đến mức độ này. Cung kính hành lễ xong, đôi mắt đẹp của Vương Nguyên Nguyên tỏa ánh sáng chói lòa. Điện chủ, không chỉ có tôi trở về, đồng bạn của tôi cũng đều trở về. Khâu Vĩnh Hạo lại kinh ngạc. Ý ngươi là, đám Long hạo thần, đã. Vương Nguyên Nguyên gật đầu, nói. Đoàn trưởng để tôi chuyển lời với Điện Chủ, chúng tôi sẽ lấy thân phận săn ma đoàn cấp danh hiệu đơn độc tham gia Thánh Điện Đại Tái, đợt này. Nếu chúng tôi có thể được đến thành tích nhất định, hy vọng có thể được ngài và chiến sĩ Thánh Điện ủng hộ. Khâu Vĩnh Hạo ngẩn ra. Ý ngươi là các ngươi muốn lấy thân phận săn ma đoàn cấp danh hiệu dự thi. Cái này, Vương Nguyên Nguyên nói. Theo quy tắc Thánh Điện Đại Tái, Ma đoàn cấp danh hiệu là quần thể có cống hiến đặc biệt với liên minh, có tư cách tham gia Đại Tái, cũng có thể tính điểm. Nếu điểm cuối cùng ở ba thứ hạng đầu vậy thì có tư cách nêu ra một điều kiện mà liên minh có thể làm được. Khâu Vĩnh Hạo nhíu chặt mày, nói. Nguyên nguyên, các người rời đi lâu như vậy nay đột nhiên trở về, rồi lại muốn lập tức tham gia Thánh Điện Đại Tái. Người có biết hay không ý nghĩa lần Thánh Điện Đại Tái này không phải bình thường? Rốt cuộc Long Hạo Thần muốn làm cái gì? Ông biết rất rõ, Long Hạo Thần mới là trung tâm chân chính săn ma đoàn quang chi thần hy này. Vương Nguyên Nguyên mỉm cười nói. Chính bởi vì Thánh Điện Đại Tái, lần này ý nghĩa không bình thường cho nên chúng tôi mới muốn tham gia. Khâu Điện Chủ, Ngài nguyện ý ủng hộ chúng tôi sao? Khâu Vĩnh Hạo trầm giọng nói. Nếu các ngươi tiến đến tham gia Đại Tái thì nên biết tất cả quy tắc. Dù các ngươi là săn ma đoàn cấp danh hiệu, cũng không thể nguyên cả đoàn có thực lực làm ra cái gì, số điểm tiến vào ba hạng đầu càng là không thể. Tuy Long Hạo Thần có ân với chiến sĩ Thánh Điện nhưng lần này các ngươi làm bậy quá, ta không thể ủng hộ các ngươi, cũng sẽ không cho ra hứa hẹn gì. Ta đại biểu là chiến sĩ Thánh Điện. Mắt Vương Nguyên Nguyên chợt lóe. vậy nếu như cuối cùng chúng tôi có thể được số điểm đứng đầu thì sao? Đứng trên lục đại Thánh Điện, thế thì ngài có nguyện ý ủng hộ chúng tôi hay không? Thân thể khâu vĩnh hạo chấn động. Từ lời của Vương Nguyên Nguyên ông nghe ra sự tự tin vô cùng. Lúc trước ông đã thử qua thực lực của cô, tuy chỉ tiếp xúc đơn giản nhưng có thể ra kết luận, tu vi của cô chắc đã đột phá đến cấp 9. Nghĩ tới đây ông Kiềm không được thầm chấn kinh. Đúng thế, Vương Nguyên Nguyên chỉ là chiến sĩ trong San Ma Đoàn Quang Chi Thần hy mà tu vi đã tới cấp 9, vậy thì tu vi của Long Hạo Thần đã đạt đến mức nào? Hơn nữa họ còn từng phá hủy nhiều trụ ma thần như vậy. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Khâu Vĩnh Hạo nhu hòa hơn chút. Nguyên Nguyên, rốt cuộc các ngươi muốn làm cái gì? Mục đích là gì? Vương Nguyên Nguyên nói. Điện chủ, mục đích của chúng tôi chỉ có một, đó là mang theo nhân loại công kích ma tộc. Khâu Vĩnh Hạo lại lắc đầu, nói. Sự việc quan trọng, ngươi đến quá đột ngột, ta không có cách nào trả lời ngươi. Vương Nguyên Nguyên gật đầu, nói. Vậy được rồi, tôi tin tưởng đoàn trưởng có năng lực thuyết phục ngài và cao tầng lục đại thánh điện khác. Ít nhất xem tình hình trước mắt, để đối kháng ma tộc thì thực lực là quan trọng nhất. Tôi đi trước đây, việc chúng tôi trở về xin người giữ bí mật giúp cho. Khâu Vĩnh Hạo nói. Nguyên Nguyên, tuyệt đối đừng xem thường thánh điện đại tái. Có lẽ thực lực của các ngươi có bước tiến dài, nhưng đội tình các đại thánh điện không phải đội săn ma đoàn các ngươi có thể đối kháng. Vương Nguyên Nguyên mỉm cười nói, tôi nghĩ ngài sẽ trông thấy niềm vui bất ngờ. Khâu Vĩnh Hạo cười khổ nói, kỳ thật ta không muốn thấy bất ngờ này chút nào. Bởi vì như thế sẽ càng khiến ta khó xử. Tuy ta không tin các ngươi có thể thành công, nhưng nếu cuối cùng các ngươi thật sự đi tới một bước đó, ít nhất chiến sĩ thánh điện chúng ta sẽ giữ trung lập trong mắt Vương Nguyên nguyên lộ ra tia kinh ngạc. Lần này cô đến mục đích thật sự chỉ là chào hỏi với Khâu Vĩnh Hạo trước một tiếng, biểu đạt mình đã trở lại cho ông ấn tượng khắc xấu trước khi bắt đầu Thánh Điện Đại tái. Nhưng cô không ngờ Khâu Vĩnh Hạo nhưng lại nói ra hai chữ trung lập. Chiến sĩ Thánh Điện là người ủng hộ Ma Pháp Thánh Điện, họ có thể giữ trung lập là rất quan trọng đối với kế hoạch của Long Hạo Thần. Khâu Vĩnh Hạo làm Điện Chủ Chiến sĩ Thánh Điện, ông để mắt săn ma đoàn quang chi thần hy đương nhiên không phải vì Long Hạo Thần, từng có ân với Chiến sĩ Thánh Điện. Có ân là một chuyện, lợi ích của Thánh Điện lại là chuyện khác. Sở dĩ ông nói trung lập là bởi vì thấy được tương lai của Quang Tri Thần Hy. Năm nay Vương Nguyên Nguyên mới bao nhiêu tuổi? Chưa đến 30. Chiến sĩ Thánh Điện đã bao nhiêu lâu không xuất hiện cường giả cấp 9 chưa tới 30 tuổi? Không chỉ là chiến sĩ Thánh Điện, cả liên minh đã bao lâu rồi không xuất hiện cấp 9 ở tuổi này? Hơn nữa từ trong lời nói của Vương Nguyên Nguyên ông có thể nghe ra, trong săn ma đoàn Quang Tri Thần Hy tuyệt đối không chỉ mình cô đạt được cấp 9. Họ có tự tin lấy thân phận săn ma đoàn tham gia Thánh Điện Đại Tái, đã chứng minh rất nhiều vấn đề. Long Hạo Thần là thiên tài trong thiên tài đương thời, mất tích hơn 4 năm, ngày hôm nay họ đã trở lại. Dù là ưu thế về mặt thiên phú, hay tuổi tác đều biểu thị tương lai họ chắc chắn sẽ trở thành trụ cột vững vàng, trong lục Đại Thánh Điện. Chiến sĩ Thánh Điện chủ động thân thiện là vì ông phòng ngừa chu đáo, lo lắng tương lai. Khâu Vĩnh Hạo không cảm thấy săn ma đoàn quang chi thần hy, đơn độc dự thi có thể thu hoạch được gì trong Thánh Điện đại tái này, nếu đã thế thì bán một nhân tình có gì không được. Chính vì đắn đo nhiều fan song ông mới hứa hẹn như thế với Vương Nguyên Nguyên. Lúc này trong phòng họp thích khách Thánh Điện tại Thánh Minh đang tiến hành tranh luận kịch liệt. Thánh Nguyệt Điện chủ, ta không cho rằng lần này chúng ta vẫn phải dốc sức sủng hộ kỵ sĩ Thánh Điện. Chẳng lẽ người không nhìn ra kỵ sĩ Thánh Điện đã đi hướng suy tàn rồi sao? Người lên tiếng là một ông lão. Ông lão dáng người nhỏ gầy, khuôn mặt già nua tràn đầy vết nhăn như vỏ quýt, hói đầu, nhìn sao cũng như đã gần đất ra trời, dường như một trận gió thổi đến có thể thổi bay lão đi. Nhưng lão lại có đôi mắt cực kỳ sắc bén, lạnh băng tựa chim ưng, bây giờ còn chất chưa mấy phần oán giận. Mười năm nay trong Kỵ sĩ Thánh Điện không còn xuất hiện Tân Thần ấn Kỵ sĩ nữa. Vốn trong ba Thần ấn Kỵ sĩ thì Dương Hạo hàm, bởi vì từng là Minh Chủ Liên Minh đợt trước, lần này không thể dự thi. Long Tinh Vũ căn bản không có tới. Chỉ bằng vào long thiên ấn thì có thể làm được cái gì? Lần này thánh điện đại tái khác với trước kia, sẽ quyết định hướng đi tương lai của liên minh. Nếu chúng ta đứng sai phương hướng thì rất có thể sẽ dẫn đến thánh điện suy sụp, quyền lên tiếng trong tân liên minh sẽ giảm rất nhiều. Tuy chúng ta sẽ không ủng hộ ma pháp thánh điện nhưng ít ra phải giữ trung lập, không thể giống như trước kia nữa. Đừng nhìn ông lão vóc dáng nhỏ gầy nhưng giọng nói như tiếng trung vang, phát ra âm thanh khiến cả phòng họp đều nhẹ run. Thánh Nguyệt ngồi ở ghế chủ vị, bây giờ mặt trầm như nước. Người nêu lên ý kiến phản đối đã không chỉ là một trưởng lão thích khách Thánh Điện. Tuy rằng ông là điện chủ thích khách Thánh Điện, nhưng quyền uy của các trưởng lão trong thích khách Thánh Điện lớn hơn Thánh Điện khác rất nhiều, đặc biệt là người phát ngôn trước mắt. Thủ tịch trưởng lão thích khách Thánh Điện, Tiết Chí Thắng. Bàn về bối phận thì lão còn lớn hơn Thánh Nguyệt một bậc, chính là nhân vật đại biểu cường giả thế hệ trước của thích khách Thánh Điện. Thực lực mạnh mẽ số một trong thích khách Thánh Điện là cấp 9 bậc 2, gần với cường giả bậc 3. Nói rằng là trụ cột vững vàng của thích khách thánh điện cũng không quá đáng. Hơn nữa làm thủ tịch trưởng lão, có không ít người trong hội trưởng lão ủng hộ lão. Lúc này lão dùng từ ngữ kịch liệt biểu đạt suy nghĩ của mình, gây nên ảnh hưởng truyền biến trong hội nghị lần này. Cao tầng thích khách thánh điện thêm vào trưởng lão hội tổng cộng có 41 người. Nghe xong lời của Tiết Chí Thắng, có ít nhất một nửa người gật gù. Một trưởng lão khác tiếp lời. Tiết lão nói đúng lắm. Trận thánh chiến hơn 4 năm trước chúng ta đã tổn thất rất lớn, kỵ sĩ thánh điện cũng vậy. So sánh thì ma pháp thánh điện và linh hồn thánh điện, bởi vì tổn thất nhỏ nhất trong thánh chiến, phát triển vài năm sau chắc chắn khí thế mạnh mẽ trên hết. Lần này thánh điện đại tái ta không thấy kỵ sĩ thánh điện có thể bảo vệ ngôi vương, có lẽ giữ trung lập là sự lựa chọn tốt nhất. Mắt thánh nguyệt lóe tia sáng lạnh, trầm giọng nói: "Các vị trưởng lão, ta hiểu ý của các ngươi. Các ngươi đều là vì tốt cho sự phát triển trong tương lai của thích khách thánh điện chúng ta, nhưng các ngươi có từng suy nghĩ, chúng ta và kỵ sĩ thánh điện đã kết minh bao nhiêu năm rồi?" nếu chỉ, bởi vì hiện tại họ không đủ sức bảo vệ ngôi vương chúng ta liền từ bỏ kết minh, sau khi tân liên minh thành lập thì thánh điện khác sẽ nhìn chúng ta như thế. Chúng ta chẳng những mất đi một minh hữu cường đại, thậm chí còn bị thánh điện khác khinh thường. Đổi cách nói khác đi. Thánh chiến hơn 4 năm trước, nếu không có kỵ sĩ thánh điện bỏ hết công sức giúp đỡ thì chúng ta có thể gắng gượng đến kết thúc thánh chiến sao? Kỵ sĩ thánh điện vì giúp chúng ta thủ vệ khu ma quan, có bao nhiêu kỵ sĩ hồn lưu lại đầu tường rồi? Chẳng lẽ các ngươi muốn qua sông đoạn cầu ư? Ý ta đã quyết, mặc kệ lần này kỵ sĩ Thánh Điện cuối cùng có thể bảo vệ ngôi vương hay không, thích khách Thánh Điện chúng ta đều sẽ hết sức cố gắng ủng hộ họ. Cho dù cuối cùng kỵ sĩ Thánh Điện thất bại, ít nhất chúng ta còn có thể đoàn kết một lòng. Mục tiêu của chúng ta là ma tộc mà không phải nội loạn. Tin tưởng dù là ai cầm quyền tân liên minh này, cũng sẽ không quá áp bách Thánh Điện khác. Lời nói tương tự không biết Thánh Nguyệt đã nói bao nhiêu lần trong hội nghị. Nhưng bên trong thích khách Thánh Điện vẫn không đạt thành ý kiến thống nhất. Thánh điện đại tái sắp bắt đầu, lựa chọn và hướng đi của thích khách thánh điện không thể có tranh lệch. Hôm nay nhất định phải làm ra quyết đoán, nhưng tiếng phản đối vẫn rất lớn. Trong lục đại thánh điện, có năng lực trưởng khống bàn điện thấp nhất chỉ sợ sẽ là thánh nguyệt. Nguyên nhân là vì tính lịch sử. Dù sao lão sư của ông, điện chủ thích khách thánh điện đời trước đã qua đời nhiều năm, tiết Chí thắng lại từng là đối thủ cạnh tranh của lão sư ông. Năm đó hai người cạnh tranh rất kịch liệt, thực lực và thế lực cách biệt không bao nhiêu. Bây giờ Thánh Nguyệt mất đi lão sư ủng hộ, tại thích khách thánh điện dĩ nhiên sẽ không chiếm bao nhiêu ưu thế. Đây cũng là một trong những lý do tại sao năm đó ông nhẫn tâm để thải nhi, dung hợp với luân hồi linh lô. Ông hy vọng có một ngày cháu gái quản lý thích khách thánh điện thì sẽ không giống như mình. Thủ tịch trưởng lão Tiết Trí thắng trầm giọng nói: "Nếu ngươi đã khăng khăng cố chấp thì mọi người giơ tay biểu quyết đi. Làm điện chủ, một mình ngươi có thể chiếm 3 phiếu, ta là thủ tịch trưởng lão có thể chiếm 2 phiếu, thiểu số phục tùng đa số." Hôm nay phải nên có kết quả. Nghe lão nói vậy thì lòng Thánh Nguyệt trầm xuống. Ông hiểu rằng Tiết Trí Thắng dùng cách này tiến hành biểu quyết, nghĩa là lão có tin tưởng sẽ được đa số người ủng hộ. Một khi quyết nghị cuối cùng thành lập, cho dù ông có là điện chủ thích khách Thánh Điện cũng không thể biến đổi cái gì, hơn nữa quyền uy của ông sẽ bị đà kích lớn lao chưa từng có. Việc đã đến nước này, Thánh Nguyệt không cách nào ngăn cản bỏ phiếu nữa. Bởi vì tức giận mà đôi tay ông bất giác siết chặt, mắt sáng người nhìn Tiết Trí Thắng ở đối diện. Ánh mắt âm trầm của Tiết Chi Thắng không chút nào lùi bước. Tuy tuổi lão đã lớn nhưng lực ảnh hưởng của cường giả mạnh nhất thích khách Thánh Điện vẫn rất lớn. Đang lúc không khí hội nghị cực kỳ căng thẳng, thậm chí có khả năng bùng phát xung đột, thì trong phòng họp đột nhiên vang lên một thanh âm lạnh lẽo đến từ bốn phương tám hướng. Bỏ phiếu có tác dụng gì? Nguyên nhân các người phản đối ủng hộ Kỵ sĩ Thánh Điện chỉ có một, đó là Kỵ sĩ Thánh Điện bây giờ nắm tay không đủ lớn, thực lực không đủ mạnh. Nếu đã thế thì quyết nghị của chúng ta cũng nên xuất phát từ thực lực. Ai mạnh nhất thì nghe người đó. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều cảm giác rõ ràng, nhiệt độ không khí nguyên phòng họp giảm thấp, không có sát khí nhưng có sát ý khủng bố không gì sánh kịp từ bốn phía ùa tới. Dù có mặt rất nhiều cường giả thích khách thánh điện, ít nhất một nửa đều là tu vi trên cấp 9, nhưng trước sát ý khủng khiếp này, mỗi người vẫn có cảm giác như rơi vào hầm băng. A, dù là thánh nguyệt hay tiết Chí thắng đều rất kinh ngạc. Sát ý đột một này đến quá lặng lẽ. Thích khách thánh điện am hiểu nhất là giết chóc, nhưng giờ phút này, họ bị bao phủ trong sát ý này đều thấy rung động. Người này tới đây từ lúc nào? Có mặt nhiều cường giả như vậy nhưng không một ai phát hiện ra. Hơn nữa sát ý này rõ ràng đã tới tầng lĩnh vực. Trong thích khách thánh điện, cường giả cấp 9 có gần 20 người, nhưng chân chính có được lĩnh vực chỉ có 4 người mà thôi, trong đó bao gồm thánh nguyệt và tiết trí Chí thắng. Chính vì họ có lĩnh vực nên hiểu về lĩnh vực cũng sâu sắc hơn. Sát ý lạnh lẽo đột một này ở cấp bậc thì trên hẳn lĩnh vực của họ áp chế vô hình mới là khiến họ rung động nhất. Một bóng đen lặng lẽ xuất hiện chính giữa phòng họp, phòng cao 7 mét, lúc này nàng ở vị trí gần đỉnh trần, váy dài màu đen bao trùm người nàng, tóc dài màu tím nhạt xõa sau lưng, chảy xuôi tới tận gót chân. Sát ý lạnh lẽo chính là phát ra từ người nàng, trong tay phải nắm một thanh lưỡi hái màu đen bên trong tỏa ra ánh sáng huyễn lam, huyễn tử. Dù nàng chỉ bình bồng tại đó nhưng cho người cảm giác là trung tâm trời đất. Mỗi người đều cảm nhận được sát ý khủng bố từ nàng dường như đang nhắm vào mình. Không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì dù là tiết chí thắng ở bên trong, không ai tự tin có thể chịu được một chiêu dốc hết sức của nàng. Khuôn mặt tuyệt sắc hơi tái nhợt nhưng trong đôi mắt nàng lại sâu thăm thẳm. Trên người nàng từ từ toát ra từng tầng sáng trắng, vầng sáng không mạnh, nhưng màu trắng đơn giản lại cho người cảm giác cao quý không gì sánh kiếp. Ánh sáng trắng trói lòa hơn là ở ngực nàng, một đoàn sáng trắng tràn ngập thánh khiết. Nhưng khi nàng xuất hiện, Thánh Nguyệt đột nhiên cảm thấy tầm mắt mình có chút mơ hồ, mắt ướt nước. Đôi tay nắm chặt bất giác thả lòng, không thể kiềm chế cơ thể nhẹ nhẹ run. Nàng trở lại rồi, nàng rốt cuộc trở lại. Thải Nhi, nghe Thánh Nguyệt kêu gọi chưa âm dung, đám cao tầng thích khách Thánh Điện có mặt đều giật mình. Gần như mỗi người đều biết Thánh Nguyệt có một cháu gái kế thừa Luân Hồi Kiếm. Nhưng người gặp mặt Thải Nhi thì không nhiều. Họ chỉ biết 4 năm trước Thải Nhi đã mất tích. Giờ phút này Thải Nhi lại xuất hiện trước mặt mọi người, mang đến cho họ sự rung động mãnh liệt. Chẳng lẽ nói nàng thật sự nắm giữ uy lực Luân Hồi kiếm? Nhưng mà nàng mới bao nhiêu tuổi chứ? Hai mươi mấy tuổi mà thôi. Ánh mắt sâu thẳm của Thải Nhi nhìn hướng Tiết Chí Thắng, nhàn nhạt, nhạt nói: "Trước khi biểu quyết, tôi lấy thân phận Luân Hồi Thánh nữ khiêu chiến với Tiết trưởng lão. Nếu tôi thắng thì sẽ làm thủ tịch trưởng lão thích khách thánh điện, còn nếu người thắng nói đến đây nàng tạm dừng một lát." Bỗng nhoẻn miệng cười, nụ cười kia khuynh quốc khuynh thành khiến tập thể ngơ ngác người sẽ không thắng, cho nên không có nếu như tôi mang mọi người đi một nơi cũng tiện cho tiết trưởng lão thi triển. Nói rồi nàng nâng lưỡi hái tử thần vung ngang, một tầng sáng trắng trong suốt hóa thành màn sáng bao phủ mọi người vào trong. Ngay sau đó chỉ thấy ánh sáng trắng trước ngực thải nhi tỏa sáng tròi lỏa, Ngay sau đó bốn phía biến thành hư ảo, không gian xuyên qua, còn là mang nhiều người như vậy tiến hành xuyên không gian. Ánh sáng trắng chợt lóe, ngay sau đó toàn thể cao tầng thích khách thánh điện đã xuất hiện, trong điện đường tỏa ra ánh sáng trắng nhạt. Bốn phía cho cảm giác hư ảo, linh lực nhu hòa dao động trong không khí. Sự tinh thuần đó là nguyên tố vô thuộc tính, không mãnh liệt nhưng đem đến cảm giác tràn ngập uy nghiêm. Cao tầng thích khách thánh điện đều bị rung động. Thải Nhi đột nhiên trở về vốn đã khiến họ giật mình lắm rồi, mà bây giờ nàng biểu hiện ra vượt qua tri thức của họ. Họ thậm chí không biết Thải Nhi làm cách nào mà hoàn thành hình ảnh thần kỳ như vậy. Đây hiển nhiên đã không phải ở Thánh Ma đại lục, nhưng chỗ này là đâu? Chẳng lẽ tu vi của Thải Nhi lại đã tới trình độ mở ra một không gian khác sao? Sắc mặt Tiết Trí Thắng trở nên khó coi, ánh mắt lão dính chặt vào lưỡi hái tử thần trong tay Thải Nhi. Những người tại đây chỉ mình ông nhận ra, lưỡi hái tử thần tỏa ánh sáng trắng chính là ánh sáng tịnh hóa, còn tinh thuần đến khiến người hoảng loạn. Tiết Trí Thắng sớm nghe nói Thánh Nguyệt có một cháu gái là Luân Hồi Thánh Nữ, Thiên Phú Dị Bẩm, nội linh lực bẩm sinh vượt qua 90. Nhưng trong mắt lão thì Thải Nhi còn quá trẻ, huống chi mất tích lâu như vậy. Nhưng lão không bao giờ ngồi được Thải Nhi lại trở về vào lúc này. Hơn nữa xem biểu tình của Thánh Nguyệt thì chính ông cũng không biết Thải Nhi sẽ xuất hiện tại đây. Ánh mắt Thải Nhi lướt qua đám lãnh đạo thích khách Thánh Điện, Bình Thản nói. Tất cả bằng thực lực lên tiếng. Tôi sẽ khiêu chiến với các vị. Ai nhận khiêu chiến, thua thì quyền biểu quyết của người đó thuộc về tôi. Không nhận khiêu chiến coi như bỏ quyền. Tiết chí thắng hư lạnh một tiếng. Cô bé, người có tư cách gì làm như vậy? Thải Nhi mỉm cười. Tôi là một phần tử của thích khách Thánh Điện, thực lực chính là tư cách của tôi. Theo quy tắc thích khách thánh điện, Tu Vi đạt đến cấp 9 có thể tự động trở thành trưởng lão thích khách thánh điện. Nếu đã vậy thì tôi chính là một trong các trưởng lão thánh điện. Huống chi những điều này không quan trọng với tôi. Đây là thế giới của tôi, không có tôi cho phép thì các người không thể ra được. Không nhận đề nghị của tôi thì các ngươi cứ vĩnh viễn ở lại đây đi. Ngươi, tiết trí thắng nổi giận. Tuy Thải Nhi mặt tươi cười ăn nói nhỏ nhẹ, nhưng trong giọng nói chất chứa bá đạo khiến vị thủ tịch trưởng lão này tức suýt ói máu. Một con bé hơn 20 tuổi lại dám nói như thế với mình. Thánh Nguyệt, ngươi dạy dỗ cháu gái như vậy sao? Tiết trí thắng trễ đầu mâu sang Thánh Nguyệt. Lúc này Thánh Nguyệt sớm không giống phía trước uất ức cười nhạt nói. Thải Nhi là cháu gái của ta nhưng cũng là bảo vật thích khách thánh điện chúng ta. Chắc các vị đều nghe, qua lúc 3 tuổi Thải Nhi đã bắt đầu dung hợp Luân hồi Linh Lô, được đến Luân hồi Kiếm thừa nhận. Nhưng các người có từng biết vì dung hợp Luân hồi Linh Lô, Thải Nhi trải qua bao nhiêu đau đớn và thống khổ không Lục cảm lần lượt mất đi, mới gần 3 tuổi đã một mình trong hang động lạnh lẽo trôi qua năm rộng tháng dài. Tất cả chuyện này đều là vì thích khách thánh điện chúng ta biến mạnh hơn. Có lẽ tuổi con bé không lớn, nhưng theo ta thấy, con bé trả giá cho thích khách thánh điện không thua bất cứ người có mặt tại đây. Con bé đã mất tích hơn 4 năm, nay rốt cuộc trở về, cũng đã tới lúc ta lùi ra sau màn. Tiếp theo chúng ta biểu quyết không chỉ là thái độ của thích khách Thánh Điện, tại Thánh Điện Đại Tái, cùng lúc đó, ta đề nghị do Thải Nhi thay ta đảm nhiệm vị trí điện chủ thích khách Thánh Điện. À, còn có một điều ta cứ quên tuyên bố với mọi người. Năm năm trước Thải Nhi đã từ luân hồi Thánh Nữ chính thức thức tỉnh, trở thành thần quyến giả tử thần. Tin tưởng bây giờ con bé cũng đã hoàn thành tu vi thần quyến giả. Thích khách Thánh Điện đã tới lúc phải đoàn kết nhất trí. Lời của Thánh Nguyệt đem đến cảm giác trời long đất lở đối với một vài người Thần Quyến giả tử thần tiếp nhận địa vị điện chủ thích khách thánh điện. Điều này đối với thích khách thánh điện thật sự quá quan trọng. Nhìn lưỡi hái tử thần trong tay Thải Nhi, số ít người biểu tình dần trầm tĩnh. Có lẽ các trưởng lão nơi đây người ủng hộ Tiết chí thắng nhiều hơn Thánh Nguyệt nhiều, nhưng điểm xuất phát của họ đều là nghĩ cho thích khách thánh điện. Từ 10 năm trước Thánh Nguyệt đã từng nói ra, khi Thải Nhi có thể chân chính khống chế luân hồi kiếm và tu vi đạt đến cấp 9, thì sẽ truyền ngôi cho nàng. Lúc đó được mọi người đã nhất trí thông qua. Đã từng có con trai Luân Hồi đưa thích khách Thánh Điện đến đỉnh Liên Minh. Tân Luân Hồi Thánh Nữ tại sao không thể làm được chứ? Lúc này Thải Nhi trở lại, rõ ràng tu vi của nàng đã đột phá cấp 9, thậm chí có được năng lực giống như lĩnh vực, và cả mở ra không gian khác, thật kỳ diệu. Người chân chính vì muốn tốt cho thích khách Thánh Điện đều biết nên lựa chọn thế nào. Quan trọng nhất là, năm nay Thải Nhi mới chỉ hai mươi mấy tuổi. Một cường già cấp 9 hai mươi mấy tuổi, người thừa kế Luân Hồi Kiếm, thần quyến giả tử thần Đối với thích khách thánh điện có ý nghĩa như thế nào thì mọi người quá rõ ràng. Dù Thải Nhi chỉ vừa mới đột phá cấp 9, nhưng nếu cho nàng thêm 10 năm nữa thì sẽ ra sao? Mọi người đều biết thực lực của Lý Chính Trực, nhưng nội linh lực bẩm sinh của lão chỉ mới 80 mà thôi. Vẹn vẹn là sứ giả phong nguyên tố mà Tu Vi đã cường đại như thế, còn Thải Nhi nội linh lực bẩm sinh cao trên 90, thậm chí có vô hạn khả năng gần với 100, hoàn thành thức tỉnh thần quyến giả, 10 năm sau sẽ trưởng thành đến mức độ nào? Đến lúc đó, thích khách thánh điện có lẽ không cần phụ thuộc vào ai nữa chăng? Nên là người ta dựa vào đây mới đúng. Nghĩ đến những điều này, tâm tình các cao tầng thích khách thánh điện đều có biến đổi khác nhau. chương 263 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Làm thủ tịch trưởng lão thích khách thánh điện, tiết chí thắng gừng càng già càng cay, sao không thấy ra tâm tình mọi người biến đổi. Giống như Thải Nhi đã nói, thực lực là rất quan trọng. Huống chi nàng còn có luân hồi kiếm rất có ý nghĩa tượng trưng, có địa vị cực kỳ quan trọng trong thích khách thánh điện. Thêm vào thánh nguyệt vốn có một phần người ủng hộ, cứ tiếp tục như vậy, quyền lực khống chế của mình trong trường lão hội sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Lý do tiết chí thắng nhiệt liệt duy trì thích khách thánh điện trung lập đương nhiên là, có suy nghĩ riêng. Đầu tiên, lão đích thực là nghĩ cho thích khách thánh điện. Cùng lúc đó, lão cũng có sự ích kỳ riêng. Điện chủ Ma pháp Thánh điện Lý Chính trực đã đồng ý với lão, chỉ cần lão khiến thích khách Thánh điện giữ trung lập, vậy sau khi thành lập Tân Liên minh, chắc chắn sẽ mời lão đảm nhận chức vị cao trong Tân Liên minh. Đừng nhìn tiết chí thắng tuổi tác cao nhưng dục vọng quyền lực chưa từng giảm sút, có lẽ bởi vì càng không được đến nên càng khao khát hơn. Lúc này mắt thấy Thánh Nguyệt và thải nhi sắp khống chế lại cục diện, dĩ nhiên lão sẽ không ngoan ngoãn chịu trói. Hư lạnh một tiếng, khí thế cường đại bỗng phát ra từ người lão, hấp dẫn lực chú ý của mọi người vào mình. Tốt lắm, vậy hãy để lão phu kiểm tra xem luân hồi thánh nữ, ngươi có tư cách cánh trọng trách không? Ngươi thắng lão phu, thì lão phu sẽ vô điều kiện ủng hộ bất cứ chuyện gì ngươi làm trong tương lai, đồng thời ủng hộ ngươi kế thừa thánh nguyệt. Nếu như ngươi thua, vậy hãy ngoan ngoãn ở lại thánh điện ngủ đông thêm vài năm, đợi ngươi đủ sức mạnh rồi hãy tiếp nhận chức vị cao. Dù nói thế nào thì tiết chi thắng cũng là cao tầng thích khách thánh điện, sau khoảng thời gian tức giận ngắn ngủi, nghe thánh nguyệt giải thích, lão cũng hơi để mắt thải nhi. Đương nhiên Lão hiểu rằng Thải Nhi, tồn tại ý nghĩa thích khách thánh điện rất có thể sẽ xuất hiện tương lai huy hoàng. Bởi vậy giọng điệu của Lão cũng dịu đi nhiều. Tuy nhiên, Lão không cho rằng Thải Nhi bây giờ có đủ thực lực làm theo ý mình. Dù sao nàng còn rất trẻ tuổi. Lão hy vọng nhất là mình có thể khống chế thích khách thánh điện, ở trong tân liên minh chiếm vị trí đủ cao. Còn về tương lai thì đó là thế giới của những người trẻ tuổi như Thải Nhi. Bởi vậy, Lão quyết định nhận khiêu chiến của Thải Nhi, dùng thực lực chứng minh tất cả. Cùng lúc đó, khiến các cao tầng thích khách Thánh Điện tâm tư lung lay tiếp tục ủng hộ mình. Thánh Nguyệt không thèm liếc Tiết Trí Thắng, khuôn mặt luôn khắc khổ của ông chỉ còn lại nụ cười nhẹ nhàng. Vì ông biết khi Thải Nhi mang theo đám cao tầng thích khách Thánh Điện, tới đây thì Tiết Trí Thắng đã thua rồi. Thua không phải ở Tu Vi mà là tuổi và tương lai. Dù ông không nói cái gì, người ủng hộ Thải Nhi sẽ ngày càng nhiều. Còn về trận so đấu này, thì cứ đấu đi. Dù thắng hay thua, Thải Nhi đều có thể đi sâu vào lòng người, chẳng qua là sớm hay muộn quản lý thích khách thánh điện mà thôi. Nhoáng người lên, thân thể tiết chí thắng đã biến mất. Chớp mắt, lão xuất hiện cách Thải Nhi 20m, tay chắp sau lưng, trên khuôn mặt già nua không chút biểu tình, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chầm Thải Nhi, tựa như rắn độc tập trung vào con mồi của mình. Người ra tay đi. Là cường giả thế hệ đi trước, tiết chí thắng cao hơn Thải Nhi tới 4 bối phân, dù thế nào cũng sẽ không giành ra tay trước. Thải Nhi mỉm cười, khẽ nói: vậy người cũng nên cẩn thận. lưỡi hái tử thần cắm nhẹ vào mặt đất, ánh sáng tịnh hóa trắng tinh khiết thoáng chốc quét tán ra ngoài. mọi người chỉ thấy không trung bỗng có nhiều tia chớp, lưỡi hái tử thần của Thải Nhi đã chém về phía Tiết Chi Thắng. ngay lúc Thải Nhi ra tay thì cơ thể Tiết chí Thắng bỗng nhiên biến mất. chỗ lão nên đứng chỉ để lại cái bóng bạc nhạt nhòa. là cường giả mạnh nhất trong thích khách thánh điện, Tiết chí Thắng chính là thích khách có không gian thuộc tính. cường giả mạnh nhất không phải nói chơi, lão đích thực có sức mạnh cường đại. Thải Nhi đánh hụt một chiêu, ngay lúc mọi người cảm thấy nàng sắp yếu thế thì hình ảnh kỳ diệu xuất hiện. Lưỡi hái tử thần ở trên không trung vạch ra đường cong biến chuyển kỳ dị, nhanh chóng xẹt qua. Cùng lúc đó, thân thể Thải Nhi bỗng biến thành màu trắng. Trên lưỡi hái tử thần, một lưỡi dao ánh sáng trắng cường đại khí thế mênh mông chém ngang ra. Tử thần thất tuyệt, tuyệt thứ nhất tử chi thương. Đinh, một bóng người bị chém bay giữa không trung. Thì ra khi lưỡi dao ánh sáng trắng khổng lồ xẹt qua thì tiết chí thắng, trùng hợp ở vị trí uy lực của nó tăng đến mức độ lớn nhất. Vừa thông qua thuấn gian chuyển di ra khỏi xuyên không gian, lại đối mặt một chiêu mạnh mẽ như vậy, có thể tưởng tượng tiết chí thắng chịu đựng áp lực cỡ nào. Trên người thải nhi dường như đã biến mất sát ý, nhưng lưỡi hái khổng lồ chém xuống lại cho tiết chí thắng, cảm giác như thân thể sắp bị tách làm hai. Đôi dao găm bạc trắng tỏa ánh sáng ra cam dao nhau chắn trước ánh sáng trắng lão cảm giác linh hồn mình kịch chấn, linh lực không gian thuộc tính nhanh chóng tan biến. Tiếp xúc với lưỡi dao ánh sáng trắng, không ngờ linh cương của lão có xu hướng tán loạn, áp chế thuộc tính. Đây là tịnh hóa thuộc tính áp chế không gian thuộc tính sinh ra hiệu quả. Tiết trí thắng cảm giác rõ ràng linh lực của thải nhi kém hơn mình, nhưng dưới nhát chém của lưỡi dao ánh sáng, người bị đánh bay lại là lão. càng khiến lão hoảng sợ là lưỡi hái tử thần Huyễn Lam, Huyễn Tử theo sát ánh sáng trắng mạnh mẽ chém vào mặt trên đôi dao găm. Dựa vào đôi dao găm cấp sử thi này, có thể nói Tiết Chí Thắng đã chặn được công kích ánh sáng tịnh hóa của Thải Nhi. Nhưng khi chúng nó va chạm với lưỡi hái tử thần, cơ thể Tiết Chí Thắng bỗng chốc giật bắn như bị điện giật. Lão Hoàng sợ trông thấy có vết dạn nhanh chóng lan tràn trên mặt dao găm. Tuy một kích kia không hủy hoại đôi dao găm cấp sử thi, nhưng tiếp theo chiêu thì sao? Nhoáng người lên, thân thể Tiết Chí Thắng lại biến mất. Thải Nhi cũng không đuổi theo, chỉ yên lặng đứng đó, một tầng xương mù ánh sáng như hoa sen lan tràn ra ngoài. Lúc này nàng trông như tiên nữ đứng ở giữa nụ hoa, cánh hoa trắng lan, tới đâu thì không khí bắt đầu xuất hiện sương mù trắng không ảnh hưởng tầm mắt người ta, cũng không đem đến cảm giác cường đại gì, nhưng chính những sương mù trắng này lại khiến người khác sợ hãi khó tả. Cánh hoa lan tràn đến 30 mét mới ngừng lại, không có cao tầng thích khách thánh điện khác bị bao phủ bên trong. Lĩnh vực, đây rõ ràng chính là lĩnh vực. Thải nhi tuổi 20 mấy nhưng lại đã có lĩnh vực thuộc về mình. Hơn nữa không ai nhìn ra được tác dụng của lĩnh vực này là gì. Lĩnh vực có rất nhiều chủng loại hơn nữa chưa từng có lĩnh vực hoàn toàn giống nhau. Mọi người đều biết, thích khách am hiểu lĩnh vực chủ yếu hướng về cá thể. Trong phạm vi nhỏ, lĩnh vực của thích khách luôn được xem là mạnh nhất. Phạm vi lĩnh vực của Thải Nhi ở trong lĩnh vực các thích khách xem như nhỏ hơn chút. Lĩnh vực càng nhỏ thì ý nghĩa sức bật càng mạnh. Không biết mới là đáng sợ nhất. Chính vì mọi người không hiểu lĩnh vực của Thải Nhi có tác dụng gì cho nên mới sinh ra kinh sợ. Dù là bây giờ Thải Nhi thi triển ra lĩnh vực, hay mới rồi một chiêu đánh bay tiết trí thắng, đều chứng minh với các cao tầng thích khách thánh điện thực lực của mình. Dù kết quả trận chiến này thế nào, số người ủng hộ nàng tuyệt sẽ không ít. Nụ cười trên mặt Thánh Nguyệt ngày càng rạng rỡ. Hơn 4 năm không gặp, Thải Nhi chẳng những tăng thực lực đến trình độ khiến ông hoảng sợ, tâm tính cũng tăng rất lớn. Nàng chẳng những đang chiến đấu với tiết trí thắng, cũng triển lãm chính mình, để cao tầng thích khách thánh điện càng thừa nhận mình. Ngay lúc này, lấy thân thể thải nhi làm trung tâm, lấy lĩnh vực làm biên giới, 12 cửa lớn màu bạc bỗng xuất hiện bao vây nàng bên trong. Thật nhị không vực, lĩnh vực của tiết chi thắng thủ tịch trưởng lão thích khách thánh điện. Cũng là lĩnh vực thích hợp chiến đấu cá nhân, lĩnh vực không gian thuộc tính cường đại. 12 cửa bạc dựng thẳng, bỗng chốc ngăn cách tầm mắt cao tầng thích khách thánh điện bên ngoài. May mắn là nơi này đủ cao, bọn họ tự phóng ra linh cánh bay lên, từ không trung nhìn xuống chiến trường bên dưới. Đối mặt thập nhị không vực, Thải Nhi vẫn bình tĩnh đứng chính giữa không động đậy. Vâng sáng trắng như từng cánh hoa sáng không khuếch tán ra ngoài nữa, dường như nàng đang im lặng chờ đợi. Đột nhiên một luồng sáng bạc lóe ra từ cửa bạc ở mé bên Thải Nhi. Ánh sáng bạc tốc độ cực nhanh, thậm chí vượt qua mắt thường có thể thấy. Khoảnh khắc cánh cửa loe ánh sáng bạc thì nó đã chui vào cửa bạc khác, biến mất không thấy bóng dáng. Thập nhị không vực, đặc điểm mạnh nhất chính là vi sát. Bị lĩnh vực hạn chế, trừ phi đánh bại tiết chí thắng, hoặc là bị lão đánh bại, không thì không thể thoát ra ngoài. Cái gọi là thập nhị không vực, nghĩa là trồng chất 12 tầng không gian hình thành lĩnh vực đặc biệt. Bình thường tuyệt đối không thể làm được 12 tầng không gian trồng chất, nhưng thông qua lĩnh vực đặc hiệu thì lại có thể hoàn thành. Rơi vào thập nhị không vực, đầu tiên là không thể thông qua bất cứ không gian năng lực nào trốn thoát, cũng đừng mơ lại xuyên không gian. Cùng lúc đó, sẽ bị thập nhị không vực hoàn toàn nhốt chặt trong không gian này, thoạt nhìn không cấm phong nhưng bây giờ thải nhi tuyệt đối không thể bay được. Cùng lúc đó, lực công kích của tiết trí thắng sẽ tăng mạnh trên diện rộng trong thập nhị không vực, trông chất. Dù là tốc độ, lực phá hoại đều đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố. Mười mấy năm trước tiết chí thắng dựa vào thập nhị không vực, đánh chết một ma thần xếp hạng 40 hàng đầu, do đó thanh danh Lan xa, triệt để xác lập uy danh người đứng đầu thích khách thánh điện. Lúc này Thải Nhi, và lĩnh vực nhìn không ra có tác dụng gì bị thập nhị không vực bao vây, tình thế cực kỳ không tốt. Luồng sáng bạc chợt lóe, Thải Nhi vẫn bình tĩnh đứng đó. Nhưng người thông minh đều thấy ra, khi ánh sáng bạc công kích thì thân thể Thải Nhi bỗng biến hơi hư ảo, mặc kệ luồng sáng bạc xuyên qua người, khi ánh sáng biến mất thì nàng trở lại bình thường. Đây rõ ràng là cách tránh né đặc biệt, tiết chí thắng được thập nhị không vực tăng phúc, nói về tốc độ bảo lão là số một liên minh cũng không khoa trương. Nhưng dưới tình hình như thế mà Thải Nhi lại có thể thông qua kỹ năng né tránh, điều này sao không khiến người giật mình cho được. Bỗng nhiên, lưỡi hái tử thần trong tay Thải Nhi nhẹ vung hướng một chỗ, sau đó trở lại bình thường. Thập nhị không vực vẫn không có động tĩnh, ai cũng không biết nàng đang làm cái gì. Chân chính giật mình chỉ có đương sự, trưởng lão tiết trí thắng. Mới rồi Thải Nhi nhẹ vung suýt khiến lão thống khổ học máu. Bởi vì mới rồi vị trí lưỡi hái tử thần, chém ra là hướng lão định phát động đợt công kích thứ hai. Có vết xe đổ, bây giờ lão thật không dám chạm vào lưỡi hái tử thần nữa, sợ sẽ bị hủy đôi giao găm cấp sử thi. Cho nên khi thấy thải nhi đột nhiên động lưỡi hái tử thần, lão bản năng cứng người, đánh gãy động tác của mình. Nên biết rằng tuy thập nhị không vực tăng cao lực công kích của lão, nhưng cùng lúc đó, thân thể lão cũng sẽ chịu đựng áp lực gấp đôi. Bỗng nhiên ngừng lại công kích sắp phát động, thân thể lão lập tức chịu đựng phản phệ. Là người có bối phận cao nhất thích khách thánh điện, trưởng lão Tiết Chí Thắng đã không còn tuổi trẻ từ khi giao thủ đến lúc này, thải nhi tổng cộng chủ động công kích chỉ mới có một lần, nhưng quá trình lại như sóng cồn bão tố khiến tiết chi thắng cực kỳ rung động. trước không nói lực công kích chiêu trước của thải nhi cực mạnh, lưỡi hái tử thần bá đạo. chỉ riêng thải nhi có thể phán đoán chính xác vị trí của lão đủ khiến vị trưởng lão này vô cùng khó hiểu. có lẽ tiết chi thắng không phải là cường giả mạnh nhất trong liên minh, nhưng lão tuyệt đối là người mạnh nhất trong không gian thuộc tính của liên minh. lão tự hỏi lòng, về mặt không gian thuộc tính thì tài năng đứng đầu năm người. Lão nghĩ sao cũng không ra thải nhi, thông qua năng lực nào phán đoán được vị trí của mình. Điều này theo lão thấy là hoàn toàn không thể xuất hiện. Chính vì vậy mà lão mới từ chiếm ưu thế rơi xuống yếu thế. Cùng lúc đó, mới rồi lần đầu tiên lão thông qua thập nhị không vực, phát động công kích đã phát hiện chỗ đáng sợ của lĩnh vực thải nhi. Lĩnh vực thoạt nhìn rất bình hòa, tựa như cánh hoa sen lại khiến tu vi cỡ như lão thấy kinh dị. Lúc trước lão công kích tốc độ nhanh vô cùng, thông qua lĩnh vực của thải nhi, nhưng vừa thông qua, tiết chí thắng chỉ thấy linh lực chớp mắt biến mất hết 1%. Đối với một số cường giả tu vi thấp, 1% không tính cái gì, nhưng đối với cường giả cỡ như lão, nội linh lực đã gần 30 vạn, thì 1% chính là 3000 linh lực biến mất. Hơn nữa còn chỉ là trong khoảnh khắc. Nếu như ở trong lĩnh vực của thải nhi đấu với nàng, vậy thời gian lâu chẳng phải là linh lực đều bị tịnh hóa khô kiệt sao? Lại thêm những linh lực bị tịnh hóa này rất có thể sẽ bay ngược đến Thải Nhi. Thật là tịnh hóa lĩnh vực đáng sợ. Chính bởi vì có những phát hiện này nên Tiết chí Thắng chọn tạm thời bất động. Công kích không thể đánh trúng Thải Nhi, còn bị lĩnh vực của nàng tịnh hóa, thế thì sao làm đánh đây? Hơn nữa lực công kích của nàng còn mạnh mẽ như vậy. Tiết chí Thắng bó tay bó chân còn có một nguyên nhân, đó chính là lão không thể thật sự thương tổn Thải Nhi. Dù sao Thải Nhi là hy vọng tương lai của thích khách Thánh Điện, cho dù lão khao khát quyền lực mãnh liệt hơn nữa nhưng dù gì, cũng là thành viên của thích khách Thánh Điện. Vậy nên lão không thể nào sử dụng một ít thủ đoạn tuyệt sát vào trận so đấu này, dùng trên người Thải Nhi. Cảm nhận tiết trí thắng yên tĩnh, Thải Nhi lại có hành động, khuôn mặt lộ nụ cười mỉm, lưỡi hái tử thần trong tay nhẹ vung trước mặt, bỗng chốc từng cánh hoa tịnh hóa lĩnh vực bị ngọn gió lưỡi hái tử thần cuốn lấy. Tay phải thải nhi vung lên, lưỡi dao ánh sáng thoáng chốc hóa thành sao băng bắn, vào một cánh cửa trong thập nhị không vực. Nàng vừa công kích thì thập nhị không vực môn lập tức kịch liệt vạn vẹo, không gian linh lực cường đại hóa thành bình chứng vạn vẹo. Là lĩnh vực am hiểu chiến đấu đơn thể, thập nhị không vực kết hợp công, phòng, tăng phúc thành một thể. Đối với đa số lĩnh vực thì nó đủ đứng trên tất cả. Đáng tiếc lần này tiết chi thắng đụng phải thải nhi. Tịnh hóa lĩnh vực của thải nhi là thông qua lưỡi hái tử thần sau khi tịnh hóa tử linh thánh pháp thần, Trường Miên Thiên Tai Y Lai Khắc Tư đã tiến hóa, bản thân nàng không ngừng tịnh hóa hơi thở tử vong lĩnh ngộ ra. Bản về cấp bậc thì tịnh hóa lĩnh vực của nàng là năng lực chân chính thuộc về tử thần, địa vị trong lĩnh vực sao là thập nhị không vực so sánh được. Lưỡi dao ánh sáng trắng trong luồng sáng bạc vặn vẹo hóa thành hư vô. Thập nhị không vực bị phá, nhưng tiết chí thắng trấn kinh phát hiện, linh lực của mình chớp mắt giảm mạnh 1% hơn nữa trong trạng thái giữ lĩnh vực bất cứ ai đều không thể thông qua hấp thu nguyên tố trong không gian hồi phục lại trừ phi bản thân lĩnh vực có đặc tính hấp thu hiển nhiên thập nhị không vực không có năng lực này thải nhi nhẹ bước lên một bước bỗng chốc tịnh hóa lĩnh vực bên người nàng cũng tiến tới theo cùng thập nhị không vực quay xung quanh cùng tiến cùng lùi rõ ràng tiết chi thắng không mong muốn lĩnh vực của mình bị tịnh hóa lĩnh vực đụng chạm trực tiếp chỉ chốc lát này tiết chi thắng suy nghĩ ra một cách chiến thắng duy nhất chính là tiêu hao Khi triển lĩnh vực tiêu hao linh lực rất lớn, lấy kinh nghiệm của lão phán đoán, chắc Thải Nhi trên lệch tu vi với lão rất xa. Tịnh hóa lĩnh vực mạnh hơn thập nhị không vực của lão, nhưng tất nhiên tiêu hao linh lực càng nhiều. Chỉ cần câu giờ, lĩnh vực của Thải Nhi sẽ trước tiên giải trừ, vậy lão có thể không chiến mà thắng. Còn về Thải Nhi muốn dùng lĩnh vực va chạm với lão, tiết Chí thắng có tự tin tuyệt đối về tốc độ và đoán trước. Còn công kích của Thải Nhi thì chỉ có thể cứng rắn trống. Tiết Chí Thắng có tự tin tuyệt đối, khi thải nhi phát động công kích lĩnh vực, tiêu hao sẽ càng nhanh hơn. Tuy lão tiêu hao cũng nhiều nhưng ưu thế tu vi hiện rõ ra. Dĩ nhiên thải nhi nhìn ra chiến thuật của tiết chí thắng, các cường giả thích khách thánh điện trên không trung quan sát trận chiến cũng nhìn ra. Có thể buộc thủ tịch trưởng lão đến mức này, trong lòng họ đã hoàn toàn chấp nhận thải nhi. Không thể nghi ngờ, xem từ tu vi thì thải nhi tuyệt không kém thánh nguyệt, hơn nữa nàng còn trẻ như vậy, thích khách thánh điện có nàng dẫn dắt chắc chắn sẽ có một tương lai tươi sáng. Nhưng thực lực của thải nhi chỉ thế thôi sao? Không, dĩ nhiên là không. Với nàng những thứ vừa rồi chỉ là buổi biểu diễn mới bắt đầu mà thôi. Lưỡi hái tử thần chậm rãi nâng lên, đôi mắt thải nhi dần biến thành màu trắng, Tịnh hóa lĩnh vực kịch liệt dâng lên quay quanh thân thể nàng, cũng bao phủ nàng vào trong. Nhìn từ bất cứ góc độ nào cũng không thể thấy hình dạng của nàng. Nếu nói Tịnh hóa lĩnh vực lúc trước là đóa hoa sen khổng lồ, vậy bây giờ Tịnh hóa lĩnh vực tựa như nụ hoa sen khép lại, thải nhi chính là nhụy hoa của nó. Nàng định làm gì? Bao gồm tiết trí thắng ở bên trong, tất cả mọi người đều cực kỳ khó hiểu. Ngay sau đó, cảm giác cực kỳ nguy hiểm xuất hiện trong lòng tiết trí thắng. Lão gần như chẳng chút trần chờ phát động thập nhị không vực của mình. Ánh sáng bạc trói mắt kịch liệt vặn vẹo, 12 cửa ánh sáng bỗng chốc biến hóa phương hướng. 12 hợp thành 1, 12 cửa ánh sáng trồng thành một chỗ. Có thể thấy xung quanh cửa ánh sáng tràn ngập ánh sáng đen vặn vẹo, đó là dấu hiệu sắp đột phá giới hạn không gian. Người quen thuộc Tiết Chí Thắng đều biết, dưới tình trạng này, vị thủ tịch trưởng lão này là mạnh nhất, thông qua trồng chất thập nhị không vực, lão thậm chí có thể tiến hành truyền tống cự ly xa trên ngàn mét, có thể tăng công kích của mình lên tới trình độ cực kỳ khủng bố. Cảm giác nguy hiểm khiến Tiết Chí Thắng không dám giữ lại chút gì. Ánh sáng tịnh hóa màu trắng trước mặt đột nhiên biến nhạt, Thải Nhi lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tịnh hóa lĩnh vực biến mất, nhưng trong lòng bàn tay trái của Thải Nhi lại có một đóa sen trắng trong suốt, rất tinh xảo. Thải Nhi mỉm cười nói: "Tiết trưởng lão, đây là kỹ năng lĩnh vực của tôi, Thịnh Thế Liên Hoa. Ngài có muốn thử xem không? Nhưng tôi còn chưa nghiên cứu sâu về nó, có thể phóng nhưng không thể thu lại." "Không cần, ta chịu thua." Vang lên giọng ủ rũ của Tiết Chí Thắng. Ánh sáng bạc thu lại, lão bước ra một bước, đi ra thập nhị không vực, ánh mắt nhìn Thải Nhi tràn đầy phức tạp. Lưỡi hái tử thần nhẹ rung động trong tay phải của Thải Nhi. Từng sợi tơ trắng từ mũi lưỡi hái tách ra, nhập vào hoa sen trong tay trái của nàng. Từng tầng cánh hoa trắng tinh khiết bị bóc tách, tan biến trong không khí, cả quá trình kéo dài lâu tới một tiếng đồng hồ. Tiết Chí Thắng đứng đối diện Thải Nhi, im lặng nhìn chăm chú, mấy cao tầng thích khách thánh điện khác cũng vậy. Dù quá trình rất chậm, nhưng lưỡi hái tử thần di động trong tay Thải Nhi tràn ngập cảm giác nghệ thuật. Chính vì quá trình lâu dài họ mới càng cảm nhận rõ sự khủng bố của thịnh thế Liên Hoa. Lĩnh vực cường giả cấp 9 cũng có chia cấp bậc. Tu vi đạt đến cấp 9 bậc 2 thì sẽ có lĩnh vực của riêng mình. Cường gia cấp 9 có được lĩnh vực có thể nói là đã ở đẳng cấp khác hẳn. Lĩnh vực mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Cấp bậc lĩnh vực quyết định tiềm lực tương lai. Lĩnh vực càng mạnh, khả năng tu vi tiếp tục tăng cao là rất lớn. Cùng lúc đó, khả năng lĩnh vực tiến hóa cũng lớn hơn. Sở dĩ lý chính trực có thể thuyết phục tiết chí thắng là vì ông đã thông qua lĩnh vực lĩnh ngộ, đến kỹ năng lĩnh vực. Mới rồi Thải Nhi nhưng lại thi triển ra kỹ năng lĩnh vực kỹ năng lĩnh vực, có thể nói là kết quả sau khi tiến hóa trong các lĩnh vực gần, như chỉ một phần trăm mới có thể tiến hóa ra kỹ năng lĩnh vực. Có lẽ Thải Nhi còn chưa đủ mạnh lĩnh ngộ năng lực kỹ năng lĩnh vực này, nhưng có được cũng đã đủ rồi. Trong thích khách thánh điện, có bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện cường giả lĩnh ngộ kỹ năng lĩnh vực, không phải tiết chí thắng sợ kỹ năng lĩnh vực của Thải Nhi, mà là khi nàng thi triển nó ra đã hoàn toàn chinh phục lão. Làm thủ tịch trưởng lão thích khách thánh điện, lão đã đặt ra quyết định. Mắt thấy thịnh thế liên hoa rốt cuộc biến mất trong tay, chính Thải Nhi cũng nhẹ nhàng thở ra. Giống như nàng đã nói, đối với kỹ năng lĩnh vực này nàng còn chưa thể hoàn toàn không chế. Còn về uy lực chân chính sẽ như thế nào thì nàng cũng không biết, đa phần là dùng để chấn nhiếp tiết chí thắng mà thôi. Mắt thấy Thải Nhi thu hồi kỹ năng lĩnh vực, tiết Chí thắng nắm đôi dao găm lật cổ tay ra sau, đôi tay giao nhau, khom người. Đây là lễ tiết tiêu chuẩn của thích khách thánh điện. Trong thích khách thánh điện có thể khiến thủ tịch trưởng lão Tiết chí Thắng hành lễ như vậy thì chỉ có điện chủ thánh nguyệt mà thôi, nhưng cũng không cần phải cúi đầu. Lúc này hành động của Tiết chí Thắng có thể nói là vượt qua mức lễ tiết cần thiết, tương đương với biểu thị thái độ của mình. Đã bao nhiêu năm rồi thánh thành không nhộn nhịp như vậy. Đặc biệt là sau khi ma tộc phát động thánh chiến. Thánh chiến 2 năm dẫn đến liên minh thánh điện giảm mạnh nhân khẩu. May mắn hậu phương không bị phá hư mới khiến liên minh trong thời gian 4 năm ngắn ngủi cơ bản hồi phục nguyên khí Nhưng hồi phục chỉ là kinh tế và thực lực, còn số lượng nhân khẩu thì vẫn bị ảnh hưởng khá lớn. Bởi vậy bây giờ Liên minh Thánh Điện đang khích lệ sinh dục, còn gia tăng phúc lợi cho dân chúng bình thường. Thánh Thành là thành thị lớn nhất Liên minh Thánh Điện. Mấy ngày nay trong thành sớm chật ních người, nguyên nhân chỉ có một, đó là việc lớn 10 năm một lần, Thánh Điện đại tái. Dù chỉ có số ít người là được vào sân đấu lớn Thánh Minh, nhưng có rất nhiều người nguyện tới Thánh Thành vào lúc này, cảm nhận không khí náo nhiệt. Có một số người lớn tuổi mang theo con cái đi tới Thánh Thành, xem coi có thể gặp cơ hội để con mình bái một cường giả làm thầy. Thời đại hắc ám đã trôi qua 6.000 năm. Thánh chiến 2 năm, cuối cùng lấy ma tộc lui binh chấm dứt, khiến nhiều người sáng suốt nhìn thấy tia sáng hy vọng trong thời đại hắc ám này. Gần như tất cả nhân loại đều chờ mong, có một ngày trông thấy đại quân nhân loại chủ động tấn công ma tộc. Thánh điện đại tái khác với thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn. Bởi vì nó quan trọng cho nên mở ra hướng toàn thể dân chúng. Chỉ cần mua được vé vào cửa. Vậy sẽ có thể ở trong Thánh Điện Đại Tái trông thấy cường giả mạnh nhất Lục Đại Thánh Điện, đụng độ nhau, do đó tăng cường niềm tin của dân chúng đối với liên minh. Gần như mỗi đợt Thánh Điện Đại Tái đều rất rầm rộ, ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc toàn liên minh. Sau khi kết thúc Đại Tái, số lượng tuyển chọn nhân viên của Lục Đại Thánh Điện tăng rõ rệt. Trong Thánh Thành, một số kiến trúc có tiêu chí rõ ràng đều dán thông cáo nền màu vàng. Bên trên ghi kỹ càng thời gian các trận đấu Thánh Điện Đại Tái và quy tắc Mỗi đợt thánh điện đại tái đều sẽ dán thông cáo này, quy tắc nếu có sửa đổi sẽ trước tiên thông báo. Lúc này, tại một cửa tiệm lớn cao đến 5 tầng đứng một thanh niên mặc áo choàng trắng. Y đứng đằng trước thông cáo, tập trung nhìn. Một tháng trước thì đã dán thông báo rồi, dân chúng bình thường chẳng biết đã nhìn bao nhiêu lần. Cho nên bây giờ đằng trước bố cáo chỉ một mình Y đứng đó. Áo choàng lớn màu trắng trùm đầu khiến Y có chút bắt mắt. Tuy thân thể bị áo choàng che đi nhưng có thể nhìn ra, người thanh niên này vóc dáng cực cao to, cao gần 2m, vai rộng nhưng không đầy cơ bắp cuồn cuộn. Thân thể tỷ lệ hoàn mỹ và khí thế yên tĩnh đều cho người cảm giác kỳ lạ. Dường như rất bình thường rồi lại có khí chất nhu hòa khó miêu tả. Người đi qua ánh mắt đa phần bị thanh niên yên tĩnh đứng đó hấp dẫn. Dường như nhìn y lâu hơn thì tâm tình của mình cũng sẽ biến trầm tĩnh và thoải mái. Trên thông cáo kia viết kỹ càng thời gian và quy tắc thánh điện đại tái. Ngày mai là ngày thánh điện đại tái bắt đầu. Đến khi đó, cao tầng lục Đại Thánh Điện sẽ tụ họp tại sân đấu lớn Thánh Minh. Mỗi Thánh Điện sẽ phái ra đoàn đội 36 người tham gia Thánh Điện Đại Tái. Lục Đại Thánh Điện có tổng cộng 216 người. Đầu tiên Thánh Điện Đại Tái sẽ tiến hành rút thăm, trong thời gian 3 ngày đầu tiến hành Đại Tái một chọi một Không sai, chỉ có thời gian 3 ngày, toàn bộ là đấu loại. Mỗi kết thúc một vòng đấu thì vòng khác sẽ lập tức bắt đầu, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Trong đó tham gia cá nhân đấu loại không bao gồm mục sư Thánh Điện Mục sư không am hiểu chiến đấu, thế nên khi đấu đơn thì họ sẽ chọn một cách khác đạt được điểm, đó chính là trách nhiệm linh lực. Cách tính toán cụ thể thì trong thông cáo không ghi, nhưng xem kết quả thánh điện đại tái từng đợt thì sau thi đấu cá nhân, điểm của mục sư thánh điện đều ở lớp giữa. 180 tuyển thủ của năm thánh điện khác trong thi đấu cá nhân, số điểm tính toán như vậy, thắng một trận thì được 1 điểm, thông qua đợt thứ 2 thì thêm 2 điểm, từ đó suy ra, mỗi lần vượt qua một vòng thì số điểm sẽ tăng gấp đôi. Cùng lúc đó, trong đấu đơn có điều khoản hạn chế rất mạnh. Đầu tiên, không cho phép sử dụng bất cứ trang bị hay đan dược, hoàn toàn dựa vào sức mình dự thi. Thứ hai, trong quá trình so đấu, không được xuất hiện tình trạng đánh tàn đối thủ, nếu không sẽ lập tức bị loại. Đây là thánh điện đại tái, không phải trận chiến sống chết. Hai điều này nhìn thì đơn giản nhưng hạn chế rất mạnh. Thử hỏi tham gia dự thi ít nhất là cường giả cấp 8 trở lên, đối kháng trong trình độ này nếu làm đến không đánh tàn đối thủ, vậy yêu cầu lực khống chế bản thân cao cỡ nào Trong vòng 3 ngày phải kết thúc đấu đơn. Tiếp đó là xếp hạng điểm. Đây cũng là vòng một thánh điện đại tái. Sở dĩ muốn nhiều người tham gia so tài như vậy là, bởi tổng hợp bình chọn thực lực tổng thể các thánh điện. Thực lực cá nhân mạnh không đại biểu cả thánh điện. Sau đấu đơn thì sẽ tiến hành so đấu linh lực tối cao. Lục đại thánh điện tuyển ra 3 tuyển thú, tuổi không được hơn 100, tiến hành trắc nghiệm linh lực. Lấy 100 tuổi làm chuẩn, tuổi trẻ hơn 1 năm thì có thể ngoài danh ngạch tăng 1.000 linh lực. Cuối cùng ba tuyển thủ mỗi thánh điện sẽ xếp hạng linh lực, người thứ nhất sẽ được 200 điểm, thứ hai 150, thứ ba 120, thứ tư 90, thứ năm 60, người cuối cùng không có điểm. Kết thúc đấu linh lực vòng thứ ba thánh điện đại tái là so lĩnh vực. Lục đại thánh điện phái ra ba thí sinh tiến hành đối kháng lĩnh vực đoàn đội. 18 cường giả có được lĩnh vực cùng xuất hiện. Lĩnh vực bên nào không chống đỡ nổi thì sẽ rút khỏi tỷ thí, mãi đến khi cuối cùng chỉ còn lại ba người của thánh điện nào đó mới ngừng. Vòng này số điểm cực cao, cuối cùng đạt được hạng nhất thì thu điểm lên tới hơn 500. Mỗi thấp một hạng thì giảm 100, người cuối cùng không có điểm. Không phải lĩnh vực mạnh thì sẽ chiếm ưu thế trong đối kháng đồng đội này, còn cần lĩnh vực giữa ba người hỗ trợ lẫn nhau thì hiệu quả mới là tốt nhất. Bởi thế suốt chiến trận này, chưa chắc là cường giả mạnh nhất các thánh điện nhưng chắc chắn là ba người ăn ý nhất được Thánh điện Đại tái trước Kỵ sĩ Thánh điện, dựa vào phòng ngự và thống chủ thần ấn Kỵ sĩ Dương Hạo Hàm, trưởng quản và chế ước thần ấn Kỵ sĩ Long Thiên ấn, cùng với phán xét và thẩm phán thần ấn Kỵ sĩ Long Tinh Vũ, lĩnh vực ba thần ấn Kỵ sĩ tổ hợp cuối cùng đạt được thắng lợi trận quan trọng này, do đó đặt nền móng Kỵ sĩ Thánh điện được điểm đứng đầu. Trận cuối cùng của Thánh điện Đại tái là chân chính đoàn đội chiến. Mỗi Thánh điện lựa chọn 10 người tham gia, tiến hành thi đấu vòng tròn. Mỗi thắng một trận sẽ tăng 100 điểm. Trong đấu đồng đội, mục sư Thánh Điện sẽ không tham dự trực tiếp được 300 điểm. Xóa đấu 4 vòng đều là quyết đấu tầng cao nhất Liên minh Thánh Điện. Xét đến cùng thì ảnh hưởng nhỏ nhất trong Thánh Điện đại tái chính là mục sư Thánh Điện. Tầm quan trọng của mục sư là không thể nghi ngờ, nhưng mục sư hiển nhiên là không thích hợp trở thành người thống trị Liên minh Thánh Điện. năm Thánh Điện khác thì tranh đoạt thứ hạng cực kỳ kịch liệt. Thánh Điện Đại tái đợt trước xếp hạng cuối cùng là Kỵ sĩ Thánh Điện thứ nhất, mặt sau là Ma pháp Thánh Điện, Linh hồn Thánh Điện, Thích khách Thánh Điện, Mục sư Thánh Điện và Chiến sĩ Thánh Điện. Mục sư Thánh Điện nhờ vào một ít ưu đãi trong Đại tái cuối cùng vượt qua Chiến sĩ Thánh Điện xếp hạng thứ năm. Chiến sĩ Thánh Điện xếp chót cũng là bình thường. Trên thông cáo này không nói rõ kết cấu điều chỉnh của Liên Minh, chỉ là một số người có chút hiểu biết Thánh Điện Đại tái lần này đều rõ ràng. Xếp hạng cuối cùng trận Đại tái này có tác dụng rất quan trọng đối với biến đổi trọng yếu sắp xuất hiện trong Liên Minh đặc biệt là tranh đoạt thứ nhất so với mấy đợt trước chắc chắn càng thêm kịch liệt. Thanh niên áo trắng đứng đó đã một tiếng đồng hồ, dường như y là một phò tượng, từ lúc đứng đó đến giờ vẫn không nhúc nhích một chút nào. Một tấm thông cáo có dễ nhìn như vậy sao? Đột nhiên một thanh âm lạnh lẽo vang lên từ sau lưng y. Một cô gái mặc áo choàng ma pháp màu xanh chậm rãi bước tới. Cô gái rất đẹp, thoạt trông khoảng hai mươi mấy tuổi nhưng cho người cảm giác cao ngạo, không thể tới gần. Áo choàng ma pháp xanh thoạt trông rất đơn giản, không có bất cứ nguyên tố nào dao động. Cô xuất hiện sau lưng thanh niên áo trắng, một luồng sáng xanh nhạt mắt thường khó thấy bỗng dâng lên, từ phía sau đẩy hướng thanh niên áo trắng. Nữ ma pháp sư này, chính là đệ tử đích truyền duy nhất của điện chủ ma pháp thánh điện Lý Chính Trực, Đàm Hoàn. Hơn bốn năm nay, Đàm Hoàn luôn khắc khổ tu luyện. Có Lý Chính Trực, dốc túi chỉ dạy thêm vào các loại tư nguyên trong ma pháp thánh điện gom góp, có thể nói tu vi của cô tiến triển cực nhanh. Hiên viên viêm từng đứng ngang với cô giờ bị bỏ rơi xa xa phía sau. Bây giờ cô đã đột phá tu vi cấp 8, cũng học được ma pháp phong hệ cường đại lý chính trực tự sáng chế. Lần Thánh Điện Đại Tái này cô đại biểu ma pháp Thánh Điện đấu đơn. Lấy tuổi của cô thì đây tuyệt đối là quang vinh to lớn. Chương 264 ủng hộ kênh qua linkhalayzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Đàm hoàn đi tới Thánh Thành đã có một đoạn thời gian. Vì có thể nổi bật trong Thánh Điện Đại Tái, gần tới phút chót cô mới đến nơi. Ngày mai là sắp bắt đầu thánh điện đại tái, la lý chính trực bắt buộc cô phải đi ra ngoài thông gió, thả lòng tinh thần, thế là cô mới ra khỏi tổng bộ thánh minh, đi dạo. Mới rồi cô vô tình thấy thanh niên áo trắng đứng trước thông cáo, lấy cảm giác nhạy bén về nguyên tố ma pháp của cô, bỗng chốc phát hiện thanh niên áo trắng này không bình thường. Đó là một loại cảm giác rất đặc biệt, y đứng đó, thoạt trông là nhân loại, nhưng trong cảm giác của cô thì người này tựa như đoàn ánh sáng, ánh sáng nhu hòa không có thực chất tồn tại. Ánh sáng nhu hòa này cho người cảm giác trầm tĩnh đặc biệt cực kỳ thoải mái. Ngay cả cô bởi vì sắp dự thi mà nôn nóng khi thấy bóng lưng thanh niên thì thả lòng hơn nhiều. Hiển nhiên đây không phải điều người bình thường có thể làm được. Thanh niên này đặc biệt hấp dẫn đàm hoàn, cô mới đi tới định thử chút. Không cần nghi ngờ, đây chắc chắn là một cường giả quang thuộc tính. Xem từ quần áo đơn giản thì chắc không phải là ma pháp sư. Chẳng lẽ y là một mục sư? Nếu đổi làm chiến sĩ, thích khách hoặc là kỵ sĩ thì chắc quang nguyên tố không bao giờ nhu hòa như vậy. Nhưng điều sắp xảy ra tiếp theo khiến tim cô rung lên. Cô tỏa ra phong nguyên tố không mãnh liệt, mục đích chỉ là muốn phá vỡ trầm tình mà thanh niên áo trắng đứng đó thôi. Chỉ cần thân thể y bị gió thổi lung lay một chút, thì cảm giác yên tĩnh kia sẽ bị đánh vỡ. Nhưng khiến đàm hoàn rung động là, khi cô phóng ra phong nguyên tố bay tới sau lưng thanh niên áo trắng, thì lặng lẽ tán loạn, hóa thành gió mắt xoay quanh y bay lên không chung, sọc thẳng lên trời không còn bóng dáng. Người này rõ ràng không làm cái gì hết. Tại sao phong nguyên tố của mình lại thuần phục trước khí thế của y? Chỉ là khí thế chứ không có chút linh lực nào phóng ra. Trong lòng đàm hoàn tràn ngập khó hiểu, nhưng càng là vậy thì cô càng cảm giác ra người đàn ông bí ẩn. Cô bản năng tiến lên mấy bước, kéo gần khoảng cách với y, đàm hoàn nâng tay vỗ hướng lưng thanh niên áo trắng. Dù gì cô không có ác ý, lần này trên tay không có bất cứ phong nguyên tố nào, nhưng linh lực ẩn trong lòng bàn tay. Lấy tu vi hiện tại của cô, không cần ngâm sướng chú ngữ cũng có thể tùy lúc thi triển ra ma pháp cường đại. Nhưng lần này thanh niên lại động, thân thể nhẹ lắc lư, bước ngang 3m, một trường của Đàm Hoàn vỗ vào chỗ trống, thanh niên áo trắng cũng theo đó xoay người lại. Đã lâu không gặp, Đàm Hoàn. Thanh niên dáng người cao to, y vừa xoay người thì Đàm Hoàn có thể nhìn rõ khuôn mặt của y, thân thể cô run bẩn bật, ánh mắt bỗng chốc biến ngơ ngác. Đó là khuôn mặt quá tuấn tú, tóc dài màu vàng cột chỉnh tề sau ót, đôi mắt vàng trong suốt không chút tạp chất, mang theo nụ cười dịu dàng. Nụ cười của hắn tinh thuần như vậy, hệt như hơi thở hắn tỏa ra. Đúng thế. Gần 5 năm chưa gặp, hắn biến càng thêm cao to, cũng thêm trầm ổn, trưởng thành. Khuôn mặt hắn thêm mấy phần kiên cường, ít đi ngay ngô 5 năm trước. Nếu kêu đàm hoàn hình dung khí chất của hắn, cô chỉ có thể nghĩ tới hai chữ hoàn mỹ. Là hắn, sao lại là hắn? Không phải hắn đã sớm mất tích rồi sao? Đối với khuôn mặt tuấn tú này, đàm hoàn ghi nhớ thật quá khắc sâu. Hơn 4 năm cô liều mạng tu luyện, con chẳng phải vì có một ngày có thể vượt trên hắn sao? Hắn mất tích này xuất hiện, thật sự xuất hiện trước mặt mình, đàm hoàn phát hiện trái tim đập rất nhanh. Người đàn ông giống như bản thân là ánh sáng này, ở trong lòng mình rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào? Xin hỏi thăm lý điện chủ thay tôi. Thanh niên áo trắng gật đầu với đàm hoàn xong chậm rãi bước đi. Đàm hoàn đứng đó, ngơ ngác vài giây sau mới mạnh xoay người, nhưng bóng dáng trắng kia đã hoàn toàn biến mất. Là hắn? Thật sự là hắn sao? Không phải mình đang nằm mơ chứ? Đàm hoàn thì thào lẩm bẩm. Cô từng tưởng tượng lần nhiều tình huống khi hai người lần nữa gặp nhau, mục tiêu cô khắc khổ tu luyện chẳng phải vì để đuổi kịp bước chân của hắn sao. Nhưng khi cô lần nữa thật sự gặp lại hắn, đột nhiên phát hiện giữa mình và hắn dường như khoảng cách lại xa thêm. Vì sao thấy hắn cho cô cảm giác bí ẩn và sâu thẳm giống như lão sư? Chỉ là lão sư sâu thẳm càng thêm trực tiếp, còn hắn thần bí thì thêm mơ hồ. Nếu hắn thật sự đã trở lại, vậy kế hoạch của lão sư làm sao đây? nghĩ tới đây, đàm hoàn bỗng biến sắc mặt, gần như chẳng hề chần chờ xoay người chạy đi. Bỏ phượng tường thuật lên người mình, cô hóa thành luồng sáng xanh chớp mắt biến mất. Sáng sớm, ánh ban mai dâng lên từ chân trời phương đông. Khi bình minh vừa mới chạm vào không trung xanh thẳm, thì thánh thành đã là một mảnh náo nhiệt. Quanh sân đấu luyện thánh minh, trừ mấy lối chuyên môn ra thì còn lại đều chật ních người. Dù trong đám dân chúng đa số người chỉ có thể đứng bên ngoài, xung quanh sân đấu lớn thánh minh có mười ma tinh bình tiếp sóng tình hình đại tái thánh minh. Kỹ thuật ảnh xạ ma tinh bình sớm đã thành công, nhưng rất ít đưa vào sử dụng, vì tiêu hao năng lượng quá lớn. Một ma tinh cấp 7 chỉ có thể kéo dài, chưa tới một tiếng đồng hồ sẽ cạn kiệt năng lượng. Chỉ có dùng ma tinh cấp 9 mới kéo dài thời gian sử dụng. Nhưng một khi bỏ ma tinh cấp 9 vào ma tinh bình, thì sẽ tạo thành tổn hại không thể vãn hồi. Chính là nói, muốn để 10 ma tinh bình này liên tục tiếp sóng, vậy chính là tiêu hao 10 ma tinh cấp 9. Giết ma tộc cấp 9 cũng không phải chuyện dễ. Đây chính là số tài sản khá là khổng lồ. Những dân chúng sớm tụ tập quanh sân đấu lớn Thánh Minh, mục đích chính yếu là vì càng gần sát Ma Tinh Bình, có thể thấy rõ đặc sắc 10 năm một lần này. Vì giữ trật tự Thánh Thành, tách ra dòng người, ở mấy chỗ khác trong Thánh Thành có vài nơi thiết lập 20 mặt Ma Tinh Bình. Lục đại Thánh Điện xuất động gần 2 vạn chức nghiệp giả giữ trật tự. Nhưng không chút nghi ngờ, làm địa điểm tranh tài, gần như mọi người đều muốn tới sân đấu lớn Thánh Minh. Thời gian so đấu ngày thứ nhất bắt đầu còn có một lúc, nhưng nơi này đã chìm ngập trong hưng phấn. Có một số người thậm chí lén bày ra mấy ván cược, có cược điểm số vòng thứ nhất của lục đại thánh điện, có cược xếp hạng vòng thứ nhất của các thánh điện, cũng có cược quán quân vòng thứ nhất, đủ loại khác nhau. Đối với tình huống này, bản thân Liên Minh chỉ có thể làm bộ như không thấy, dù sao không thể nào cấm tiệt, nhưng Liên Minh không tự mình bày cá cược. Dù gì là so tài tiến hành trong Liên Minh lục đại thánh điện, nếu Liên Minh bày cá cược thì sẽ bị hiểm nghi thao túng đại tái. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Trên bầu trời chỉ có vài áng mây mỏng như sợi bông, có nhiều chỗ bị sắc xanh biếc bao phủ. Cùng với mặt trời dâng lên, không khí tươi mát thấm vào ruột gan. Mặt trời dâng lên, ánh quang minh chiếu khắp mặt đất. Một tiếng đồng hồ sau, sáu cửa lớn sân đấu luyện thánh minh mở ra. Nghiêm khắc kiểm tra tư cách vào sân, bắt đầu cho mọi người đi vào trong. Người có thể vào trong sân đấu lớn thánh minh hoặc là bỏ rất nhiều tiền, hoặc là có công huân rất lớn cho liên minh dù chỉ đi vào xem so đấu thôi cũng đủ làm bình dân cực kỳ hâm mộ. quá, đó là dạ vị ương và phong linh nhi, người có thân phận liền nhận ra lai lịch của hai người. không sai, hai tuyệt sắc gia nhân này chính là người cầm quyền đại phòng đấu giá thánh minh hiện nay. họ không chỉ là đẹp thôi, càng có được tài sản to lớn và quyền lực. đối với đa số người đàn ông, quan trọng là họ chưa gả cho ai. thoáng chốc tiếng kêu tên họ hóa thành sóng chiều vang vọng chân trời. dạ vị ương mặt mang nụ cười không ngừng chào hỏi dân chúng xung quanh. Phong Linh Nhi thì yên lặng hơn, chỉ tiến lên trước. Hai cô gái bề ngoài và tính cách khác biệt càng khiến những dân chúng thêm điên cuồng. Đáng tiếc trước mặt họ là bình chứng do các cường giả lục đại thánh điện làm thành, muốn lao qua là không thể nào. Mãi đến khi bóng dáng hai cô gái biến mất ở lối vào sân đấu luyện thánh minh, đám dân chúng hưng phấn mới dần yên tĩnh lại. Cho mọi người vào sân chỉ trong một tiếng đồng hồ, qua thời gian thì sẽ không thể. Rất nhanh, sáu cửa vào sân đấu lớn thánh minh lại đóng kín, thủ vệ càng canh giữ nghiêm ngặt hơn. Bởi vì họ đều biết, người dự thi chân chính sắp đến rồi. Ngay lúc đó, một góc sân đấu lớn thánh minh, lối vào sân đấu luyện kỵ sĩ đã đến một đám người kỳ lạ. Tổng cộng có 10 người, đều mặc áo choàng lớn màu trắng, ngay cả đầu cũng che kín. Trực tiếp đi vào sân đấu luyện kỵ sĩ. Người phụ trách giữ ở lối vào là một kỵ sĩ cấp 8 mặc bí ngân cơ tòa, kỵ sĩ. Thấy có người đi tới thì gã nhíu mày, mấy tên ở lối vào làm ăn kiểu gì, đã qua thời gian còn cho người lại đây. Nâng tay lên, gã cản đám người trước mắt. Nhưng gã rất nhanh hiểu ra vì sao họ có thể đi tới trước mặt mình. Một lệnh bài rực rỡ ánh vàng xuất hiện trước mặt gã. Bí ngân cơ tòa kỵ sĩ đưa tay phải ngang ngực, vững vàng hành lễ kỵ sĩ tiểu chuẩn, không ngờ đã ngoại lệ lại mở cửa ra để họ đi vào. Có nhiều dân chúng nhìn thấy tình hình này nhưng không suy nghĩ nhiều, theo họ thấy thì đó chắc là người của kỵ sĩ Thánh Điện. Sau sự kiện nhỏ nhỏ này, hình ảnh khiến cả thành sôi trào xuất hiện. Sáu đội ngũ từ sáu lối đi gần như xuất hiện cùng lúc. 36 kỵ sĩ, 36 ma pháp sư, 36 thích khách, 36 chiến sĩ, 36 triệu hoán sư và 36 mục sư, cùng xuất hiện tại cánh cửa sân đấu luyện thuộc về mình. Trên người họ đều mặc trang bị tiêu chí thánh điện của mình. Nếu nói hấp dẫn ánh mắt người ta nhất thì vẫn là bên kỵ sĩ thánh điện. Người dẫn đầu vóc dáng cao to, giáp trụ màu xanh biếc tỏa ra khi thế mạnh mẽ không gì sánh kịp. Đó chính là giáp trật tự và phép tắc thần ấn vương tỏa. Sau lưng ông là một hàng kim tinh cơ tòa kỵ sĩ. Ánh sáng vàng rực rỡ hoa mắt đám bình dân. Người dự thi của kỵ sĩ thánh điện đã tới. Thần ấn kỵ sĩ Long Thiên ấn dẫn dắt 35 kim tinh cơ tòa kỵ sĩ. Đây có thể nói là thực lực mạnh nhất hiện nay của kỵ sĩ thánh điện. Trên người một số kim tinh cơ tòa kỵ sĩ xếp hàng trước nhất còn tỏa ra ánh sáng ra cam cấp sử thi. Thoáng chốc tiếng hoan hô của dân chúng sôi trào đến đỉnh điểm. Trong cuộc đời họ có bao nhiêu cơ hội có thể cùng lúc thấy thần khí, trang bị cấp sử thi, trang bị cấp truyền thuyết? Sao không hưng phấn cho được? Tiếng hoan hô xuất hiện ở mỗi góc thánh thành. Cường giả lục đại thánh điện cùng tiến vào sân đấu lớn Thánh Minh. Thánh điện đại tái rốt cuộc sắp bắt đầu. Trong sân đấu lớn Thánh Minh, bây giờ chỗ này khác với lúc thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn. Khi thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn thì bên trong sân chia thành 6 khu vực, mỗi chỗ là một thánh điện. Bây giờ khu vực phân cách đã bị thống nhất. Trong sân đấu to lớn nối liền một mảnh, bất cứ ai đi vào trong sẽ rung động vì diện tích rộng mênh mông. 6 phương hướng chia làm 6 đài khách quý. Chúng nó ở trên cao, có thể từ không trung nhìn xuống sân đấu lớn. Tuyệt đối đừng tưởng rằng đây chỉ là chỗ quan sát cuộc chiến. Có thể leo lên đài khách quý chắc chắn đều là cường giả hoặc nhân vật quan trọng trong liên minh, bởi vì họ còn gánh vác sứ mệnh nặng nề, chính là thông qua ma pháp trận, trên đài khách quý hình thành vòng phòng ngự bảo vệ bên trong sân đấu lớn thánh minh. Tham gia thánh điện đại tái ít nhất cũng là cường giả cấp 8, khi họ động độ sinh ra linh lực dao động sẽ khủng bố tới cỡ nào. Không có vòng bảo hộ đủ mạnh bảo vệ, chỉ sợ không được vài trận thì sân đấu lớn Thánh Minh sẽ bị hủy. Trừ đài khách quý trên cao ra, sáu phương hướng Lục Đại Thánh Điện còn là khu vực cho thí sinh nghỉ ngơi. 36 thí sinh của mỗi thánh điện, sau khi vào sân đều tự trở về khu vực của mình, chờ đợi thánh điện đại tái chính thức bắt đầu. Tuyển thủ dự thi của Lục Đại Thánh Điện đều đã vào sân, tổng trọng tài trưởng đại nhân xin ra chỉ thị. Một thanh âm lanh keng vững vàng vang lên từ đài khách quý phương hướng Kỵ sĩ Thánh Điện. Ngay sau đó, một thanh âm hùng hồn quát Đóng cửa. Trước khi kết thúc so đấu hôm nay, bất cứ ai đều không được ra vào. Vâng. Cùng với tiếng va chạm lanh keng, sáu cánh cửa lớn chậm rãi khép kín, mỗi chỗ đều có cường già cấp 8 của các thánh điện chấn giữ. Thanh âm hùng hồn kia trầm giọng nói. Ta là Trần Cuồng, tổng trọng tài trưởng thánh điện đại tái lần này. Trọng tài đại tái lần này do 54 vị săn ma giả đảm nhiệm. Tất cả dựa theo nguyên tắc công bình, công chính. Quy tắc đã sớm tuyên bố rồi, ta sẽ không nói nhiều. Tất cả người tham gia vòng thứ nhất thi đấu cá nhân hãy ở tại chỗ, nghi thức rút thăm sắp bắt đầu. Trần Cuồng, đại nhân vật truyền kỳ trong nhân loại, đoàn trưởng Săn Ma Đoàn Ma Thần Chi Vẫn. Chương 265 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Khi cái tên Trần Cuồng vang trong sân đấu lớn thánh minh, tất cả thí sinh lục đại thánh điện đều đứng thẳng người, hành lễ hướng đài khách quý kỵ sĩ thánh điện. Săn Ma Đoàn Ma Thần Chi Vẫn đại biểu cho đỉnh Săn Ma Đoàn nhân loại. Trần Cuồng là đoàn trưởng Ma Thần Chi vẫn, 300 năm qua dẫn dắt đội tung hoành xa trường, gần như dùng lực lượng một đội săn ma đoàn hạn chế Ma Thần Hoàng, ở mức độ lớn nhất. Họ cống hiến cho liên minh đã không thể dùng công huân để hình dung. Vị đại nhân vật truyền kỳ của nhân loại hôm nay xuất hiện tại đây, làm tổng trọng tài trưởng đợt đại tái này, tuyệt đối không một ai dám có ý kiến gì. Nên biết rằng dù là hiện tại, thành viên Ma Thần Chi vẫn còn đang ở trong ma tộc, thậm chí núp tại ma đô nhìn chăm chú hướng đi của Ma Thần Hoàng. Bên ma pháp thánh điện, Lý Chính trực sắc mặt lộ ra âm trầm. Đương nhiên Lý Chính trực không dám có ý kiến gì với Trần Cuồng, không ở chỗ thực lực mà đến từ tôn trọng. Có thể nói Trần Cuồng là người có bối phận cao nhất trong liên minh thánh điện hiện nay. Do ông làm tổng trọng tài trưởng, không ai nêu ý kiến gì. Hơn nữa ông tuyệt đối sẽ công bình, công chính thực hiện, khiến Lý Chính trực sắc mặt khó coi là vì ngày hôm qua, từ miệng Đàm Hoàn nghe được một cái tên, một cái tên vốn không nên ảnh hưởng tới ông, nhưng bây giờ thực sự ảnh hưởng tâm tình của ông. Hắn đã trở lại. Hơn 4 năm trước hắn đã là cấp 8, chẳng lẽ hắn đã trở thành thần ấn kỵ sĩ thứ 4 của kỵ sĩ Thánh Điện? Nếu thật sự là vậy thì Thánh Điện đại tái lần này chỉ sợ sẽ xảy ra biến cố. Dù sao hắn trẻ như vậy, nhiều lúc tuổi trẻ rất có sức kêu gọi. Kỵ sĩ Thánh Điện vốn yêu thế nhất định sẽ vì hắn trở về mà tỏa sáng sức sống. Lúc này, thí sinh lục đại Thánh Điện đều ngồi vào vị trí của mình. Tiếp theo sẽ là rút thăm đấu loại. Mục sư thánh điện không tham gia, 180 cường giả năm thánh điện khác đều phải rút thăm, so đấu. Chờ lát nữa sẽ có ánh sáng tuyển chọn xuất hiện trên đỉnh nóc, tiến hành tuyển chọn tùy cơ. Mỗi khi chọn ra hai người thì sẽ lập tức vào sân đấu ngay. Do San Ma già cường đại làm giám sát, San Ma già ở trong liên minh có thể nói là một hệ thống khác biệt. Họ có thực lực cường đại, có cống hiến to lớn cho liên minh, làm trọng tài thì không còn gì tốt hơn. Trong ánh sáng tuyển chọn đã có người của Lục Đại Thánh Điện, giám sát để bảo đảm công bình, không ai có thể động tay chân tại đây. Trước khi bắt đầu đại tái, ta có một việc muốn tuyên bố. Giọng của Trần Cuồng lại vang lên. Nghe ông nói vậy, đa số cao tầng liên minh đều lộ vẻ kinh ngạc, bao gồm cả các thí sinh sắp dự thi. Bởi vì trong hiểu biết của họ, trước khi đại tái chắc không có gì cần tuyên bố mới đúng. Trần Cuồng trầm giọng nói. Theo quy tắc Thánh Điện Đại Tái, hệ Săn Ma Đoàn có cấp danh hiệu, thì cũng có thể lấy danh nghĩa Săn Ma Đoàn tham gia Thánh Điện Đại Tái, ghi điểm. Ta nhận được lời xin của một Săn Ma Đoàn cấp danh hiệu, họ muốn tham gia Đại Tái đợt này. Theo quy tắc Đại Tái, ta đã đồng ý, chờ lát nữa họ cũng sẽ nằm trong số rút thăm. Lời vừa thốt ra, cao tầng lục Đại Thánh Điện kiểm không được giấy lên xôn xao. Săn Ma Đoàn muốn tham gia Thánh Điện Đại Tái. Trước kia không phải chưa từng xuất hiện tình huống này, nhưng ngàn năm nay chỉ có 2 3 lần mà thôi. Săn Ma Đoàn tham gia đại tái đa phần chỉ vì rèn luyện. Dù sao, cho dù là Săn Ma Đoàn cấp danh hiệu có chút đặc quyền, nhưng bởi vì là một đội Săn Ma Đoàn, rốt cuộc số người vẫn có hạn. Tại sao lần này Thánh Điện đại tái lại có Săn Ma Đoàn muốn tham gia? Họ chỉ là vì rèn luyện tu vi bản thân ư. Hơn nữa trong Liên minh Thánh Điện, Săn Ma Đoàn cấp danh hiệu chỉ có vài đội, rốt cuộc là đội nào muốn tham gia. Trần Cuồng nói tiếp. Vì có thể đạt đến tiêu chuẩn số người dự thi thấp nhất, đặc biệt phê chuẩn săn ma đoàn này chiêu mộ săn ma giả khác, nhân số tăng đến 10 người. Hơn nữa tuổi các thành viên không vượt qua 100 tuổi, phù hợp quy tắc đại tái. Săn ma đoàn danh hiệu này là Quang Chi Thần Hy. Một luồng sáng vàng từ đài khách quý kỵ sĩ Thánh Điện rơi xuống, chiếu dọi vị trí chính giữa khu thí sinh nghỉ ngơi giữa kỵ sĩ Thánh Điện và thích khách Thánh Điện. Không biết khi nào thì chỗ đó lặng lẽ đứng 10 người, đều mặc áo choàng lớn màu trắng, đầu. Mãi đến khi ánh sáng vàng chiếu dọi trên người họ, thì thí sinh và khán giả mới phát hiện ra. Bên ngoài sân đấu lớn thánh minh, dân chúng ở lối vào sân đấu luyện kỵ sĩ lập tức phát hiện 10 người này, chính là 10 người lúc trước đã vào sân. Không ngờ họ là săn ma giả chứ không phải người của kỵ sĩ thánh điện. Đúng thế, họ đã trở về. Qua hơn 4 năm bế quan, Quang Chi Thần Hy rốt cuộc trở về. Giờ phút này, họ đứng đó, lấy danh nghĩa săn ma đoàn tham gia thánh điện đại cái đợt này. Quang Chi Thần Hy, cái tên này đối với đa số người thì rất xa lạ. Đừng nói là dân chúng bên ngoài, coi như là cao tầng lục đại thánh điện sắp dự thi, cũng rất ít người biết đến Quang Chi Thần Hy. Nghe Trần Cuồng tuyên bố xong, chấn kinh nhất là điện chủ ma pháp thánh điện Lý Chính Trực. Ông không bao giờ ngờ nổi sau khi Quang Chi Thần Hy trở về, Long Hạo Thần Nhưng lại không chọn đi theo kỵ sĩ thánh điện tham gia thánh điện đại tái, mà lấy danh nghĩa săn ma đoàn đến dự thi. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ hắn cho rằng dựa vào săn ma đoàn, cấp danh hiệu không có tiếng tăm gì có thể so sánh với thánh điện sao? Trần Cuồng nói, ta lấy vinh dự săn ma giả bảo chứng, săn ma đoàn quang chi thần hy dự thi sẽ được đối xử bình đẳng. Bắt đầu rút thăm, hai luồng sáng trắng bỗng xuất hiện trên đỉnh nóc. Cùng lúc đó, màn sáng trong suốt lấp lóe bảy sắc từ từ xuất hiện quanh sân đấu lớn, mở ra vòng phòng hộ rất nhiều cường giả và ma pháp trận xây dựng tầng trục này thậm chí có thể chịu được thần khí hoặc lĩnh vực oanh kích mà không đến mức bị phá hủy. người khống chế nguyên vòng phòng hộ chính là Trần Cuồng. Không trung rơi xuống hai luồng sáng trắng kịch liệt nhấp nháy, bỗng chốc chợt ngừng lại, đông tại hai hướng chiếu dọi thân thể mỗi người. nói đến cũng trùng hợp, hai luồng sáng trắng chiếu dọi ở vị trí kỵ sĩ thánh điện và ma pháp thánh điện. hai bóng người theo đó bay ra, đi vào trong sân đấu lớn. thánh điện đại tái trận đấu đơn thứ nhất lập tức bắt đầu. Trọng tài đều ở trên đài khách quý. Họ chỉ giữ vòng phòng hộ, sẽ không có người vào trong đấu trường. Cường giả có thể tham gia cỡ, như thánh điện đại tái sao có thể không đoán ra được thắng thua cuối cùng. Nếu thực lực hai bên săn sát nhau, vậy sẽ do đích thân Trần Cuồng phán định thắng thua. Tất cả người dự thi thêm vào quang chi thần hy là 190 người, đương nhiên không thể lãng phí bất cứ thời gian nào. Giây phút họ vào trong sân thì đại tái đã bắt đầu rồi. Tu Vi đặt trên cấp 8, có rất nhiều nhược điểm về chức nghiệp đã không còn tồn tại. Vậy nên trừ mục sư thánh điện ra, năm thánh điện khác đều sẽ không được hạn chế hay tăng phúc đặc biệt. Sau khi vào trong sân đấu lớn thánh minh, tất cả kỵ sĩ thí sinh sớm thu lại giáp trụ, lúc này hoàn toàn là tay không vào sân. Màn sáng phòng hộ ở trước mỗi một đại biểu thánh điện đều có một cánh cửa nhỏ có thể đi vào. Kỵ sĩ vừa vào sân thì sau lưng bỗng chốc lấp lánh quang văn sao 6 cánh màu vàng. Cùng với tiếng gầm tràn ngập uy nghiêm, một con hổ màu vàng rực rỡ xuất hiện. Kỵ sĩ thân hình chợt lóe đã ngồi trên lưng hổ, lao nhanh hướng ma pháp sư phía xa. Hổ vàng lưng có đôi cánh, thân dài hơn 5m uy mãnh hùng tráng. Vầng sáng vàng nồng đậm bùng phát, há to mồm, một chuỗi quang bạo đạn bắn hướng ma pháp sư. Quang minh thánh hổ, ma thu cấp 9, kim tinh cơ tòa, kỵ sĩ có thể được nó đều là người nổi bật trong kỵ sĩ thánh điện. Cường đại nội tình khiến mỗi thí sinh đều có thực lực mạnh mẽ. Ở cửa thứ nhất đấu đơn, kỵ sĩ thánh điện vốn chiếm ưu thế rõ rệt. Kỵ sĩ thứ nhất ra trận này Tu Vi đã là đỉnh cấp 8, chỉ kém một bước là tiến vào cấp 9. Đối thủ của gã là một ma pháp sư hỏa hệ. Bởi vì trong đại tái không thể sử dụng bất cứ trang bị gì, cho nên trong tay y không có cả ma pháp trượng. Tay phải vạch hướng hư không, nhanh chóng vẽ ra vài ma văn phức tạp. Cùng với tiếng gầm điếc tai, một con gấu lửa to xuất hiện trước mặt y, bàn tay gấu khổng lồ liên tục vỗ, phá hủy quang bạo đạn, xài bước vọt hướng kỵ sĩ. Đó không phải là ma pháp triệu hoán của Triệu Hoán sư. Bởi vì triệu hoán không phải là ma thú, mà do hỏa nguyên tố ngưng kết thành nguyên tố triệu hoán thú. Nguyên tố triệu hoán thú cũng là năng lực đặc biệt của ma pháp sư cấp 8. Có sức bật mạnh, năng lực chiến đấu kéo dài mạnh, ưu điểm là tiện chỉ huy, thiếu sót là tiêu hao linh lực nhiều. Có hỏa hùng che chắn, ma pháp sư hỏa hệ nhanh chóng ngâm sướng chú ngữ. Không có trang bị giúp đỡ, dù ý có là ma pháp sư đỉnh cấp 8, thì thi triển một ít ma pháp cường đại cũng cần đủ thời gian ngâm sướng mới được Quang Minh Thánh Hổ chờ kỵ sĩ chỉ chốc lát đã xông tới trước mặt hỏa hùng. Kỵ sĩ tự biết lượng sức, không dây dưa với hỏa hùng. Quang Minh Thánh Hổ cong lưng, ngay sau đó, bắn hắn lên cao. Linh cánh vàng mở ra sau lưng kỵ sĩ, tay phải lấy lửa vàng mãnh liệt ngưng kết thành thánh kiếm, đạp xuống đất, đánh hướng ma pháp sư. Đằng sau là hỏa hùng và Quang Minh Thánh Hổ đấu một chỗ. Trong cường giả cung cấp, dưới tình huống bình thường thì chắc chắn là lực công kích của ma pháp sư mạnh nhất. Bởi thế, muốn chiến thắng một ma pháp sư, đầu tiên phải kiềm chế ma pháp của y, tuyệt đối không thể để y hoàn toàn phát huy ra ma pháp. Nếu không thì trước ma pháp gió lốc mưa xa liên tiếp, sợ là chỉ có con đường bại lui, thánh kỵ sĩ cấp 8 lựa chọn không thể nghi ngờ là rất chính xác. Nhưng thánh ma đạo sư cấp 8 cũng không phải ăn chay. Quang Minh kiếm sắc bén từ trên trời giáng xuống, thân thể y đột nhiên biến hư ảo, tay phải nâng lên chỉ hướng không chung. Bỗng chốc một xiềng xích như ngọn lửa ngành đón thánh kỵ sĩ cấp 8. Hòa Thần nhất chỉ, dưới tình huống không có bất cứ trang bị phụ trợ, mà y có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành ma pháp cấp 8 cường đại này, thực lực đủ khiến người chấn kinh. Kỵ sĩ đôi tay nắm thánh kiếm, một vệt thánh quang trắng tinh khiết đậm đặc lóe lên, nhiễm gã thành thánh khiết, không có né tránh, càng không lùi bước, cứ thế nghênh đón Hòa Thần nhất chỉ giáng xuống, bởi vì kỵ sĩ này biết rõ, nếu mình rút lui trước đòn kia, vậy tiếp đến sẽ hoàn toàn rơi vào bị động, muốn xoay người thì gần như là vô vọng. Màu vàng và màu đỏ ở trên không trung bùng nổ, Toàn thân thánh kỵ sĩ bao phủ một tầng ánh lửa. Không thể không nói, về mặt công kích thì kỵ sĩ và ma pháp sư có tranh lệch nhất định. Gã kêu rên một tiếng, người có dấu vết nám đen. Tuy lần này va chạm kỵ sĩ chịu thiệt nhưng mục đích của gã đã đạt thành. Cuối cùng không bị hòa thần nhất chỉ đánh lùi. Ánh sáng vàng trợt lóe, tăng tốc, chớp mắt đã đến trước mặt ma pháp sư. Đó là kỹ năng cường đại của kỵ sĩ cấp 8. Quang tốc thiểm cũng là kỹ năng hiệu quả nhất đối phó ma pháp sư. Thì triển ra trong khoảng cách này, ma pháp sư dù muốn ngăn cản gã tiếp cận cũng rất khó làm được. Thẩm phán, kỵ sĩ hét lớn một tiếng, tiếng gầm như chuông ngân rung động toàn trường. Một luồng sáng trắng thánh khiết từ trên trời ráng xuống, vừa lúc rơi vào người thánh ma đạo sư. Chỉ thấy quanh người thánh ma đạo sư lóe tầng sáng vàng mông lung, bên trong thì xuất hiện màn sáng đỏ tựa như thủy tinh điêu khắc thành. Bị kỵ sĩ tiếp cận hiển nhiên, là tình huống bất cứ ma pháp sư nào cũng không muốn đối mặt. Tay phải thánh ma đạo sư duỗi thẳng trước ngực, vừa nhờ vào ma pháp phòng ngự chống cự uy lực thẩm phán chi quang, cùng lúc đó, tay phải đẩy ra, một đoàn sáng chói mắt ngưng kết mạnh đánh hướng thánh kỵ sĩ. Sau khi đạt đến tu vi cấp 8, ma pháp sư không còn yếu về mặt chiến đấu cự ly gần, bởi vì họ có rất nhiều ma pháp phòng hộ và thuấn phát. Chỉ cần tập trung tinh thần đối mặt thì không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nhưng mà, thánh kỵ sĩ đã tới gần trước người thánh ma đạo sư, sao có thể bị y đánh lui được? chân phải bỗng dẫm mặt đất cùng lúc đó thánh kiếm trong tay bỗng một chia thành hai thân thể cứng rắn đụng vào ánh lửa ánh sáng vạn vẹo lóe sáng đoàn lửa nồng đậm kia chớp mắt tản ra tứ phía nguyên tố mẫn diệt quang hoàn dưới đòn tấn công liên tiếp thánh kỵ sĩ này lại liên tục phát ra thẩm phán chi quang và nguyên tố mẫn diệt quang hoàn gã chính là kỵ sĩ chưa tới cấp 9 sao có thể nhanh chóng phóng ra kỹ năng cường đại đến thế cũng ngay lúc này hỏa hùng và quang minh thánh hổ sau lưng kỵ sĩ đã chia ra thắng bại Hoà Hùng rốt cuộc chỉ là vật triệu hoán, tuy lúc mới bắt đầu còn chiếm vài phần ưu thế, nhưng người triệu hoán nó đang đối phó đòn tấn công điên cuồng của thánh kỵ sĩ, không giành chỉ huy nó, rốt cuộc vẫn là bị Quang Minh Thánh Hồ đập nát. Chiến đấu lúc này đã tiến vào trạng thái gây cấn. Giây phút thánh kỵ sĩ đập nát đoàn lửa kia, thì trận so tài này đã tới hồi chung kết. Kiếm nhẫn phong bạo bỗng bộc phát, đôi kiếm chém ra. Đoàn sáng vàng khổng lồ mang theo kiếm ý vô cùng sắc bén và chạm vào vòng bảo hộ lửa của Thánh Ma đạo sư, đánh y bay ra ngoài. Khoảnh khắc bay ra, thẩm phán chi quang rốt cuộc phối hợp kiếm nhẫn phong bạo phá hủy phòng ngự của y, trận đấu kết thúc, kỵ sĩ thánh điện thắng, hai người quay về chỗ. Thanh âm uy nghiêm của Trần Cuồng vang lên. Ma pháp sư không bị thương nhưng mặt đầy xấu hổ. Y đích thực thua rồi, bởi vì uy lực chân chính của kiếm nhẫn phong bạo, không phải đánh bay mà là hấp thu và liên tục công kích. Nếu không phải vị trừng giới kỵ sĩ này nương tay, vậy mạng sống của y sẽ kết thúc dưới kiếm nhẫn phong bạo. Chẳng biết khi nào thì một đoàn sáng vàng nhảy tới đầu vai kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ tay trái giờ ngang ngực, Hương Thánh Ma đạo sư hành lễ kỵ sĩ, nhanh chóng quay về chỗ của mình. Thánh Ma đạo sư thấy đoàn sáng vai trên vai gã, thoáng chốc giật mình hiểu ra. Cái này thua không oan, tên này lại có một quang nguyên tố tinh linh. Xem thể tích của tinh linh chắc là đã tiến hóa một lần, hèn chi gã có thể gần như không gián đoạn sử dụng kỹ năng cường đại của kỵ sĩ. Trận chiến đấu tiên cứ thế kết thúc, nhưng so tài không hề tạm ngừng. Hai luồng ánh sáng tuyển chọn lúc trước lại xuất hiện giữa không trung. Ánh sáng lấp lóe nhanh chóng chọn ra hai thí sinh đấu trận thứ hai. Thời gian gấp rút không thể chậm trễ, đương nhiên phải tiếp tục tiến hành trận đấu. Hai người mới đấu xong thì tự quay về chỗ ngồi của mình. Có thể thấy chỗ Thánh Ma đạo sư biến ảm đạm, biểu hiện y bị đào thải. Còn đỉnh đầu Thánh Kỵ sĩ thì thêm đoàn sáng vàng, chứng minh gã thông qua vòng thứ nhất. Trong sân đấu lớn Thánh Minh có thể nói là các loại thần kỳ, những cảnh tượng kỳ lạ này đều là thành quả nghiên cứu nhiều năm nay của Liên Minh Thánh Điện. Trận đấu tiếp theo càng thêm căng thẳng kịch liệt. Cường giả 5 thánh điện dưới ánh sáng tuyển chọn thi nhau ra sân. Chớp mắt đã qua 7 trận. Trong năm thánh điện, có thu hoạch lớn nhất là kỵ sĩ thánh điện, lần lượt 3 người ra trận đều chiến thắng. Chiến sĩ thánh điện ra sân nhiều người nhất, có 5 người nhưng thua mất 4 trận, trở thành đá kê chân của thánh điện khác. Nhưng trận so tài chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tất cả thí sinh thi đấu đơn có tới 190 người, vòng thứ nhất phải tiến hành 95 trận so đấu, mới chưa tới 1 phần 10, trận kế tiếp sẽ càng thêm kịch liệt. Trong trận sau đấu vòng thứ nhất, anh sáng tuyển chọn cố gắng tách 5 thánh điện ra, không để họ xuất hiện tình thế tàn sát lẫn nhau. Đợt đấu cá nhân sau đó cũng thế, trừ phi nhân số thánh điện nào đó chiếm cứ ưu thế tương đương, nếu không thì sẽ không dễ dàng xuất hiện việc đụng độ nhau. Anh sáng tuyển chọn trận thứ 8 lấp lóe, nhanh chóng chiếu dọi vào trận doanh thích khách thánh điện, mà một cái khác thì chính xác chiếu vào một góc sân, săn ma đoàn quang chi thần hy bình tĩnh đứng đó. Đây là lần đầu tiên ánh sáng tuyển chọn chiếu dọi tại trận doanh quang chi thần hy chọn người thứ ba bên trái. Bởi vì săn ma đoàn quang chi thần hy không có cửa tiến vào sân nên vị săn ma giả là từ cửa ánh sáng khu dự thi kỵ sĩ thánh điện vào trong sân. Khu vực thích khách thánh điện và kỵ sĩ thánh điện gần nhau, thích khách bị chọn chúng vừa vào đấu trường lập tức tiến vào trạng thái ẩn thân. Trận so tài đã qua bảy lần, kỵ sĩ thánh điện thắng ba trận, bốn thánh điện khác mỗi bên một trận. Chẳng qua chiến sĩ thánh điện số người ra sân tới 5 người cho nên mới rơi vào thế yếu. Thích khách thánh điện xuất trận thích khách thứ hai, người trước đó đã chiến thắng nên cường giả thích khách này tràn đầy tự tin. Trước khi vào sân, thì san ma giả san ma đoàn quang chi thần hy đã cởi ra áo choàng lớn trên người, lộ trang phục bên trong, để chứng minh mình không sử dụng bất cứ trang bị gì. Nhìn bộ dạng của gã, dù là trên khán đài hay là, dân chúng bên ngoài đều kiềm không được phát ra tiếng kinh hô. Bởi vì san ma giả của san ma đoàn quang chi thần hy này thật sự quá trẻ tuổi. Thoạt nhìn tuổi chưa tới 30, mày kiếm mắt sao, khuôn mặt kiên nghị anh Tuấn, dáng người cao to, vai rộng lưng dài. Trong kim tinh cơ tòa kỵ sĩ bên kỵ sĩ Thánh Điện có một nửa người nhận ra gã. Thấy gã xuất hiện thì có người hôi nhỏ. Văn Chiêu, là Văn Chiêu. Không phải gã đã mất tích lâu rồi sao, không ngờ lại trở thành một thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy. Không sai, người thứ nhất đại biểu săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy ra trận chính là Dương Văn Chiêu. Lúc này Dương Văn Chiêu so với 4 năm trước thì trầm ổn nhiều, hơn rất nhiều. Vốn gã đã nổi tiếng trầm ổn nhưng bên trong vẫn có sự kiêu ngạo. Mà gã bây giờ thì tựa như cổ ngọc, yên tĩnh mà ôn hòa, mất đi khí thế sắc bén trước kia. Sự trầm ổn rộng rãi đó khiến nhiều kim tinh cơ tòa kỵ sĩ đều kinh thán. Bước ra một bước, Dương Văn Chiêu đã tiến vào đấu trường, hình ảnh kỳ lạ xuất hiện. Khi gã bước vào, một tầng sáng vàng kỳ lạ khoách tán từ người gã. Thánh Quang Cháo, hầu hết kỵ sĩ đều nhận ra kỹ năng này. Chẳng qua thánh quang cháu trong kỹ năng các kỵ sĩ thì quá cấp thấp, sao lại sử dụng nó trong thánh điện đại tái? Năm nay Dương Văn Chiêu chỉ mới 30 tuổi, có thể tham gia thánh điện đại tái đủ khiến người chấn kinh, nhưng vừa lên đã dùng kỹ năng này khiến kỵ sĩ thánh điện như bị tưới bồn nước lạnh. Dù gã đại biểu không phải là kỵ sĩ thánh điện, nhưng nói sao thì Dương Văn Chiêu cũng là cháu trai của Dương Hạo Hàm. Dương Hạo Hàm bởi vì đảm nhiệm minh chủ đợt trước, lần này ông không thể tham gia thánh điện đại tái. Trong mắt kỵ sĩ cường đại thì Dương Văn Chiêu, ở ý nghĩa nào đó tương đương với đại biểu Dương Hạo Hàm. Dù gã vì ai mà chiến, cao tầng kỵ sĩ Thánh Điện đương nhiên không hy vọng sẽ thấy trận đấu thất bại. Ngay lúc mọi người kinh ngạc vì Dương Văn Chiêu phóng ra Thánh Quang Cháo, thì nhanh chóng phát hiện Thánh Quang Cháo này không hề đơn giản. Bởi vì Phạm Vi phóng thích quá lớn. Lấy thân thể Dương Văn Chiêu làm trung tâm, ánh sáng vàng Thánh Quang Cháo nhanh chóng lan tràn, trước mắt đã tới Phạm Vi 30 mét. Cùng lúc đó, đôi tay Dương Văn Chiêu tách ra hai bên người, hai luồng sáng trắng cùng lấp lánh, hai thanh thánh kiếm xuất hiện. Thánh kiếm tỏa ra ánh sáng sắt thép hiện ra đầy đủ uy lực linh cương. Linh cương, cấp 8 mà có thể dùng linh cương ngưng kết thành kiếm, chỉ sợ phải tới đỉnh tu vi cấp 8 mới làm được. Hơn nữa nhìn biểu tình nhẹ nhàng của Dương Văn Chiêu, dường như không tiêu hao nhiều lắm. Thánh kiếm tinh khiết tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt, nhạt, cả người Dương Văn Chiêu như cũng tiến vào trạng thái kỳ lạ. Chân phải bước ra một bước, thân thể bình bồng giữa không chung, sau lưng đôi linh cánh vàng to lớn dương ra. Trong con ngươi của gã lóe hai điểm đỏ, ánh mắt chậm rãi liếc trong sân. Kỵ sĩ trẻ như vậy mà đã là đỉnh cấp 8. Không cần nghi ngờ, Dương Văn Chiêu ra trận lập tức rung động toàn trường. Đặc biệt là đem đến uy hiếp rất lớn với mấy thánh điện khác. Ai nói cao tầng kỵ sĩ thánh điện yếu đuối rồi, họ bồi dưỡng ra một thánh kỵ sĩ trẻ tuổi như thế. Có thể tưởng tượng ra, chẳng bao lâu sau Dương Văn Chiêu tất nhiên có thể đột phá cấp 9, thậm chí có khả năng trở thành thần ấn kỵ sĩ đời tiếp theo kỵ sĩ Thánh Điện. Người thông minh đều thấy ra tác dụng của Thánh Quang Cháo là cái gì? Đây là vì tìm kiếm tung tích của thích khách. Sau khi thích khách ẩn thân, chỉ cần va chạm với bất cứ linh lực nào thì sẽ lập tức hiện thân ra. Phạm vi Thánh Quang Cháo của Dương Văn Chiêu rộng lớn như vậy, một khi dò xét ra vị trí của thích khách thì chắc chắn gã có đủ thời gian phản ứng. Không chỉ thế, trong mắt gã lấp lánh ánh sáng đỏ rõ ràng là kỹ năng tỏa định của kỵ sĩ. Từ ý nghĩa nào đó thì kỵ sĩ chính là khắc chế thích khách. Một khi bị kỵ sĩ tập trung, vậy thích khách chỉ còn nước đánh bừa. Thích khách đó cũng đủ trầm ổn, lão luyện. Đối mặt tình thế như vậy, y không nóng lòng ra tay mà ẩn núp đi. Sân đấu thánh minh cực lớn, tuy thánh quang cháo của Dương Văn Triều bao phủ phạm vi rất lớn, nhưng còn kém xa so với diện tích đấu trưởng. Bởi vậy, trong mắt Y, chỉ cần mình không chủ động ra tay thì Dương Văn Chiêu không thể nào tìm ra mình được. Hiện nay Y thi triển ẩn thân, so với Dương Văn Chiêu thi triển lính cương, thánh quang cháo và kỹ năng tỏa định sẽ tiêu hao linh lực nhiều hơn. Có lẽ thời gian trận đấu này kéo dài lâu chút, nhưng đế thích núp trong chỗ tối có lòng tin sẽ giành được chiến thắng. Đang lúc đế thích nghĩ ra cách hay thì Dương Văn Chiêu động. Gã tĩnh lặng đứng đó, sương mù vàng đậm dâng lên quanh người gã, xúc thế. Lúc trước khi Long Hạo Thần tham gia thì đó tuyển chọn săn ma đoàn, thì từng có không ít người nếm mùi cay đắng bởi kỹ năng xúc thế của hắn. Bây giờ Dương Văn Chiêu cũng bắt chước ý như vậy. Có thể hiểu ra suy nghĩ của gã sợ là, chỉ có thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy. Còn mấy người đang xem cuộc chiến lại không rõ, vì sao Dương Văn Chiêu làm như vậy. Tuy kỹ năng xúc thế có thể giúp lực công kích bản thân tăng mạnh hơn, nhưng nếu không tìm ra mục tiêu thì có tác dụng gì chứ? Sẽ chỉ càng nhanh chóng tiêu hao linh lực. Long Thiên Ấn ngồi ngay ngắn trên ghế dự thi kỵ sĩ thánh điện, khóe môi nhếch lên lộ nụ cười nhạt. Thằng bé Văn Chiêu mất tích quá lâu, rất nhiều người đã quên nó có được năng lực là cái gì. Xem ra nó sẽ mang đến niềm vui bất ngờ cho mọi người. Đế thích đối đầu với Dương Văn Chiêu cũng tràn ngập nghi hoặc. Thánh kỵ sĩ tuổi trẻ này, thi triển kỹ năng xúc thế không lẽ là muốn dụ mình ra ngoài? Thế này cũng quá mơ mộng hão huyền rồi. Lẽ nào không biết bây giờ quan trọng nhất với chúng ta là tâm tính ư? Sao có thể phạm vào sai lầm như vậy? Đế thích lạnh lùng núp trong chỗ tối, thậm chí ngủ đông tại đó, không động đậy. Y phải nhìn xem sau khi xúc thế rồi Dương Văn Chiêu có thể làm cái gì. Từ khi bắt đầu đấu đơn đến nay lần đầu tiên xuất hiện tình hình lạnh lẽo. Nhưng có nhiều người biết, trong tình huống này, chỉ cần hai bên vừa ra tay thì liền phân thắng bại. Nếu Dương Văn Chiêu có thể tìm ra vị trí của đối thủ, vậy uy lực xúc thế thêm vào tu vi đỉnh cấp 8 của gã, thích khách cùng là cấp 8 chắc chắn thất bại. Nhưng mặt khác, nếu Dương Văn Chiêu không thể một chiêu chiến thắng, vậy sẽ cho đế thích cơ hội, gã không có khả năng lật ngược tình thế. Dương Văn Chiêu không xúc thế quá lâu. Vị trí ngực gã chẳng biết khi nào thì có đoàn sáng xanh nhạt. Đoàn sáng này bị linh lực quan hệ mạnh mẽ của gã che giấu nên không hiện ra, phải nhìn kỹ mới phát hiện được. Sau khi đoàn sáng xanh xuất hiện, một luồng sáng xanh kỳ lạ bắn ra khỏi ngực Dương Văn Chiêu. Luồng sáng này hiện hình quạt phát ra quét tới trước mặt. Khiến người rung động là, khi luồng sáng tiếp xúc với vòng phòng hộ phía xa đối diện Dương Văn Chiêu, thế nhưng lại xuyên qua, thoạt trông không sinh ra va chạm với vòng phòng hộ. Đây là năng lực gì vậy? Không ngờ không bị vòng phòng hộ ngăn cản. Rất nhanh, mọi người liền biết năng lực này là gì. Dương Văn Chiêu ngừng xúc thế, thân thể gã làm động tác chuyển nửa vòng. Trước ngực gã phóng ra luồng sáng xanh tựa như máy quét lướt toàn trường. Thích khách ẩn thân bị quét trúng bỗng chốc hiện hình trong luồng sáng xanh. Ngay sau đó, một điểm đỏ rơi trên người y, là tòa định của kỵ sĩ. Đôi cánh sau lưng vỗ đập, Dương Văn Chiêu sau khi xúc thế tựa như con sư tử vàng, quang tốc thiểm, tấn công chính diện. Khi thánh quang phổ chiếu cường đại của gã rơi vào người thích khách, song kiếm Linh Cương cũng nặng nề chém hai bên người thích khách. Cùng lúc đó, phát động thánh quang bạo chấn, bắn đôi phương văng ra đụng vào vòng phòng hộ sau đó bắn ngược trở về. Nếu thích khách vừa lên liền đánh liều thì có lẽ còn mấy phần cơ hội. Nhưng sau khi Dương Văn Triều đã giúp thế xong, nếu mới nãy xong kiếm chém vào y thì y chết chắc rồi. Ta thua. Gian nan thốt ra ba chữ, đế thích năm nay 70 tuổi có ý nghĩ tìm khối đậu hù đập đầu chết cho rồi. Thua so tài không mất mặt, mất mặt ở chỗ chưa phát huy thực lực đã thua. Rõ ràng y bị tuổi trẻ và hành động trước đó của Dương Văn Chiêu che mắt, không ngờ là gã có linh lô cường đại có năng lực dò xét. Đây chính là năm đó tại thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn, long hạo thần từ bỏ ban thưởng Linh Lô, Dương Văn Chiêu đã có được nó. Tuy Linh Lô này không có năng lực công phòng gì, nhưng trời sinh khắc chế thích khách. Khi đó Dương Văn chiêu dựa vào Linh Lô này dẫn theo săn ma đoàn, lấy được không ít thành tích, đáng tiếc cuối cùng đụng phải long kỵ ma thần. Gã mất tích lâu như vậy, người còn nhớ gã có Linh Lô này cực kỳ ít ỏi. Coi như là trong kỵ sĩ thánh điện cũng không mấy người nhớ rõ, chứ nói chi là thích khách mới rồi. Làm người thứ nhất của Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy xuất trận, Dương Văn Chiêu đem đến khởi đầu tốt đẹp cho Quang Chi Thần Hy. Nhìn Dương Văn Chiêu ra khỏi sân quay về chỗ Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy, khóe miệng Lý chính trực co giật. Ông hiểu rõ, bản thân Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy đã có hai kỵ sĩ. Đương nhiên ông biết Dương Văn Chiêu là ai, cháu trai của Dương Hạo Hàm đó thôi. Nhưng trong mắt ông, Dương Văn Chiêu này nên kém hơn Long Hạo Thần rất nhiều. Thực lực của gã đã tới trình độ đỉnh cấp 8, vậy Long Hạo Thần thì sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt Lý Chính Trực, kiềm không được nhìn hướng người đứng bên trái phía trong cùng săn ma đoàn quang chi thần hy. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt nhưng từ người hắn tỏa ra khí chất nhu hòa, thêm nữa hôm qua đảm hoàn báo cáo, Lý Chính Trực biết người đó chắc là Long Hạo Thần. Thịt mỡ trên mặt khẽ run, Lý Chính Trực nheo mắt lại, lòng thầm nghĩ, Long Hạo Thần, ta phải xem coi trong thánh điện đại tái này ngươi rốt cuộc có thể đi bao xa. Ông không cho rằng một đội săn ma đoàn, có thể đối kháng với thánh điện trong thánh điện đại tái. Long Hạo Thần không lựa chọn trở về thánh điện, chẳng lẽ là không hy vọng đồng bạn trong đội quay về các thánh điện tham gia chiến đấu. Mãi đến hiện giờ Lý Chính Trực vẫn không hiểu rõ vì sao Long Hạo Thần dùng cách này xuất hiện tại thánh điện đại tái. Nhưng ông hiểu rằng, sau hơn 4 năm Long Hạo Thần trở về, tương lai không xa chắc chắn sẽ thành đối thủ mạnh mẽ nhất của mình. Lý Chính Trực chưa từng bởi vì Long Hạo Thần còn trẻ mà xem thường hắn. Trận đấu tiếp tục, các thánh điện lục tục phát huy ra thực lực. Ba thánh điện mạnh nhất vẫn như cũ là Kỵ sĩ thánh điện Ma pháp thánh điện và linh hồn thánh điện, chiến sĩ thánh điện và thích khách thánh điện rõ ràng yếu thế hơn chút, khiến người kỳ lạ là liên tiếp hơn 10 trận so tài, người trong săn ma đoàn quang chi thần hy không ai được chọn. Mãi đến so tài tới trận thứ 24, ánh sáng tuyển chọn lại lần nữa chiếu dọi lên người thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy. Lần này chỗ Anh sáng tuyển chọn chiếu sáng là người có vóc dáng cao to nhất trong săn ma đoàn quang chi thần hy. Đúng lúc này, một thiếu nữ vốn ngồi trên khán đài khách quý chiến sĩ thánh điện đột nhiên đứng lên. Bởi vì kích động mà đôi tay cô không ngừng run Váy trắng, Phong Linh Nhi Lúc trước khi Trần Cuồng nói ra bốn chữ Quang Chi Thần Hi Thì Phong Linh Nhi đã như bị sét đánh ngang tay ngơ ngác trên đài khách quý Quang Chi Thần Hi, đó chẳng phải là đội của họ sao Mất tích hơn bốn năm, tên đáng ghét rốt cuộc đã trở về Tin tức đột ngột khiến đầu óc cô trống rỗng Ánh mắt cô nhìn chầm chằm vào người cường trắng cao lớn nhất Trong săn ma đoàn Quang Chi Thần Hi, mắt rớm nước Dạ vị ương ngồi bên cạnh Phong Linh Nhi Họ làm đại biểu cho đại phòng đấu giá thánh minh, đương nhiên có tư cách tới đài khách quý. Bốn chữ quang chi thần hy khiến cô rung động không ít hơn Phong Linh Nhi bao nhiêu. Lúc này cô không biết nên nói gì ăn ủi Phong Linh Nhi, chỉ có thể nắm chặt tay cô, dùng nhiệt độ của mình ăn ủi lòng cô. Giờ phút này, người bị ánh sáng chọn chúng là cái tên hơn bốn năm nay khiến Phong Linh Nhi không biết lặng lẽ khóc bao nhiêu lần. Phong Linh Nhi không thể kiềm chế nội tâm kích động được nữa, thế nên mới bỗng nhiên đứng dậy. Dạ vị ương vội vàng ôm lấy cô. Linh Nhi, đừng kích động, đây là thánh địa đại tái. Nếu thật sự là hắn thì rồi sẽ gặp nhau thôi. Tên đáng ghét, tên khốn. Môi phong Linh Nhi run run. Nếu không phải có dạ vị ương ở một bên chống đỡ, chỉ sợ cô sẽ ngã xuống. Anh ấy trở về, chắc chắn anh ấy đã trở về. Nước mắt đã không thể kiềm nén, như dây chân trâu bị cắt đứt không ngừng tuôn rơi dọc theo khuôn mặt trắng nón mỹ miều. Trước ánh nhìn chăm chú của Phong Linh Nhi và Dạ Vị Ương, thành viên San Ma Đoàn Quang Chi Thần hy, vóc dáng cao to chậm rãi bước tới lối vào khu dự thi kỵ sĩ thánh điện. Tay phải lật ngửa, kéo xuống óa choàng to trên người, lộ ra cái đầu chọc bóng lưỡng. Chương 266 ủng hộ kênh linh linhhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Là anh ấy. Phong Linh Nhi thất thanh kêu, hét xong nhào vào ngực Dạ Vị Ương ngồi bên cạnh, lớn tiếng khóc. Nhìn từ mặt ngoài thì tính cách của Dạ Vị Ương phóng khoáng hơn Phong Linh Nhi nhiều. Dường như sức chịu đựng cũng mạnh hơn. Kỳ thật Phong Linh Nhi mới là thật sự kiên cường, nếu không thì người kế thừa đại phòng đấu giá thánh minh đã không phải là cô. Nhưng dù cô có kiên cường hơn thì vẫn là con gái. Cái tên đó vừa đi là gần 5 năm bật tin, dù một chút tin tức cũng không truyền về. Thậm chí xích long giáp cô tặng cho cũng bị phá vỡ. Phong Linh Nhi gần như mỗi ngày thôi miên mình, không ngừng tự nhủ gã còn sống. Nhưng sâu trong tim cô làm sao không biết khả năng gã sống sót thấp cỡ nào. Hôm nay tại sân đấu lớn thánh minh này, cô rốt cuộc lần nữa gặp gã. Dù thế nào thì gã vẫn còn sống. Dù trong lòng phong linh nhi có oán nhiều hơn nữa, khoảnh khắc này cũng kiềm không được mừng muốn khóc. Anh ấy còn sống, anh ấy còn sống, anh ấy đã trở lại. Lệ như suối trào, người kiên cường quản lý đại phòng đấu giá thánh minh lúc này, không thể khống chế được cảm xúc của mình. Đúng vậy, cởi xuống áo choàng, lộ ra khuôn mặt vốn có, chính là giới luật mục sư duy nhất của mục sư thánh điện, tư mã tiên đầu chọc. So với hơn 4 năm trước thì vóc dáng gã thêm cao to, nhưng gã vẫn không quên thân phận mục sư của mình. Áo choàng mục sư bị cơ bắp gã banh chật cứng, chỉ đứng đó thôi đã cho người áp lực như núi cao. Trong con ngươi lấp lóe ánh sáng vàng, Tư Mã Tiên cất bước vào đấu trường. Dường như gã cảm nhận được cái gì, bản năng nhìn hướng đài khách quý chiến sĩ thánh điện. Chẳng qua đài khách quý rất cao, trừ phi mắt gã Viễn Thị mới có thể xem rõ chỗ đó có gì. Ánh sáng tuyển chọn chiếu dọi một người khác đến từ linh hồn thánh điện. Bởi vì tư mã tiên còn phải cởi áo ngoài nên y vào sân sớm hơn gã. Thánh điện đại tái đối với tất cả thí sinh đều là quang vinh trong quang vinh, có thể dự thi là quang vinh, có thể trong đại tái vì thánh điện đạt được điểm càng là vinh quang to lớn. Dưới tình huống như vậy đâu ai chịu nương tay? Trong tiếng ngâm sướng chú ngữ, một sao sáu cánh màu tím sẫm xuất hiện trước mặt Triệu Hoán Sư. Ngay sau đó, một cánh cửa loe ánh sáng đen chậm rãi dâng trên trước mắt y, hơi thở âm u lưu động trong không khí, mơ hồ có sương mù đen lan tỏa hắc ám thuộc tính, không ngờ Triệu Hoán sư này là hắc ám Triệu Hoán sư cực kỳ hiếm thấy. Ma pháp y thi triển tên gọi Địa ngục môn, có công dụng tương tự với Sinh linh môn. Hắc ám Triệu Hoán sư này rõ ràng có thực lực khá mạnh, thi triển Địa ngục môn chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế, khi Tư Mã Tiên mới đứng lại thì Địa ngục môn đã xuất hiện. Ma pháp bổn mệnh, Dạ Vị Ưng kinh hô một tiếng, dẫn dắt Phong Linh Nhi tâm tình kích động nhìn hướng sân đấu. Ma pháp bổn mệnh chỉ có Triệu Hoán sư Linh hồn Thánh điện mới tu luyện được. Triệu hoán sư thường có triệu hoán thú bổn mệnh của mình, dốc sức bồi dưỡng sẽ trở thành giúp ích lớn nhất cho mình. Nhưng không phải tất cả triệu hoán sư đều có thể tìm ra, và thu phục ma pháp thích hợp, làm bổn mệnh triệu hoán thú của mình. Dưới tình huống này, họ còn có lựa chọn khác, đó là ma pháp bổn mệnh. Cái gọi là ma pháp bổn mệnh chính là đem một ma pháp khắc sâu vào linh hồn mình, thành một phần thân thể. Triệu hoán sư có được ma pháp bổn mệnh sẽ không thể có bổn mệnh triệu hoán thú nữa. Nhưng ma pháp sẽ dựa theo thực lực của họ, đột phá ma pháp bản thân và tăng hạn chế cùng bậc lên đến trình độ càng cao. Không cần nghi ngờ, hắc ám triệu hoán sư trước mắt đã làm được điều này. Ma pháp bổn mệnh của y chính là đứa ngục môn. Bản thân địa ngục môn chính là ma pháp cấp 7, giống như sinh linh môn. Nhưng sau khi trở thành ma pháp bổn mệnh của y, cùng với tu vi y tăng lên sẽ biến càng mạnh mẽ hơn. Vị hắc ám triệu hoán sư này thoạt trông hơn 50 tuổi, trong số thi sinh coi như còn trẻ, tu vi của y đã tới đỉnh cấp 8. Ma Pháp bổn mệnh cường đại cũng tăng tới đỉnh cấp 8, coi như là đối mặt cường giả cấp 9 thì y có tự tin liều đấu một phen. Phong Linh Nhi nhanh chóng lau khô nước mắt trên mặt, đưa ánh mắt hướng về trong sân, bất giác này sinh vô cùng lo lắng. Địa ngục môn Ma Pháp bổn mệnh rất là mạnh. Không chỉ sức bật mạnh, sau khi hoàn thành thuấn phát, thì Ma Pháp kéo dài thậm chí tới khi triệu hoán sư hao hết toàn bộ ma lực. Bình thường thì trong trận đấu đơn, ma pháp có tính kéo dài như sinh linh môn, địa ngục môn không thể nào bị thi triển ra, bởi vì thời gian ngâm sướng quá dài. Là ma pháp bổn mệnh, hắc ám triệu hoán sư trong thời gian cực ngắn hoàn thành nó, còn là địa ngục môn đã tăng cấp thì hoàn toàn khác hẳn. Tư mã tiên trong tình huống tay không tắc sắt đối mặt địa ngục môn. Phong Linh nhi biết rất rõ năng lực lão chọc này, không có quang chi đại lực hoàn trong tay, gã có thể phát huy ra mấy phần thực lực. Nỗi lo lắng khiến trong lòng hưng phấn, vui sướng và vô cùng oán giận đều bị che đậy, Phong Linh Nhi nắm chặt tay dạ vị ương, căng thẳng nhìn chăm chằm tình thế trong sân. Tư mã tiên bước vào đấu trường nhưng không dừng bước, cũng không thi triển bất cứ kỹ năng gì, cứ thế ngẩng đầu xài bước hướng hắc ám triệu hoán sư. Đối với người bình thường thì tốc độ của gã coi như là xài bước, nhưng đối với cường giả tham gia thánh điện đại tái thì lại quá chậm. Hắc Ám Triệu Hoán Sư đứng đối diện nhìn Tư Mã Tiên, có chút nghi hoặc, thậm chí còn đang nghĩ phải chăng mình đã quá cẩn thận, vừa lên liền sử dụng ma pháp bổn mệnh. Đối diện là loại người gì chứ? Thoạt trông bộ dạng tối đa là 30 tuổi, vóc dáng cao to thậm chí có thể sánh ngang với Địa Long, nhưng lại cứ mặc áo choàng mục sư, quá quái dị. Hơn nữa hàng này không dùng bất cứ kỹ năng gì, giống như người thường xài bước hướng tới mình. Thi đấu cá nhân Thánh Điện Đại Tái đã đánh không ít trận, nhưng loại tình huống trước mắt là lần đầu tiên xuất hiện. Vị hắc ám Triệu Hoán sư này ở trong Linh hồn Thánh điện địa vị không thấp, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Sau ngắn ngủi kinh ngạc, y lập tức làm ra quyết định, mặc kệ đối thủ ra sao, mình phải dốc hết sức ứng phó, kiếm một điểm cho Linh hồn Thánh điện. Uy lực Địa ngục môn hiện rõ ra. Từng con chó địa ngục cả người tỏa lửa đỏ sậm điên cuồng chạy ra khỏi Địa ngục môn, vọt hướng Tư Mã Tiên. Đám chó địa ngục này nhiều tới 12 con. Chó địa ngục là sinh vật địa ngục có hai thuộc tính hắc ám và hỏa, tương đương với cường giả nhân loại cấp 6. Chúng nó không có kỹ năng công kích gì, chỉ am hiểu công kích vật lý. Nhưng tất cả công kích vật lý đều kèm theo hiệu quả hắc ám và hỏa. Tính dẻo dai cực mạnh, kiên nhẫn, một khi bị chúng nhắm chúng chính là tình hình không chết không ngừng. Nhìn đám chó địa ngục này, Tư Mã Tiên vẫn tiếp tục hướng tới hắc ám triệu hoán sư. Đầu chọc dưới ánh sáng sân đấu lớn chiếu dọi tỏa ánh sáng chói lòa. Tốc độ của chó địa ngục rất nhanh, chỉ chớp mắt 12 chó địa ngục đã vọt tới trước mặt Tư Mã Tiên. Những con chó địa ngục chẳng những mạnh mẽ hơn nữa, thoạt trông có tổ chức. Ba chó địa ngục đằng trước nhất cùng nhào tới tư mã tiên, chín con khác thì có ba con bay vọt lên, sáu con khác chia hai bên bọc đánh, phong kín các con đường tư mã tiên đi tới. Trên đỉnh đầu chúng có đôi sừng lấp lóe ánh đỏ và đen rũi thẳng tới trước, dùng ưu thế quần thể đấu với tư mã tiên. Hắc Ám triệu hoán sư khoanh chân bình bồng trên địa ngục môn, trong miệng không ngừng đọc chú ngữ. Bên trong địa ngục môn dường như tỏa ra linh lực càng thêm mãnh liệt. Âm U, trầm thấp, không biết đang cùng sinh vật nào bên địa ngục giao lưu. Y không nghĩ dùng chó địa ngục đánh bại Tư Mã Tiên, chỉ cần bám chặt lấy gã là đủ rồi. Theo y thấy thì chỉ cần mình hoàn thành ma pháp tiếp theo, vậy thì thắng chắc. Xem cuộc chiến, người khẩn trương nhất không thể nghi ngờ chính là Phong Linh Nhi. Nhìn Tư Mã Tiên tay không tắc sắt bị 12 chó địa ngục vây công, cô bất giác ngừng thở. Trong lòng cô mắng Tư Mã Tiên tái tát, anh mới bao nhiêu tuổi đã chạy tới tham gia thánh điện đại tái chứ, chẳng lẽ muốn đi tìm chết à Nhưng hình ảnh tiếp theo chấn kinh toàn trường Đối mặt tấn công của 12 chó địa ngục Tư mã tiên mặt không biến sắc Giống như không trông thấy chúng nó Mắt thấy 12 con chó địa ngục đã tới trước mặt Bước chân tư mã tiên tạm dừng Chân phải nặng nề dẫm mặt đất Chỉ nghe hoành một tiếng Một đoàn lửa vàng đậm bỗng từ người gã bùng phát Lấy thân thể tư mã tiên làm trung tâm Trong phạm vi 5 mét hoàn toàn biến thành hòa cầu vàng khổng lồ Đây là kỹ năng gì đừng nói là người thánh điện khác trợn mắt nhìn, coi như là cường giả kỵ sĩ thánh điện và mục sư thánh điện giỏi nhất về năng lực quang thuộc tính thì cũng ngơ ngác nhìn. Ngay sau đó họ trông thấy tên chọc bình tĩnh tiếp tục đi hướng địa ngục môn, sau lưng gã ánh lửa thu lại, 12 con chó địa ngục biến mất, không để lại một mảnh vụn. Trên đài khách quý kỵ sĩ thánh điện, Trần cuồng tổng trọng tài trưởng trông thấy hình ảnh này thì mặt lộ ý cười, hay cho mục sư mạnh mẽ, cái này đâu phải là kỹ năng gì, rõ ràng là kết quả của ngoại phóng linh lực, đơn giản, trực tiếp. Đương nhiên những người khác không nghe thấy lời của Trần Cuồng Họ chỉ trông thấy mục sư đầu chọc vóc người khôi ngô Vẫn tiếp tục đi hướng địa ngục môn Kỹ năng thuấn phát có thể giải quyết 12 chó địa ngục có lực phòng ngự cực mạnh Đây là điều người thường làm được sao Cảm xúc của hắc ám triệu hoán sư bỗng biến khẩn trương Tốc độ chú ngữ rõ ràng tăng nhanh hơn Thấy tư mã tiên xài bước cách mình chưa tới 50 mét Chán y đẫm mồ hôi Tuy trong lòng muốn hết sức đối phó tư mã tiên như kỳ thật y vẫn thả lòng Vốn y tưởng chó địa ngục ít nhất có thể bám chặt tư mã tiên trên 10 giây, nhưng kỳ thật tư mã tiên chỉ dùng 1 giây đã giải quyết chiến đấu. Chú ngữ của y đã sắp hoàn thành, không thể sửa đổi. Nhưng dựa theo tốc độ hiện nay của tư mã tiên, có thể xông tới trước mặt y khi y chưa hoàn thành chú ngữ. Có thể chớp mắt giết nhiều chó địa ngục như vậy, gã sẽ không có linh cánh ư. Nhưng khiến mọi người lại kinh ngạc là Tư Mã Tiên chẳng những không thi triển linh cánh, khi gã đi tới cách địa ngục môn 20m thì thậm chí dừng lại bước chân, bình tĩnh đứng đó, trong hai mắt toát ra đậm đặc chiến ý, gã làm sao vậy? Chờ đối thủ hoàn thành chú ngữ ư? Cái này cũng quá kiêu ngạo rồi. Bỗng chốc khán giả xôn xao, họ đều thấy ra mục đích của Tư Mã Tiên. Chỉ Tư Mã Tiên mới biết tâm tình hiện nay của mình, gã rất cần phóng thích. Vốn tính cách của gã là phóng đãng không câu thúc yên tĩnh quá lâu, gã cần một trận đại chiến để phát tiết ra cảm xúc áp ức trong lòng. Chú ngữ của Hắc Ám Triệu Hoán Sư rốt cuộc hoàn thành, Địa Ngục Môn tỏa ra một tầng sáng tím sợm chói lòa. Ngay sau đó, một thân hình khổng lồ chui ra khỏi Địa Ngục Môn. Không sai, là chui. Địa Ngục Môn cao đến 4m, rộng 3m, nhưng vật triệu hoán này lại cần cúi đầu mới chui ra được. Thân cao hơn 6m, hình người, hùng tráng, có cánh, đôi sừng xoắn ốc cấp 9, Địa Ngục Ma Vương. Không sai, đây chính là át chủ bài của hắc ám triệu hoán sư. Lấy tu vi đỉnh cấp 8, thông qua ma pháp bổn mệnh triệu hoán ra địa ngục ma vương cấp 9 cường đại. Dù tư mã tiên có làm thế nào thì rốt cuộc y cũng hoàn thành ma pháp này. Gờ rào, một tiếng gầm kinh người vang lên. Phát ra tiếng giống không phải địa ngục ma vương mà là đứng cách 20 mét. Tư mã tiên, đối mặt địa ngục ma vương bước ra khỏi địa ngục môn, gã đột nhiên giang đôi tay ngửa đầu gầm lên. Ngay sau đó xài chân vọt tới địa ngục ma vương địa ngục ma vương mới bị triệu hoán ra, còn chưa biết có chuyện gì thì thấy có nhân loại toàn thân tỏa ánh sáng vàng đậm nhào vào mình. Nó bản năng đánh ra một quyền hướng từ mã tiên, vầng sáng tím sậm nồng đậm từ người địa ngục ma vương bộc phát, khí thế mạnh mẽ của cường giả địa ngục cấp 9 bùng nổ. Nhưng tư mã tiên thô bạo vọt tới chẳng may may có y tránh né mũi nhọn, một nước nặng nề đạp đất phát ra tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, người gã nhảy vọt lên không, người tỏa ra ánh sáng vàng chớp mắt biến thành màu trắng ngà. Nắm đấm của tư mã tiên, cứ thế trong ánh sáng trắng hung hăng va chạm vào nắm đấm địa ngục ma vương. Địa ngục ma vương thân thể lung lay. Quá hung hãn. Giờ phút này, ngừng thở đã không chỉ là một mình phong linh nhi, còn có đa số người đang xem cuộc chiến. Cách đấu bá đạo thô bạo của tư mã tiên thật khiến người ta nhiệt sôi sụp. Oành, quang minh và hắc ám va chạm vĩnh viễn kịch liệt như vậy vòng phòng hộ sân đấu lớn thánh minh mạnh dùng lắc lấy tư mã tiên và địa ngục ma vương làm trung tâm linh lực cường đại vòng lại ngay cả địa ngục môn cũng bị dư chấn trùng kích lung lay sắp ngã càng làm người rung động là chịu thiệt không phải tư mã tiên mà mọi người coi thường lại chính là địa ngục ma vương trong tiếng gầm địa ngục ma vương nhưng lại bị tư mã tiên một quyền đánh liên tiếp lùi mấy bước hơn nữa năm đấm va chạm với tư mã tiên bị thánh hỏa màu trắng ngà thiêu đốt hừng hực cường liệt ăn mòn người nó tư mã tiên ở trên không trung đảo một vòng đáp xuống đất. Nhưng đôi chân vừa chấm đất thì gã lại phát lực, tựa như đạn pháo trắng vọt hướng Địa Ngục Ma Vương. Trận đấu tiến hành không ít, nhưng chân chính cấp 9 đối đầu cấp 9 thế này là trận đầu tiên. Khi nắm đấm của Tư Mã Tiên đánh lùi Địa Ngục Ma Vương, tất cả mọi người hiểu, mục sư đầu chọc thoạt trông thô bạo, bá đạo, hành động không theo lẽ thường này rõ ràng là một cường giả cấp 9. Mục sư cấp thánh giả. Nhưng mục sư sẽ dùng nắm đấm cứng rắn đánh với Địa Ngục Ma Vương sao? Lại lần nữa vọt lên, đôi tay Tư Mã Tiên nắm cùng một chỗ. Ngã nhảy lên cao thân hình vượt qua địa ngục ma vương, trên đôi tay nắm vào nhau ngưng kết, ra một quả cầu ánh sáng trắng đường kính nửa mét đập xuống địa ngục ma vương. Địa ngục ma vương thế ngã vừa mới tạm ngừng. Quang minh thuộc tính của tư mã tiên lúc trước bám vào người nó thật quá mãnh liệt, bá đạo, xâm thực lực lượng hắc ám của nó, chung kích ở mức độ nhất định. Địa ngục ma vương vốn chỉ mới xuất hiện tại đây, chưa biết gì về hoàn cảnh xung quanh. Trước sự bạo lực của Tư Mã Tiên, nó bản năng giơ đôi tay lên cao, cùng lúc đó, đôi sừng trên đầu tỏa ánh sáng tím bắn hướng Tư Mã Tiên. Tư Mã Tiên quá bạo lực, gã căn bản không thèm để ý ánh sáng tím bắn tới ngực mình, hai tay mạnh đụng vào đôi tay địa ngục ma vương. Trong tiếng rầm rầm chấn động, địa ngục ma vương phát ra tiếng hét thảm, thân cao 6 mét thấp đi một khúc, không ngờ bị song quyền của Tư Mã Tiên đập lún hơn một mét. Thánh quang hỏa diễm nồng đậm chớp mắt thổi quét toàn thân nó, khiến thân thể khổng lồ run bần bật. Nhưng ánh sáng tím từ đôi sừng của địa ngục ma vương, bắn chính xác vào ngực tư mã tiên. Tư mã tiên ở trên không trung tạm rừng, ngay sau đó, không ngờ vầng sáng tím nồng đậm bị bắn ngực ra khỏi ngực gã. Xẹt đùng. Một tiếng sấm vang rộ trong sân, ánh sáng tím càng thêm mạnh mẽ hung hăng đánh vào ngực địa ngục ma vương, lần này tạc nó thành cột khói, thân thể khổng lồ ngã ngửa ra sau. Đôi cánh vàng rốt cuộc xuất hiện sau lưng tư mã tiên. Đôi cánh khổng lồ răng rộng có hơn 10 mét. Thân hình chợt lóe, gã đuổi tới vị trí đỉnh đầu Địa Ngục Ma Vương, đôi tay vạm vỡ nắm mỗi cây sừng của Địa Ngục Ma Vương. "Mở ra nào." Duệt kít. Thanh âm khiến người nhức răng, tiếng gào của Địa Ngục Ma Vương đột nhiên im bặt. Thân thể khổng lồ lại bị Tư Mã Tiên từ đỉnh đầu xuống xé làm hai. Dầm Tư Mã Tiên đôi chân đạp đất cho đến giờ phút này gã mới thở hổn hển, nhưng trong mắt sự cuồng dã bạo lực chẳng yếu đi chút nào, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Địa Ngục Môn trước mắt đang dần biến hư ảo. Toàn trường yên tĩnh. Khi đấu đơn từ lúc bắt đầu đến nay, trận chiến chân chính rung động toàn trường, thậm chí là cả thánh thành, rốt cuộc xuất hiện. Mục sư đầu chọc tư mã tiên, dựa vào lực lượng thân thể xé rách địa ngục ma vương cùng là cấp 9. Giờ phút này, gã thoát ra khí thế bạo lực khiến các cường giả uy tín lâu năm trong lục đại thánh điện, cũng kinh sợ. Hắc ám triệu hoán sư bản năng lùi mấy bước, suýt ngã phịch xuống. Thấy ánh mắt cuồng dã, bạo lực của tư mã tiên, mặt y tái nhợt. Dù địa ngục ma vương là yếu nhất trong sinh vật địa ngục cấp 9 nhưng dù sao, cũng là cường già cấp 9, nhưng lại không thể dùng được một kỹ năng có lệ, đã bị bạo lực nam đầu chọc xé rách, đây hoàn toàn vượt qua trí thức của y, thân hình cao to hùng trắng tay không xé rách địa ngục ma vương, cái này bạo lực tới cỡ nào? Cấp 9, gã là cường già cấp 9, nhưng mà, gã thật sự là mục sư sao? Trước đó tuy Dương Văn chiêu cũng thắng trận đấu, nhưng cách chiến đấu của gã có phần mưu kế, không để nhiều người nhận ra thực lực của quang chi thần hy. Nhưng giờ phút này, Tư Mã Tiên bùng phát cuồng dã mới khiến người xem cuộc chiến không thể không nhìn thẳng, vào săn ma đoàn quang chi thần hy. Khu vực tuyển thủ dự thi mục sư Thánh Điện, Điện chủ Lăng Tiếu dẫn đội đã đứng dậy, mặt đầy kích động. Tư Mã Tiên là đệ tử của ông. Dù tên này mất tích đã lâu nhưng thật sự là đệ tử của ông. Người khác không tin nổi gã là một mục sư, nhưng Lăng Tiếu biết rõ, đầu chọc bạo lực thô bạo này chính là người của mục sư Thánh Điện các lần thánh điện đại tái, mục sư gần như lấy thân phận người xem dự thi, khi nào thì nở mặt như vậy. Lần đầu tiên Lăng Tiếu cảm thấy một mục sư không biết trị liệu cũng có thể mang đến quang vinh cho mục sư thánh điện. Cũng trong khoảnh khắc này, ông quyết định phải chuyên môn phát triển giới luật mục sư, khiến mục sư thánh điện có năng lực bảo vệ mình. Sự hung tàn trong mắt Tư Mã Tiên dần thu lại, đôi tay khép trước ngực, lấy lễ tiết mục sư cúi đầu hướng Hắc Ám Triệu Hoán sư, xoay người đi ra khỏi sân. Căn bản không cần đối thủ nhận thua, ai cũng biết rõ kết quả hắc ám triệu hoán sư chẳng những thất bại thậm chí sự tự tin cũng bị đả kích lớn gã đi ra khỏi lối vào bên kỵ sĩ thánh điện lại mặc vào áo choàng lớn quay về đứng trong đội dường như trước đó chưa từng xảy ra việc gì khi ánh sáng tuyển chọn lại từ trên trời ráng xuống khán giả ngơ ngác mới giật mình tỉnh lại gió đấu tiếp tục nhưng toàn trường nổ tung tiếng bàn tán liên tiếp vang lên cái tên quang chi thần hy trong khoảnh khắc trở thành tiêu điểm của thánh thành lần lượt xuất chiến hai người tuổi tác đều cỡ 30 đã có năng lực cực kỳ mạnh mẽ Đặc biệt là sự thô bạo của tư mã tiên để lại ấn tượng quá sâu sắc. Trên đài khách quý chiến sĩ thánh điện, Phong Linh Nhi đang dùng bàn tay che miệng, khuôn mặt còn đọng vài giọt nước mắt. Dạ Vị Ương dù cùng là mỹ nữ nhưng nhìn cô không khỏi nảy lòng yêu thương. "Quá đẹp trai, thật là hoàn mỹ." Phong Linh Nhi thì thào nói. Dạ Vị Ương bực mình nói, "Thật không biết cô bé như muội trong đầu chứa cái gì, nói xem một cô gái đoan trang như muội lại cứ thích đàn ông bạo lực, cái tên đó thô lỗ tới cỡ nào chứ?" Phong Linh Nhi lắc đầu nguầy Không phải thô lỗ. Tỉ hãy nhìn anh ấy, thật có sức lôi cuốn đàn ông mà. Vốn muội thấy anh ấy đủ thô bạo rồi, không ngờ mất tích lâu như vậy, trở về càng biến hoàn mỹ hơn. Không được, muội phải đi tìm anh ấy. Nói rồi cô quay đầu muốn chạy xuống đài khách quý. muội quay lại cho tôi. Dạ vị ương túm tay cô. muội có chút rẻ dặt được không hả? Mới rồi mắng tên khốn mắng hăng lắm mà, người ta mới lộ cơ bắp liền mê trai rồi. Tên kia vừa đi là hơn 4 năm, không có một chút tin tức gã không tới tìm muội chứng minh trong lòng không có muội, dù gã có tới thì cũng phải cho gã một bài học. Nếu không thì chẳng phải về sau muội sẽ bị gã khi dễ thảm luôn. Muội ngoan ngoãn ngồi đây cho tôi, không được nhìn gã, nghe thấy không? Phong Linh Nhi đáng thương ngồi lại chỗ cũ, nhỏ giọng nói, "Vị Ưng tỷ, không cần như vậy chứ. Tỷ xem, hiện tại anh ấy biến mạnh như vậy, chắc mấy năm nay chịu khổ không ít. Tỷ không thấy anh ấy rất ưu tú sao?" 30 tuổi cấp 9, ai? Xem đi, người ta có ánh mắt tìm được người rất tài nha. Cứ đắc ý đi, hừ, lỡ gã không cần muội thì sao? Phong Linh Nhi lắc đầu, nói, không có đâu. Anh ấy chắc chắn là vì muốn tại Thánh Điện Đại Tái, vừa ra chấn động toàn trường nên mới không tìm muội, để tránh lộ thực lực đội họ. Thấy bộ dạng tràn trề tin tưởng của cô, dạ vị ương kiểm không được bật cười. Muội đó, cái gì mà hoa trắng nhỏ, rõ ràng là tiểu hoa si, mặc kệ muội. Tư mãi tiên chiến thắng khiến lục đại thánh điện cực kỳ chú ý, nhưng so đấu vẫn đang tiếp tục. Rất nhanh, tầm mắt khán giả bị trận đấu đặc sắc hấp dẫn. Tư mãi tiên ra trận không lâu sau thì điện chủ ma pháp thánh điện Lý Chính Trực được chọn xuất chiến, đối thủ của ông là một chiến sĩ. Lý Chính Trực chỉ dần một ma pháp đã hoàn thành quá trình khắc định chế thắng. Thoạt nhìn biểu hiện khiêm tốn nhưng rất rõ ràng, đối thủ không đủ mạnh, không thể buộc ông dùng sức nhiều hơn. Các thí sinh lục đại thánh điện gần như một nửa là cấp 9. Sau khi xuất hiện tình huống cấp 9 đấu cấp 9, trận so tài ngày càng đặc sắc. Thậm chí có một trận xuất hiện cường giả phát động lĩnh vực. Trận đấu tiến hành tới trận thứ 35, thì ánh sáng tuyển chọn lần thứ 3 chiếu vào người săn ma đoàn quang chi thần hy. Lần này ánh sáng rơi trên thân người thứ 5. Đó là người đàn ông vóc dáng thon dài. Khi ở lối vào y cởi xuống áo choàng, thì lộ ra khuôn mặt càng trẻ tuổi hơn hai người trước, và mái tóc dài màu xanh. Y xuất hiện, chỉ chớp mắt đã khiến bên ma pháp thánh điện xôn xao, bởi vì rất nhiều ma pháp sư nhận ra thân phận của y. Bên kỵ sĩ thánh điện, trên khán đài có một cô gái tóc dài màu hồng lập tức siết chặt nắm tay. Cô giống như Phong Linh Nhi, ngây ra như phỗng, cắn chặt răng, cô nén không để mình khóc thành tiếng. Lý Chính Trực nhìn Lâm Thần ngồi bên mình, mắt lộ ý hỏi. Lâm Thần lúc này cũng là vẻ mặt ngơ ngác, ngay sau đó, vì kích động mà thân thể run bần bật. Ly chính trực chuyển về tầm mắt từ biểu tình của lâm thần, thì có thể thấy ông không biết cháu trai mình đi tới Thánh Thành. Sự kích động và hưng phấn đó không thể nào là giả bộ. Không sai, người đàn ông có mái tóc dài màu xanh, vóc dáng thon dài, diện mạo tuấn tú đến có chút nữ tính hóa này, chính là ma pháp sư duy nhất trong săn ma đoàn Quang Tri Thần Hy, bị mọi người xưng là có dược ca, lâm hâm. Đối thủ của lâm hâm là một kỵ sĩ. Cho nên y và kỵ sĩ cùng đi vào sân. Không đợi kỵ sĩ mở miệng thì lâm hâm đã lóe người, giống như thuấn di lao ra trăm mét kéo dãn khoảng cách với kỵ sĩ. Có mặt xem trận chiến đều là cường giả lục đại thánh điện, nhưng họ chỉ thấy sau lưng lâm hâm chợt lóe ánh sáng xanh, tiếp theo là tăng tốc lao ra ngoài trăm mét. Từ khi nào ma pháp sư có tốc độ như vậy? Ý đâu phải là ma pháp sư phong hệ. Kỵ sĩ đó cũng bị giật mình, nhưng gã tới là để dự thi, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị hù. Ánh sáng vàng chợt lóe. Một chim ưng trắng tinh trên chán có rúm lông vàng xuất hiện trên đỉnh đầu gã. Chim ưng khổng lồ dương hai cánh dài hơn 10 mét, nó vừa xuất hiện, thì qua nguyên tố như trời sụp đất nước vùa gia nhập vào trong người kỵ sĩ. Kỵ sĩ này vốn là tu vi đỉnh cấp 8, được chim ưng khổng lồ trên trời hỗ trợ, khi thế tăng mảng lớn, chớp mắt đã tăng lên đến cấp 9. Đối diện, lâm hâm không ngâm sướng chú ngữ mà tay phải vạch trên không trung, bỗng chốc một sợi chỉ ánh sáng xanh dài chừng một mét, chỉ thô cỡ ngón tay cái bắn hướng kỵ sĩ. Ánh sáng bay đi không có phát ra tiếng xé gió, chỉ là trong lúc bay hóa thành hình cong. Đây là cái gì? Kỵ sĩ mới được quang minh kim ưng của mình tăng phúc, tu vi bùng phát đang sông hướng lâm hâm. Mắt thấy ánh sáng xanh không chút bắt mắt bắn tới, gã nâng lên tay trái, màu vàng đậm chớp mắt ngưng kết, trên tay gã hóa thành tấm thuẫn lớn màu vàng. Dưới chân dừng lại, thần ngự thuẫn đã hoàn thành. Ánh sáng xanh. Chẳng lẽ đối thủ là ma pháp sư thủy hệ? Đây là thánh điện đại tái, dù đối thủ công kích thoạt nhìn không bắt mắt nhưng gã sẽ không sơ sẩy. Là thủ hộ kỵ sĩ, lấy ổn định làm chủ, từng bước cẩn thận mới là quan trọng nhất. Trong chiến đấu giữa thủ hộ kỵ sĩ và ma pháp sư, nếu thủ hộ kỵ sĩ cuối cùng chiến thắng, vậy thường là hao hết ma lực của ma pháp sư. Dù sao thủ hộ kỵ sĩ không am hiểu tốc độ, lực công kích cũng khá yếu. Đối mặt ma pháp sư có linh cánh có thể bay thì họ không chiếm ưu thế quá lớn. Dầm. Luồng ánh sáng xanh chính xác đập vào tấm thuẫn của thủ hộ kỵ sĩ. Khiến mọi người không ngờ là ánh sáng xanh thoạt nhìn mỏng manh, thậm chí không có lực chấn nhấp bằng hòa cầu sau khi va chạm vào tấm thuẫn, nhưng lại phát ra tiếng nổ. Thủ hộ kỵ sĩ lại bị trùng kích lùi ra sau gần 10 mét. Bề mặt tấm thuẫn bốc lên một luồng sáng xanh, ngay sau đó, tấm thuẫn do linh cương biến thành biến mất trong ánh sáng, không khí xung quanh rõ ràng vạn vẹo. Không phải thủy hệ là hỏa hệ, ma pháp này là gì? Thủ hộ kỵ sĩ dưới tình huống có thần ngự thuận, phòng ngự mà tấm thuận lại bị phá hủy, khí lưu nóng cháy tiêu hao linh lực của gã rất lớn, thật không dễ dàng mới triệt tiêu được dư chấn. Cấp 9, y là cường giả pháp thần cấp 9. Thủ hộ kỵ sĩ lòng thầm kêu khổ. Tuy tu vi của gã thông qua đồng bạn tọa kỵ tăng lên đến cấp 9, nhưng dù gì gã không phải là cấp 9 chân chính. Đối mặt pháp thần hòa hệ cấp 9 nổi danh sức bật cao, gã biết sợ là cơ hội của mình rất xa vời. Lúc này, công kích của Lâm Hâm lại xuất hiện Tay trái chắp sau lưng, mái tóc dài màu xanh từ từ bay lên. Lại nâng tay phải, lần này trên không trung vạch hai lần, thoáng chốc hai luồng sáng xanh lại bay ra. Sắc mặt thủ hộ kỵ sĩ trở nên rất khó xem. Dưới tình huống không thể sử dụng bất cứ trang bị gì, tấm thuẫn có thể dùng linh lực biến ảo, thêm vào thần ngự thuẫn cơ bản là trạng thái phòng ngự mạnh nhất của gã. Nhưng mới rồi luồng sáng xanh đã phá vỡ phòng ngự của gã. Lần này là hai cái, muốn ngăn cản sẽ càng khó khăn hét lớn một tiếng, thủ hộ kỵ sĩ đột nhiên bước lên một bước, làm động tác cung bộ. Cùng lúc đó, toàn thân gã dâng lên thánh quang, chớp mắt hóa thành thánh hoa. Đôi tay giao nắm trên không trung, bỗng xuất hiện một tấm thuẫn còn dày hơn cái trước, lửa trắng ngà hóa thành trọng thuận chắn trước mặt. Như cũ là thần ngự thuẫn. Bây giờ hy vọng duy nhất của gã là ma pháp nhìn, như thuận phát này cần tiêu hao rất nhiều ma lực, gã có thể chịu đựng tới giây phút đối phương lao hết ma lực. Hai luồng sáng xanh lần lượt đánh tới. Thủ hộ kỵ sĩ lần lùi lại, hai luồng sáng xanh lần lượt bùng nổ trước mặt gã. Tấm thuẫn do Thánh Hoa và Linh Cương cấu trúc thành lại bị tạc nổ. Lửa xanh nóng cháy có một ít dính vào người gã, rất nhiều linh lực không ngừng phát ra từ thân thể, dốc sức hóa giải luồng sáng xanh nóng cháy khủng bố này. Cường già cấp 9 chân chính mạnh tới như vậy sao? Trận tranh tài này so sánh với trận trước thì thoạt nhìn bình thản nhiều, không có huyễn lệ ma pháp, không có kỹ năng mạnh mẽ, càng không có cuồng dã tung hoành bễ nghĩa của tư mã Tiên. Nhưng cường giả chân chính lại có thể từ đơn giản nhìn ra nhiều điều. Luồng sáng xanh đơn giản kia tuyệt không giản đơn. Lý chính trực nhìn lâm hâm, mắt tràn đầy kinh ngạc, lầm bẩm Ngưng linh thành cương, ngưng cương thành tuyến, đã thoát khỏi phạm trù ma pháp. Thoạt nhìn đơn giản nhưng kỳ thật rất khó khống chế linh lực. Thằng bé lâm hâm này lý giải về hỏa đã sâu sắc đến thế sao? Lâm thần chấn kinh còn hơn lý chính trực nhiều. Đây vẫn là cháu trai của mình sao? Mới rồi một phen, ông tự hỏi mình không thể làm được. Sau khi kết thúc thánh chiến, tu vi của lâm thần rốt cuộc đột phá bình cảnh nhiều năm, thành công đột phá đến cấp 9. Nhưng ông tự hỏi lòng không thể khống chế hỏa giống như vậy. Hơn nữa tâm diễm hỏa diễm của lâm hâm mạnh hơn ma pháp sư bình thường khống chế lửa. Cháu trai mất tích hơn 4 năm, khi trở về biến mạnh như vậy, sao ông không hưng phấn cho được. Cùng lúc đó, lâm hâm bày ra màn trình diễn kế tiếp chấn kinh toàn trường. Chân trái bước ra nửa bước, biểu tình y biến nghiêm túc, hai mắt lấp loe ánh sáng kiên định, nâng lên tay phải, lần này chỉ dùng ngón trỏ vạch không chung. Từng luồng sáng xanh xuất hiện trên không chung. So với hai luồng trước thì luồng sáng hiện tại dường như biến ngắn. Nhưng không lập tức bay hướng thủ hộ kỵ sĩ mà ngừng trước người lâm hâm. Chỉ giây lát thì lâm hâm đã dùng bay phượng múa vẽ ra hai mươi mấy luồng sáng xanh. Thủ hộ kỵ sĩ phía đối diện thấy vậy thì ngây ra như phỏng. Hai luồng sáng xanh đã khiến gã ứng phó mệt thở, một lần nhiều như vậy còn không phải muốn mạng gã sao. May mắn trong thánh điện đại tái có quy định rõ ràng, tuyệt đối không cho phép sát thương đối thủ, nếu không chỉ sợ gã sẽ bị dọa đến chạy chối chết. Hai mươi mấy luồng sáng đan vào nhau trên không trung, hóa thành hai chữ to màu xanh. chương 267 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Hai chữ vừa xuất hiện, lý hình trên khán đài nước mắt tràn mi. Y đã trở về, dù không trước tiên tìm cô, nhưng Y vẫn nhớ đến cô. Ngay sau đó, đôi tay lâm hâm cùng nâng lên, dùng luồng sáng xanh lực công kích cực kỳ kí khủng bố quay quanh hai chữ hình nhi, vẽ ra hình trái tim. Thằng nhóc khốn kiếp, hốc mắt lâm thần cũng đỏ ứng. Lần đầu tiên ông cảm thấy cháu trai mình ta bao cũng không đến nỗi đáng giận. Thủ hộ kỵ sĩ phía đối diện cơ mặt co giật. Đối phương nhưng lại ở trong trận đấu thánh điện đại tái tỏ tình với người yêu, quả thật là tát mặt gã mà. Nhưng có không chịu được sự sỉ nhục này thì thủ hộ kỵ sĩ vẫn là, quay đầu bước đi. Còn cần đấu tiếp nữa sao? Gã chắc chắn thua rồi. Hai chữ hình nhi đó, chỉ sợ uy lực còn khủng bố hơn bất cứ cấm chú hỏa hệ bình thường nào. Lâm hâm ngẩng đầu lên, mắt mùng lung nhìn trái tim mình vẽ, đột nhiên ngửa đầu phát ra tiếng phượng hót thánh thót Thoáng chốc, ánh sáng xanh trên trời tự như trăm sông chảy về một biển ngưng tụ ở ngực y, trước mắt biến mất. Ngay sau đó, lưng y lại lấp lóe ánh sáng xanh, bay ra đấu trường, nhặt lên áo choàng, trở về bên đồng bạn. Đây là tranh tài, người trên khán đài tuyệt không thể tiếp xúc với thí sinh. Lý Hinh ngồi đó che mặt khóc nức nở. Anh ấy trở về, rốt cuộc trở về, anh ấy không quên mình. Xem hình ảnh vừa rồi, coi như là tổng trọng tài trưởng Trần Quang thì sắc mặt cũng biến quái. Lòng ông thầm nghĩ, bây giờ mấy thanh niên thật là ngày càng to gan. Nhưng hành vi của Lâm Hâm không tính là làm trái với quy tắc tranh tài. Trước khi y viết ra hai chữ kia đã chứng minh, với mọi người uy lực của luồng sáng xanh đó, thật là không đơn giản. Một cường gia cấp 9, quan trọng nhất là tìm ra con đường tương lai nên đi. Không thể nghi ngờ, Lâm hâm đã tìm ra đường thuộc về mình. Y thoát khỏi hạn chế chú ngữ truyền thống, mở ra con đường khác, một con đường thuộc về mình. Có lẽ diện tích công kích thì y kém chút, nhưng về cường độ công kích thì tuyệt đối là đỉnh cao trong ma pháp sư hỏa hệ. Quan trọng nhất là dùng cách thuấn phát chiến đấu, y ở trên chiến trường chắc chắn có sức sinh tồn rất mạnh, càng không cần chức nghiệp khác hỗ trợ. Trong săn ma đoàn quang chi thần hy, 10 người đã có 3 gia trận, không chỉ thắng hết mà còn hiện ra thực lực cường đại. Đặc biệt là tư mã tiên và lâm hâm đều để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Ánh sáng tuyển chọn lại hiện ra, khiến người bất ngờ là trận tiếp theo, trong hai ánh sáng tuyển chọn có một lại lần nữa chiếu rọi trong săn ma đoàn quang chi thần hy. Còn luồng sáng khác thì rơi bên linh hồn thánh điện thấy đến người linh hồn thánh điện bị chiếu rọi thì rất nhiều người hít ngụm khí lạnh. Đó lại là phó điện chủ linh hồn thánh điện, Tam Thủy bà bà. Tuy thánh chiến mang đến tổn thất to lớn cho thánh minh, nhưng cũng xúc tiến cường giả sinh ra. Tam Thủy bà bà giống như lâm thần, sau thánh chiến, thông qua không ngừng cố gắng đột phá bình cảnh, tu vi cũng tăng lên cấp 9, thực lực trở nên mạnh hơn nhiều. Lại thêm bản thân bà là vợ của Trần Hoành Vũ, điện chủ linh hồn thánh điện, có thể nói ở bên trong linh hồn thánh điện có địa vị cực kỳ quan trọng. Săn ma đoàn quang chi thần hy nhưng lại gặp một đối thủ như vậy, lần này không có ai xem trọng họ. Dù sao họ gặp phải là một cường giả cấp 9. Khi thí sinh quang chi thần hy cởi xuống áo choàng đi vào sân, thì càng khiến toàn trường xôn xao. Cái này cũng quá trẻ đi. Săn ma đoàn quang chi thần hy rốt cuộc là quái vật như thế nào chứ? Không lẽ họ có chú nhan thuật? Vì sao người nào người nấy trẻ như thế? Tóc dài tung bay, khuôn mặt nhỏ nhăn treo nụ cười kỳ dị, Trần Anh Nhi đi vào đấu trường. Tam thủy bà bà thấy là cô thì biểu tình có chút bất đắc dĩ nhưng không kích động. Rất rõ ràng, giống như Thải Nhi từng trước tiên quay về thích khách thánh điện, trước khi bắt đầu thánh điện đại tái thì Trần Anh Nhi cũng đã gặp ông bà nội mình. Sau khi Trần Anh Nhi đi vào đấu trường, không ngâm sướng chú ngữ mà đáng thương nhìn bà nội, bộ dạng đó như là đang nói, bà cứ làm đi, nhớ đánh nhẹ chút nha. Tam thủy bà bà khẽ thở dài, ánh mắt nhìn cô tràn đầy hiền từ, bà bất đắc dĩ, lắc đầu nói, ta nhận thua. Nói xong ba chữ kia bà lập tức xoay người ra khỏi sân. Trần Anh Nhi thè lưỡi, mặt tươi cười nhảy nhót ra sân. Cái gì? Tam thủy bà bà chịu thua. Đa số người cho rằng lỗ tai mình có vấn đề. Đối mặt cô gái trẻ tuổi như vậy, làm phó điện chủ linh hồn thánh điện, thông linh giả cấp 9, tam thủy bà bà nhưng lại cứ thế chịu thua. Nên biết rằng đây chính là đấu loại, chỉ cần thua một trận vậy sẽ không có cơ hội, ở trong cửa thứ nhất thánh điện đại tái nữa. Lý chính trực nhướng mày, dường như muốn nói cái gì nhưng rốt cuộc kiềm chế. Ông hiểu biết san ma đoàn quang chi thần hy, đương nhiên cũng biết quan hệ giữa Trần Anh Nhi và Tam Thủy bà bà. Trong thánh điện đại tái rất ít xuất hiện tình huống trực tiếp chịu thua, nhưng không phải chưa từng có. Ví dụ đợt trước trong thánh điện đại tái, từng có hai săn ma giả đại biểu thánh điện của mình xuất chiến, khi gặp nhau thì trong đó một người chủ động nhận thua. Dù nói thế nào thì không có quy tắc hạn chế không được nhận thua. Thế nên tuy hành vi của Tam Thủy bà bà dẫn đến náo động, nhưng không ai có thể ngăn cản bà làm vậy. Kỳ lạ là thí sinh bên linh hồn thánh điện cũng bình tĩnh, không ai bất mãn việc tam thủy bà bà nhận thua cả. Xem tình hình này, Lý Chính trực bỗng cảm thấy có chút bất an. Linh hồn thánh điện bình tĩnh dường như có ý nghĩa nào đó. Tuy quan hệ giữa linh hồn thánh điện và ma pháp thánh điện không thân thiết, như thích khách thánh điện và kỵ sĩ thánh điện. Nhưng cho đến nay linh hồn thánh điện coi như là người ủng hộ ma pháp thánh điện, chẳng qua hai bên càng rõ ràng không khí hợp tác. Sau khi kết thúc thánh chiến, bởi vì linh hồn thánh điện và ma pháp thánh điện có tổn thất nhỏ nhất nên tốc độ bành trướng cũng là nhanh nhất. So đấu tiếp tục. Mỗi trận đấu thánh điện đại tái thời gian không tính quá lâu. Đầu tiên không phải là đấu tranh sống chết, hơn nữa thí sinh có cấp 8, có cấp 9, rất dễ tạo thành tranh lệch thực lực. Bởi vậy tiến độ tranh tài coi như nhanh. Buổi trưa qua đi thì đấu đã hơn 40 trận. Tính theo tốc độ này, đến buổi tối là vòng so đấu thứ nhất có thể chấm dứt. Năm thánh điện dự thi thêm vào săn ma đoàn Quang Chi thần hy, cho tới bây giờ giữ thế toàn thắng chỉ có Quang Chi thần hy. Họ lần lượt ra trận năm người. Dương Văn Chiêu, Tư Mã Tiên, Lâm Hâm, Trần Anh Nhi và vừa ra trận dựa vào tọa kỵ mạnh mẽ, kết hợp bản thân hoàn mỹ, cùng là đỉnh cấp 8 đoạn ức, toàn bộ thắng trận. Năm người ra trận chỉ có đoạn ức là tình huống khá gian nan, kịch chiến với một ma pháp sư tới 10 phút mới dựa vào lực phòng ngự cường đại và nội tình thắng lợi, bốn người kia thắng coi như nhẹ nhàng. Thánh điện đại tái không có thời gian cơm trưa. Cường già có thể dự thi dù là 10 ngày, nửa tháng không ăn cái gì cũng không thành vấn đề. Cho nên trận đấu vẫn liên tục tiến hành. Tới trận thứ 48 thì thí sinh thứ 6 của San Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi ra trận. Lần này ánh sáng tuyển chọn chiếu rọi vào thành viên San Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi hàng thứ nhất bên trái. Khoảnh khắc ánh sáng tuyển chọn đông lại, ánh mắt cao tầng lục đại thánh điện gần như tập trung tại đó. Ai đều biết đứng ở chủ vị San Ma Đoàn nhất định là Đoàn trưởng của họ. Mai đoàn trưởng săn ma đoàn quang chi thần hy chẳng phải chính là Long Hạo Thần. Đúng vậy, cách hơn 4 năm, Long Hạo Thần rốt cuộc lần nữa xuất hiện. Long Hạo Thần rất suy sẻo, bởi vì một người khác bị ánh sáng tuyển chọn nhắm chúng, lại là điện chủ chiến sĩ Thánh Điện, Khâu Vĩnh Hạo, cũng chính là cường giả đệ nhất chiến sĩ Thánh Điện. Khi Khâu Vĩnh Hạo thấy ánh sáng tuyển chọn rơi trên người mình thì ngây ra. Long Hạo Thần, mình phải cùng hắn đấu rồi sao? Nhoáng người lên, Khâu Vĩnh Hạo đã vào sân. Bên kia Long Hạo Thần cởi bỏ áo choàng lớn, lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hắn không trước tiên vào sân mà xoay người, hướng đến thí sinh Kỵ sĩ Thánh điện và ông nội Long Thiên ấn hành lễ Kỵ sĩ, sau đó mới vào sân. Trang phục trắng mộc mạc, mái tóc dài rực rỡ ánh vàng, đôi mắt trong suốt như có thể xuyên thấu tất cả, và khuôn mặt tuấn tú đến cực độ cùng với khí chất trầm ổn như núi. Dù nhìn sao thì bộ dạng của hắn cũng chỉ hơn 20 tuổi, nhưng khí chất và yên tĩnh phát ra từ người hắn lại khiến tất cả quên đi tuổi tác nhìn hắn bất giác có cảm giác như tắm gió xuân, không có linh lực dao động, nhưng hắn đứng tại đâu lập tức trở thành tiêu điểm toàn trường. Dù là điện chủ chiến sĩ thánh điện Khâu Vĩnh Hạo cũng không hấp dẫn người chú ý bằng hắn. Trong kỵ sĩ thánh điện, trừ Long Thiên ấn ra, tất cả kim tinh cơ tòa kỵ sĩ đều đứng dậy hướng Long Hạo Thần đáp lễ. Dù hắn mất tích bao lâu, trước khi kỵ sĩ thánh điện tuyên bố từ bỏ, hắn đều là thánh kỵ sĩ trưởng kỵ sĩ thánh điện, cũng chính là thống soái của tất cả kim tinh cơ tòa kỵ sĩ, bí ngân cơ tòa kỵ sĩ. Nhận ra Long Hạo Thần không chỉ là kỵ sĩ thánh điện, trong thích khách thánh điện, mục sư thánh điện, chiến sĩ thánh điện, ma pháp thánh điện đều có nhiều người nhận ra thân phận của hắn, lúc thánh chiến tuy Long Hạo Thần xuất hiện thời gian không lâu nhưng đem đến ấn tượng rất sâu với thích khách thánh điện, chiến sĩ thánh điện, ma pháp thánh điện. Năm đó huyết chiến trấn Nam Quan hắn là anh hùng cứu trấn Nam Quan, trong nước sôi lửa bỏng, lịch sử sẽ không quên những việc này. Dù đã qua lâu như vậy họ vẫn nhận ra khuôn mặt tuấn tú của Long Hạo Thần. Quang Chi thần hy thì ra là săn ma đoàn của hắn. Đây là suy nghĩ của tất cả người không quen Long Hạo Thần nhưng có gặp qua hắn. Còn người chân chính biết ý nghĩa tồn tại của Long Hạo Thần các lãnh đạo thánh điện thì trong lòng suy nghĩ khác nhau. Chính là thanh niên này lần đầu tiên hủy diệt trụ ma thần. Cũng chính là hắn dẫn phát thánh chiến hai năm giữa ma tộc và nhân loại. Hiện tại hắn trở về mang theo săn ma đoàn của mình trở về. Tham gia trận thánh điện đại tái này rốt cuộc hắn muốn làm cái gì? Vì sao hắn không đại biểu kỵ sĩ thánh điện xuất chiến mà chọn thân phận săn ma đoàn? Nhìn thanh niên trước mặt cảm giác của Khâu Vĩnh Hạo khác với người khác. Lần đầu tiên ông thấy Long Hạo Thần, thì hắn để lại chiến sĩ Thánh Điện một vệt kiếm ý. Chính bởi vì kiếm ý đó khiến ông người chính mắt thấy, qua sự cường đại của Quang Minh kiếm thần dạ vô thương đã có bước tiến kinh người. Tiếp theo mỗi lần Long Hạo Thần xuất hiện đều đem đến cảm giác kỳ tích cho ông. Mất tích lâu như vậy hắn rốt cuộc trở về. Giờ phút này Khâu Vĩnh Hạo bất giác nhớ lại mấy ngày trước Vương Nguyên Nguyên, tìm đến mình nói những lời kia. Đã lâu không gặp Hạo Thần. Khâu Vĩnh Hạo mỉm cười mắt sáng người nhìn chầm chầm Long Hạo Thần. Trên mặt Long Hạo Thần cũng xuất hiện nụ cười. Đúng vậy, Khâu Điện Chủ. Chúng ta chia tay cũng gần 5 năm rồi. Không ngờ gặp lại trong tình huống như vậy. Khâu Vĩnh Hạo nói. Hạo Thần ta sẽ không nương tay. Hãy để ta xem 5 năm qua người rốt cuộc tăng tiến đến mức độ nào. Long Hạo Thần nhẹ gật đầu. Xin người chỉ dạy cho. Khi Khâu Vĩnh Hạo nói chuyện với Long Hạo Thần thì lòng đã có quyết định. Làm điện chủ chiến sĩ Thánh Điện, trước tiên ông phải xem lực ảnh hưởng của Long Hạo Thần, rốt cuộc lớn cỡ nào tương lai hắn sẽ mang đến điều gì cho liên minh. Kết quả ông phát hiện sau lưng Long Hạo Thần ít nhất đứng kỵ sĩ Thánh Điện, và thích khách Thánh Điện đây chính là hai trong lục đại Thánh Điện. Hơn nữa ông biết rõ quan hệ giữa Trần Anh Nhi và Trần Hoành Vũ. Không thấy tam thủy bà bà nhận thua sao. Điều này chứng tỏ ít nhất linh hồn Thánh Điện sẽ không đối đầu, với họ rất có thể giữ trung lập. Mục sư Thánh Điện có lực ảnh hưởng không lớn trong liên minh như vậy thì Long Hạo Thần, rất có thể sẽ được hơn một nửa liên minh ủng hộ. Dù sao hắn có thân phận cực kỳ đặc biệt hắn là, con trai Quang Minh của kỵ sĩ Thánh Điện, người thừa kế điện chủ đời tiếp theo. Chính Vương Nguyên Nguyên, con đạt tới cấp 9 vậy tu vi của hắn sẽ tới trình độ nào đây? Nếu hắn có thể dùng sức mạnh của mình, chứng minh với mọi người vậy tương lai tiếng nói của hắn, trong tân liên minh sẽ có địa vị hết sức quan trọng. Thế nên Khâu Vĩnh Hạo hiểu rằng Long Hạo Thần có thể lai động liên minh hay không điều quan trọng nhất vẫn là thực lực. Phải xem hắn có tu vi hơn người, hay không có sự cường đại khiến phe trung gian ủng hộ không. Thế nên trong chớp mắt Khâu Vĩnh Hạo đã đặt ra quyết định nếu Long Hạo Thần có thể chiến thắng mình vậy mặc kệ lần này hắn tham gia Thánh Điện Đại Tái, vì cái gì tuyển chọn của chiến sĩ Thánh Điện ít nhất là trung lập. Chân trái Long Hạo Thần tiến lên một bước tay phải đánh ra trước. Hắn không chịu hoán tọa kỵ của mình. Khâu Vĩnh Hạo không cho rằng Long Hạo Thần không có tọa kỵ thì sẽ không đủ mạnh. Khoảng cách hai người gần 200m, Long Hạo Thần đánh ra một quyền này, ông cảm giác không khí cả sân đấu luyện như bị hút hết lực lượng áp bách mà Nhu Hòa đã tới gần người. Khâu Vĩnh Hạo cũng là cường giả trải qua trăm trận lập tức cảm giác được nguy hiểm. Dù lực lượng này không áp bách quá mạnh mẽ, nhưng ông lại cảm thấy nếu mình không tập trung ứng đối thì chỉ sợ sẽ thua trận. Cũng đánh ra một quyền đôi mắt Khâu Vĩnh Hạo hóa thành sắc vàng. Sau lưng ông một thanh trọng kiếm vàng khổng lồ hiện ra phóng lên cao. Kiếm ý lãnh liệt làm sân đấu tràn ngập sát khí. Long Hạo Thần đánh ra là quyền khâu Vĩnh Hạo đánh ra lại là kiếm ý. Linh lực hai bên đều là vô hình nhưng khoảnh khắc va chạm, thì vòng bảo hộ cả sân đấu kịch liệt chớp động bề mặt ánh sáng vàng bảy sắc, bỗng tỏa sáng chói lòa hiển nhiên là vì chịu đựng áp lực cực lớn. Khoảnh khắc mọi người trông thấy Long Hạo Thần đi tới trước mặt Khâu Vĩnh Hạo lại đánh một quyền vào điện chủ chiến sĩ thánh điện. Khâu Vĩnh Hạo sắc mặt trầm trọng không biết lần đầu và chạm là chiếm ưu thế hay thiệt thòi. Đối mặt công kích một quyền này hai tay ông nâng lên cứng rắn chống. Thực lực hai bên đều trở lại cấp nguyên trạng linh lực càng mạnh mẽ ẩn trong thân thoạt nhìn, là va chạm tứ chi nhưng ai cũng biết loại chiến đấu này mới là nguy hiểm nhất, bởi vì khi linh lực bộc phát chính là khí thế trời long đất lở. Dầm, đôi tay khâu vĩnh hạo chặn một quyền của long hạo thần. Thân thể hai người tạm dừng trên không chung. Ngay sau đó, người xem cuộc chiến trông thấy ngực long hạo thần chợt loe ánh sáng vàng. Trước mắt đó, mọi người cảm thấy dường như thân thể long hạo thần phình lên Ngay sau đó, Khâu Vĩnh Hạo mới chặn công kích của Long Hạo thần song không ngờ lại bắn ngược ra, mạnh đụng vào vòng bảo hộ sân đấu. Một đấm đánh bay điện chủ chiến sĩ Thánh Điện. Nhìn thấy hình ảnh này, dù là Lý Chính Trực cũng đứng bật dậy. Ông là bạn thân của Khâu Vĩnh Hạo, đương nhiên biết rõ Tu Vi của Khâu Vĩnh Hạo. Mấy năm nay, Khâu Vĩnh Hạo luôn khổ tu truy cầu đột phá. Tu Vi rốt cuộc thành công đột phá cấp 9 bậc 2, nội linh lực đã cao hơn 26 vạn. Trong cả liên minh Thánh Điện coi như là cường giả, càng là đệ nhất cường giả chiến sĩ Thánh Điện, nổi tiếng là chiến thần mạnh nhất. Nhưng trong chớp mắt giao đấu vừa rồi, ông lại bị Long Hạo Thần đánh bay. Điều này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa linh lực của Long Hạo Thần mạnh hơn ông. Dưới tình huống không có trang bị hỗ trợ, đến cấp 9 rồi muốn không dùng kỹ năng mà đánh bay đối thủ, chỉ sợ linh lực hai người tranh lực ít nhất trên 5 vạn. Nhưng mà, điều này sao có thể? Hơn 4 năm trước, linh lực của Long Hạo Thần mới chỉ là 3, 4 vạn mà thôi. Bốn năm ngắn ngủi, chẳng lẽ hắn đã tới trình độ cấp 9 bậc 3 rồi sao? Lý chính trực lần đầu tiên cảm nhận uy hiếp lớn lao từ người Long Hạo Thần. Hắn chẳng những trở về, thực lực mạnh mẽ vượt qua suy đoán của mình. Mục đích của săn ma đoàn quang chi thần hy này có lẽ không chỉ là, thông qua thánh điện đại tái tôi luyện sức mạnh bản thân. Khâu Vĩnh Hạo đụng vào vòng bảo hộ, thân thể bắn ngược lại, sau lưng kiếm quang vàng khổng lồ tới mấy chục mét cũng chém ra, trên không trung vạch một đường chém xuống Long Hạo Thần. Đây không phải vũ khí, thuần túy là kiếm ý, là lĩnh vực của Khâu Vĩnh Hạo. Vì truy cầu chân lý kiếm ý, Khâu Vĩnh Hạo lĩnh ngộ lĩnh vực chính là kiếm ý, lĩnh vực kiếm ý của ông đủ sánh bằng một thần khí. Không giá thì thôi, vừa ra là khai hoang trời đất, đối mặt kiếm vàng chém xuống, Chân Long Hạo Thần đứng vững, sau lưng bỗng lấp lánh ánh sáng vàng nồng đậm. Sáu cánh vàng khổng lồ bỗng dang rộng. Ngay sau đó, kiếm ý ngập trời bỗng bùng phát từ người hắn, tay phải chỉ lên trời, đôi mắt Long Hạo Thần bỗng biến thành trắng ngà. Ngay sau đó, một kiếm quang trắng từ người hắn phát ra, hóa thành ánh sáng trắng bốc lên tận trời. Kiếm quang này nhỏ hơn lĩnh vực kiếm ý của khâu vĩnh hạo rất nhiều, cỡ trọng kiếm bình thường. Vâng sáng trắng ngà khoét tán, nhưng khi nó xuất hiện thì thân thể khâu vĩnh hạo, thi triển lĩnh vực kiếm ý lại run bẩn bật. Đinh, một tiếng giòn vang, thân thể long hạo thần hơi lung lay, lùi ra sau hai bước. Nhưng ngực hắn lúc trước tòa ánh sáng vàng giờ lại lóe lên, bước chân hắn lập tức ổn định cùng với tiếng giòn vang, lĩnh vực kiếm ý của Khâu Vĩnh Hạo ra ngang bất động, bị kiếm quang trắng chặn lại. Kiếm quang trắng khẽ ngâm, bị trọng kiếm vàng áp bách chậm rãi hạ xuống, dường như không chịu được gánh nặng. Mọi người thấy điều này đều cho rằng Khâu Vĩnh Hạo lại chiếm ưu thế. Nhưng chỉ mình ông hiểu Long Hạo Thần phóng ra kiếm ý khác với của mình. Kiếm ý của ông hoàn toàn là ý niệm kiếm, là thần niệm và kiếm ý kết hợp. Còn kiếm ý của Long Hạo Thần, thoạt nhìn không mạnh bằng lĩnh vực kiếm ý của ông, nhưng kiếm trắng lại có linh hồn dao động. Chính là nói, trong kiếm y ẩn chứa một phần linh hồn Long Hạo Thần Khâu Vĩnh Hạo nhớ rõ, năm đó khi ông vẫn là tùy tùng của quang minh kiếm thần dạ vô thương Đêm trước khi dạ vô thương khiêu chiến với ma thần Hoàng đã từng nói qua, rốt cuộc lĩnh ngộ một chút ý nghĩa kiếm hồn Lúc này Long Hạo Thần thi triển chẳng phải chính là kiếm hồn sao Thứ vượt trên cả kiếm ý Trên mặt Long Hạo Thần lộ nụ cười nhạt, nhìn Khâu Vĩnh Hạo, nói Chúc mừng khâu điện chủ tu vi tăng tiến lĩnh vực kiếm ý của người có lực công kích cực mạnh và điểm độc đáo riêng. Nếu có một ngày người hiểu ý nghĩa linh hồn làm kiếm, vậy thành tựu của người có thể vượt qua tiền bối dạ vô thương. Tôi cũng phải dùng lĩnh vực của mình, nếu không thì không thể ngăn được tấn công của ngươi. Thánh điện đại tái tiến hành nhiều trận như vậy, mở miệng nói chuyện trong quá trình so đấu thì chỉ có Long Hạo Thần là người thứ nhất. Khâu Vĩnh Hạo chẳng những không bực mình vì hắn nói chuyện, ngược lại có chút lờ mờ hiểu ra, mắt sáng người nhìn kiếm hồn dần bị ép xuống đã tới gần đỉnh đầu Long Hạo Thần. Ông cảm giác được, kiếm hồn của Long Hạo Thần chỉ mới là tạo hình thức ban đầu. Nhưng hắn đích thực đã tới cấp bậc đó. Kiếm hồn, kiếm hồn, rốt cuộc phải làm sao hóa linh hồn thành kiếm? Long Hạo Thần nâng lên tay phải, nắm lấy kiếm hồn trắng đã bị đè ép trên đỉnh đầu, sáu linh cánh vàng sau lưng chậm rãi mở ra. Thanh âm êm tai phát ra từ người hắn, như châu ngọc rơi lại như tiếng chuông thần réo rắt, giây phút kia, dường như thân thể Long Hạo Thần biến mất, nguyên sân đấu luyện tràn đầy ánh vàng, ngay cả kiếm hồn trong tay hắn cũng thế. May mắn màu vàng này là, trong suốt mới cho người xem cuộc chiến tiếp tục thấy tình hình bên trong. Quang Minh, tức đoạt. Long hạo thần nhìn chăm chú Khâu Vĩnh Hạo, dùng giọng điệu có chút kỳ lạ nhẹ nhàng nói ra bốn chữ. Trước mắt, thân thể Khâu Vĩnh Hạo đột nhiên tạm ngừng, sau đó trông thấy từng tầng sáng vàng nồng đậm chen chúc bắn ra khỏi người ông, nhanh chóng bay vào không gian vàng bốn phía. Lĩnh vực kiếm ý của ông đang nhanh chóng yếu đi. Long hạo thần cầm kiếm hồn phía xa, vẫn giữ nguyên động tác cũ, nhưng từ người hắn phản chiếu vô số ánh sáng vàng lấp lánh. Trên không trung chúng hóa thành từng tia sáng vàng, xoay tròn cuối cùng dung hợp với sáu cánh sau lưng, khiến hắn càng thêm lập thể, thêm trói mắt. Ở ngực hắn, luồng sáng vàng lúc trước từng lóe hai lần này nhấp nháy chậm rãi theo tần suất. Đây là lĩnh vực của tôi, tên gọi là Tố Quang. Trong lĩnh vực của tôi, tôi chính là Quang Minh Thần. Người là người thứ nhất vào Quang lĩnh vực của tôi Xin lỗi, linh lực của người không bằng tôi. Cho nên tất cả cường giả quang thuộc tính linh lực không bằng tôi ở trong quang lĩnh vực, thì sẽ bị tôi tức đoạt lực lượng quang. Ánh sáng vàng kiềm chế, Long Hạo Thần tĩnh lặng đứng đó. Thoạt trông hắn không khác gì lúc trước, ánh sáng vàng quanh người đã tan biến, ngay cả sáu linh cánh khổng lồ sau lưng và trường kiếm cũng biến mất. Đối diện hắn, Khâu Vĩnh Hạo đã ngã ngồi trên đất. Nhìn Long Hạo Thần, mắt Khâu Vĩnh Hạo tràn đầy kinh hãi. Gặp qua Vương Nguyên Nguyên, Khâu Vĩnh Hạo từng nhiều lần suy đoán thực lực của Long Hạo Thần, nhưng không bao giờ tưởng tượng nổi, tu vi của hắn nhưng lại đạt đến trình độ như thế. Chẳng những linh lực càng mạnh hơn ông, khủng khiếp hơn nữa là lĩnh vực của hắn. Tại sao uy lực lĩnh vực đạt đến trình độ như vậy chứ? Chỉ ở trong lĩnh vực của hắn thôi thì linh lực bản thân đã bị tiết hết ra ngoài, dung nhập vào trong lĩnh vực, mất cả sức phản kháng. Trong lĩnh vực của hắn, hắn chính là Quang Minh Thần. Đây là lĩnh vực tới cấp độ nào vậy? Trong lịch sử nhân loại chưa bao giờ có lĩnh vực giống như vậy. Rõ ràng lĩnh vực của hắn không chỉ khắc chế tất cả cường giả quang thuộc tính, chắc chắn còn có năng lực khác càng mạnh hơn nữa. Trên đài khách quý kỵ sĩ Thánh Điện, không biết khi nào thì Trần Cuồng đã đứng lên. Nhìn chăm chăm long hạo thần trong đấu trường, mặt ông lộ nụ cười. Chàng trai này, thật không ngờ ngươi lại khiến ta có chút ngưa tay. Thật muốn xem khi đối đầu với ta, quang lĩnh vực của ngươi sẽ có tác dụng gì. Khâu Vĩnh Hạo thua rồi. Điện chủ chiến sĩ thánh điện, chiến thần mạnh nhất, Khâu Vĩnh Hạo cứ như vậy thua. Người thanh niên tuấn tú đến mức tận cùng phóng ra lĩnh vực thuộc về hắn, sau đó chiến thắng điện chủ chiến sĩ thánh điện. Đây cần có sức mạnh tới cỡ nào mới làm được chứ? Long Thiên Ấn cũng đứng lên, nhìn Long Hạo Thần, mắt tràn ngập rung động. Cái này còn nằm trong phạm vi lĩnh vực sao? Có thể thức đoạt một loại nguyên tố, ở trong lĩnh vực tất cả cường giả quang thuộc tính bó tay hết cách, cái này dường như đã vượt qua phạm chủ lĩnh vực rồi đi. Cho dù hắn có là con trai quang minh, thần quyến giả cũng không nên có năng lực khống chế quang như vậy mới đúng. Cái này dường như chỉ có quang minh nữ thần mới làm được. Nhưng thần vốn chính là sự tồn tại hư ảo, là tản ra mỗi góc trên thế gian. Không sai, nếu Long Hạo thần chỉ là thần quyến giả, thì hắn không thể nào có được lĩnh vực như vậy. Nhưng hắn không chỉ là thần quyến giả. Thể chất của hắn, sau khi dùng hợp căn nguyên huyết mạch con trai quang minh của tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai y lai khắc tư thì lại xảy ra biến hóa Hơn 4 năm bế quan, hắn và đồng bạn đều tăng chất lượng, người tiến bộ lớn nhất chính là hắn. Nội linh lực bẩm sinh của Long Hạo Thần đã đột phá cực hạn, hơn 120. Thế nên bây giờ hắn không còn là thể chất con trai quang minh, mà chính là thể chất quang minh thần. Chính là nói, từ góc độ nào đó thì quang nguyên tố trong thế giới, hắn chính là bán thần. Nếu chỉ luận về cấp bậc, thế thì hắn bây giờ, về mặt bản chất đã tăng tới cấp bán thần như ma thần hoàng, chẳng qua tu vi còn kém rất xa thôi. Từ Linh Thánh Pháp thần Eli Khắc Tư để lại cho hắn là một phần kỳ tích, kỳ tích thuộc về Quang Minh. Long Hạo thần chậm rãi tiến lên, nâng Khâu Vĩnh Hạo đứng dậy. Lúc này Khâu Vĩnh Hạo, cảm giác được linh lực của mình đang hấp thu qua nguyên tố bên ngoài, dần hồi phục nhưng trong lòng ông sự rung động còn chưa biến mất. Long Hạo thần mỉm cười nói, liên quan đến kiếm hồn, nếu Khâu Điện Chủ có hứng thú thì chúng ta có thể tìm chút thời gian tâm sự. Khâu Vĩnh Hạo cười khổ, dù có kiếm hồn thì làm sao chứ? Lĩnh vực của ngươi nên gọi là quang thần lĩnh vực mới đúng. Ta không biết ngươi làm cách nào nhưng ở trong lĩnh vực của ngươi, ta cảm giác được ngươi chính là chúa tể quang. Long hạo thần cười ha ha nói, thật ra không mạnh như người tưởng tượng đâu. Tuy tình huống của tôi đặc biệt, nhưng có lĩnh vực như thế này giống thanh kiếm hai lưỡi. Nó tiêu hao linh lực gấp 10 lần lĩnh vực bình thường. Giữ một giây thì đã tiêu hao hơn một vạn linh lực của tôi. Khâu Vĩnh Hạo không ngờ Long hạo thần lại thẳng thắn nói ra, gật đầu với hắn, nói. Đợi kết thúc thánh điện đại tái rồi chúng ta tâm sự." Nói xong ông xoay người đi ra ngoài sân. Nụ cười trên mặt Long Hạo Thần không thay đổi nhưng hơi thất vọng. Từ lời của Khâu Vĩnh Hạo có thể nghe ra, ít nhất trong khoảng thời gian thánh điện đại tái, ông không muốn cùng hắn tiếp xúc nhiều. Nhoáng người lên, Long Hạo Thần ra khỏi sân, cầm áo choàng của mình, lại lần nữa hành lễ kỵ sĩ với người bên kỵ sĩ thánh điện, xong chậm rãi bước trở về săn ma đoàn quang chi thần hy. Lần này cả Long Thiên Ấn cũng giống như thí sinh kỵ sĩ thánh điện khác, đáp lễ với hắn dù làm trưởng bối nhưng Long Thiên ấn cúi đầu trước sức mạnh của cháu trai. Trận chiến giữa Long Hạo Thần và Khâu Vĩnh Hạo mất không bao nhiêu thời gian, nhưng người sáng suốt có thể nhìn ra năng lực của Long Hạo Thần hoàn toàn khắc chế Khâu Vĩnh Hạo. dù là kiếm y hay thuộc tính thì hắn kiềm chế Khâu Vĩnh Hạo quá lớn. tranh lệch giữa họ vốn không nên cách biệt nhiều như vậy, nhưng Long Hạo Thần lại dựa vào ưu thế thuộc tính và lĩnh vực nhẹ nhàng chiến thắng trận so tài này. Ánh mắt của Lý Chính trực đã bình tĩnh lại, ngồi xuống, khép mắt, dường như đang suy nghĩ cái gì. Trong số các thí sinh, đàm hoàn trợn to mắt không chớp một cái, thân thể nhẹ run. Giờ phút này, chính cô cũng không thể nói rõ tâm tình của mình ra sao. Hắn, nhưng lại biến mạnh đến thế, đã có thực lực đánh bại một điện chủ. Khâu Vĩnh Hạo trong điện chủ lục đại thánh điện tu vi tuyệt đối không phải xếp chót. Coi như là Long Thiên Ấn dẫn đội kỵ sĩ thánh điện, trong tình huống không sử dụng thần ấn vương tọa thì chưa chắc thắng được ông. Nhưng Long Hạo thần đã thắng, lĩnh vực, lĩnh vực của hắn rốt cuộc là thứ gì vậy? Chắc hắn chưa tới 30 tuổi, vậy mà đã có được lĩnh vực thuộc về mình. Không lẽ hắn thật là trên trời phái xuống dẫn dắt nhân loại chiến thắng ma tộc? Dù là đệ tử đích truyền của Lý Chính Trực, nhưng giờ phút này, tín niệm trong lòng đàm hoàn hơi dao động. Trận chiến này rung động không chỉ mình cô, có rất nhiều người cũng nảy ra ý nghĩ tương tự. Một người thanh niên chưa tới 30 tuổi đã có lĩnh vực, còn mạnh đến mức điện chủ chiến sĩ Thánh Điện không thể đối kháng. Thiên tài như vậy chưa từng xuất hiện trong lịch sử Liên minh Thánh Điện. Con trai luân hồi và quang minh kiếm thần, quá cố dường như ở trước mặt hắn đều mất đi ánh sáng. Có lẽ tương lai không xa, hắn thật sự có thực lực khiêu chiến ma thần Hoàng Trăng. Bỗng chốc một ít cao tầng trung lập trong liên minh thánh điện, ánh mắt nhìn săn ma đoàn quang chi thần hy biến nóng cháy. Không còn ai cho rằng săn ma đoàn quang chi thần hy, tham gia thánh điện đại tái lần này chỉ vì tăng kinh nghiệm chiến đấu. Trận so tài còn đang tiếp tục, các trận tiếp theo vẫn đang hấp dẫn lớp lớp, nhưng không xuất hiện và chạm giữa lĩnh vực, và lĩnh vực giống Long Hạo Thần cùng Khâu Vĩnh Hạo nữa. Dù sao người có được lĩnh vực thật sự quá ít. Khi trận đấu thứ 59 kết thúc, trời đã vào đêm khuya, đã tới lúc tuyên bố kết thúc so tài. Thanh âm uy nghiêm của trần cuồng quanh quẩn trong sân đấu lớn. Ngày đầu tiên thánh điện đại tái, vòng thứ nhất thi đấu cá nhân, toàn bộ 95 trận tranh tài đã kết thúc. Thành tích như sau. Kỵ sĩ Thánh Điện người ra trận 24 người, Ma Pháp Thánh Điện 21 người, Linh Hồn Thánh Điện 16 người, Thích Khách Thánh Điện 14 người, Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy 10 người, Chiến sĩ Thánh Điện 10 người. Sau khi kết thúc vòng thứ nhất, điểm số sẽ tương đồng với người ra trận. Kết quả trận đấu gần giống với dự đoán của nhiều người, biến số duy nhất là đến từ Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy. Đừng nhìn Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy và Chiến sĩ Thánh Điện áp chót, nhưng ánh sáng của họ đã che lấp 5 Thánh Điện dự thi. Ra trận 10 người, 10 trận thắng 10, khả năng thắng là 100%, đây là thành tích huy hoàng cỡ nào? Phải biết rằng Thánh Điện, khác với điều kiện ra trận 36 người mới có thắng lợi như vậy. Dù là kỵ sĩ Thánh Điện mạnh nhất thì xác suất thắng chỉ có 2 phần 3 mà thôi. năm Thánh Điện dự thi đều cẩn thận quan sát tình huống của Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy. Họ Trấn Kinh phát hiện, Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy 10 thí sinh thì có 8 là cường giả cấp 9, 2 người khác cũng là đỉnh cấp 8. Trong 10 người có 5 kỵ sĩ tuổi trẻ. Lấy Long hạo thần dẫn đầu, còn có Hàn Vũ, Trương Phóng Phóng, Dương Văn Chiêu và Đoạn ức. Chương 268 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch cháu ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Không cần nghi ngờ, năm người này đều là nổi bật trong tuổi trẻ hiện nay của kỵ sĩ Thánh Điện. Họ xuất hiện khiến người nghiêng hướng ma pháp Thánh Điện bắt đầu giao động tâm tình. Họ trở về, ai còn dám nói kỵ sĩ Thánh Điện không có tuổi trẻ kéo dài. Trong năm thanh niên kỵ sĩ thì 3 người cấp 9, 2 người cấp 8. Trong đó một người có lĩnh vực còn chiến thắng điện chủ chiến sĩ thánh điện. Nếu trận chiến hôm nay họ xuất chiến đại biểu là kỵ sĩ thánh điện, vậy thì khả năng chiến thắng của kỵ sĩ thánh điện sẽ đạt tới mức nào? Không cần nghi ngờ, trong năm người này chắc chắn sẽ có người làm thần ấn kỵ sĩ mới nhất. Đối với kỵ sĩ thánh điện mà nói, chỉ cần có thần ấn kỵ sĩ dẫn dắt thì ưu thế của họ sẽ vĩnh viễn trường tồn. Tư mã tiên bạo lực chấn động rất nhiều người, nhưng chân chính khiến người kinh hãi là trận long hạo thần chiến thắng khâu vĩnh hạo. Cái tên Quang Chi Thần Hy và Long Hạo Thần, khắc sâu trong lòng mỗi vị lãnh đạo liên minh Thánh Điện. Dù là dân chúng không có thực lực gì cũng nhìn ra sức mạnh của Long Hạo Thần. Dù gì hắn thắng cả điện chủ chiến sĩ Thánh Điện. Đêm khuya, ngoài sân đấu lớn Thánh Minh, rất nhiều người đứng xem trải chiếu ngủ dưới đất vì giữ vị trí tốt cho ngày mai, họ thậm chí còn mang theo nhiều lương khô và nước. Trận Thánh Điện Đại Tái, hôm nay mới tiến hành vòng thứ nhất đã đem đến nhiều bất ngờ cho họ, so sánh với Thánh Điện Đại Tái đợt trước thì lần này đặc sắc hơn nhiều. Đặc biệt là những cường già tuổi trẻ xuất hiện càng khiến các thanh niên trong Thánh Thành sôi sụp nhiệt huyết. Cái tên Quang Tri Thần Hy chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ, hơn nữa lấy Thánh Thành làm trung tâm lan tràn cả liên minh. Từ từ đi ra sân đấu lớn Thánh Minh, Long Hạo Thần và đồng bạn, vừa bước ra cửa lập tức lóe người chạy hướng Tổng bộ Liên minh Thánh Điện. Trải qua trận đấu ngày hôm nay, họ không thể giống trước kia ngủ ở nhà trọ, nếu không thì sẽ không yên tĩnh nổi. Chỗ họ nghỉ ngơi đổi thành kỵ sĩ Thánh Điện. Long Thiên ấn cười tươi như hoa đi ra sân đấu lớn Thánh Minh, không đợi ông dẫn đám Kim Tinh Cơ Tòa Kỵ Sĩ dự thi quay về tổng bộ Thánh Minh thì có không ít người vội vàng chạy tới. Trong đó tốc độ nhanh nhất là Lý Hinh. Không đợi cô tới gần đã bị một thích khách Thánh Điện ngăn lại, nhưng cô là bí ngân Cơ Tòa Kỵ Sĩ, các Kim Tinh Cơ Tòa Kỵ Sĩ đều nhận ra cô. Lý Hinh còn tham gia thi đấu tuyển chọn thí sinh tham gia Thánh Điện Đại Tái trong nội bộ Kỵ Sĩ Thánh Điện. Không đợi Lý Hinh mở miệng thì Long Thiên ấn đã gật đầu với cô, nói: Đi cùng ta. Chúng tôi cũng muốn theo." Vang lên hai giọng nói trong trẻo, chẳng phải đó là Phong Linh Nhi và Dạ Vị Ương sao? Dù Dạ Vị Ương hết sức ngăn cản nhưng rốt cuộc không thể thuyết phục Phong Linh Nhi được. Vừa kết thúc thi đấu thì đám Long Hạo Thần đã đi. Trong đội họ có 5 kỵ sĩ, khả năng đi kỵ sĩ thánh điện tổng bộ liên minh là lớn nhất. Long Thiên ấn mỉm cười nói, "Là hai cô nhóc các ngươi à, vậy cùng đi thôi." Ông vừa dứt lời, Phản xã ngẩng đầu nhìn Chỉ thấy giữa không chung một đôi linh cánh lửa đỏ khổng lồ thu lại, một bóng người rơi xuống trước mặt ông, chính là Phó Điện Chủ Ma Pháp Thánh Điện, Lâm Thần. Long Huynh, Lâm Thần hướng Long Thiên Ấn hành lễ Ma Pháp Sư. Long Thiên Ấn cười nói, sao vậy, Lâm Huynh cũng muốn đi cùng ta. Lâm Thần biểu tình suốt ruột và có càng nhiều hưng phấn, nhưng vẫn lắc đầu, truyền âm nói, lát nữa kêu thằng nhóc kia đi gặp ta. Long Thiên Ấn cười nói, tốt, đám nhóc này đích thực đã biến mất quá lâu rồi. Không ngờ hôm nay vừa ra tiếng liền kinh người. Nếp nhăn trên mặt lâm thần run một chút, thầm nghĩ, ngươi mà không biết họ trở về chắc. Lúc cháu ngươi ra trận ngươi bình tĩnh lắm mà. Chỉ biết giấu một mình ta, hừ, nhóc con, lát nữa sẽ xử lý ngươi. Quan hệ giữa ma Pháp Thánh Điện và kỵ sĩ Thánh Điện là cạnh tranh, ông không thể ở lại đây quá lâu. Vậy cảm ơn Long Huynh. Nói xong câu đó lộ nụ cười hiền từ với Lý huynh đứng một bên. Lý huynh không cần nề mặt ta, cứ xử nó thẳng tay đi. Nói xong câu đó, ông lại hành lễ hướng Long Thiên Ấn rồi mới xoay người đi. Lý Hinh, Phong Linh Nhi và Dạ Vị Ương đi theo Long Thiên Ấn quay về Tổng Bộ Thánh Minh. Long Thiên Ấn trước tiên để các kim tinh cơ tòa kỵ sĩ tản đi, sau đó nói với ba người. Các người đi theo ta. Họ vừa mới đi tới khu vực kỵ sĩ Thánh Điện tại Tổng Bộ Thánh Minh, bỗng vang lên một tiếng kêu nhu hòa chất chứa kích động. Long Hạo Thần đã cởi áo choàng đang đứng đó. Dường như hắn đã đoán trước tất cả, sau lưng hắn đứng là lâm hâm và tư mã tiên. Hạo Thần. Nghe Long Hạo Thần kêu một tiếng tỉ, cảm xúc luôn đè nén trong lòng Lý Hinh đã không thể kiềm chế hơn nữa, nhanh chóng tiến lên mấy bước, ôm chặt Long Hạo Thần. Long Hạo Thần đối với Lý Hinh thì tựa như chị ruột. Hai tỷ để ôm chặt nhau, Lý Hinh khóc giống. Mặt sau Phong Linh Nhi và Dạ Vị Ương, đi theo cũng vì màn trùng phùng cảm động này mà đò hốc mắt. Tư mã tiên thấy Phong Linh Nhi thì ánh mắt ngờ ngác, thân hình khôi ngô khẽ run, nhưng gã không thể cất bước, không nói ra lời nào, miệng khép mở không phát ra tiếng.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 Phong Linh Nhi đột nhiên quát một tiếng, nâng lên tay phải chỉ hướng Tư Mã Tiên, người run dữ dội hơn. Tư Mã Tiên vội vàng ngừng bước, dịu giọng nói, Linh Nhi, tôi muốn ôm em, được không? Anh là thằng khốn. Phong Linh Nhi lại quát to một tiếng. Tư Mã Tiên gãi đầu, vẻ mặt sầu khổ nói, tôi, tôi là thằng khốn, đều tại tôi không tốt, tôi sai rồi. Biểu tình của Phong Linh Nhi đột nhiên biến bình tĩnh lại. Nhìn Tư Mã Tiên cách mình 3 mét, lạnh lùng nói, Tư mãi tiên, hôm nay tôi tới là để nói cho anh biết, chúng ta kết thúc rồi. Tôi đã có người đàn ông khác. Tuy anh đã lăn trở về nhưng sau này đừng quấy rầy tôi nữa. Giữa tôi và anh một đao cắt đứt, không còn liên quan gì nữa. Nói xong câu đó cô kéo tay dạ vị ương, xoay người đi. Nhưng khi xoay người, nước mắt chảy dọc xuống gò má cô. Mấy năm chia cách, bao lần cô bừng tỉnh khỏi ác mộng. Đặc biệt là sau khi xích long giáp vỡ, không biết cô đã khóc bao nhiêu lần vì gã. Chờ đợi trong thống khổ vĩnh viễn là khó chịu đựng nhất trong lòng cô có quá nhiều, quá nhiều uất ức. Trước khi tới đây lòng cô còn vui sướng và hưng phấn vì gã trở về. Nhưng khi chân chính tới trước mặt gã, không thể kiềm chế uất ức trong lòng nữa, tựa như suối phun bùng phát. Tư mã tiên ngơ ngác nhìn phong linh nhi bước nhanh đi, bỗng chốc không biết làm sao, lầm hâm từ phía sau bay lên một cước đạp mông gã. Đầu heo, còn không mau đuổi theo, đứng như trời trồng làm gì? Ông thật muốn để cô ấy đi. A, đúng, đạp hay lắm. Tư mã tiên tỉnh táo lại, lóe người chạy theo Phong Linh Nhi và Dạ Vị Ương. Bây giờ gã đã là cường giả cấp 9, tốc độ nhanh cỡ nào, hai ba bước đã chạy tới bên cạnh Phong Linh Nhi. Gã bóp vai cô, ngu đần nói, tôi sẽ không để cô đi. Phong Linh Nhi quay đầu, hung giữ trừng gã. Tôi đã nói hai ta cặt đứt, không lẽ ông muốn cưỡng ép lão nương? Nhìn cô khóc hai mắt đỏ ngầu, tư mã tiên chỉ thấy trái tim đau nhói. Mạnh ôm cô vào lòng, siết thật chặt, coi như là cưỡng ép thì tôi cũng không để cô đi. Tôi không thèm biết cô có người đàn ông khác hay không. Nếu có thì tôi sẽ giết chết người đó, cướp cô về làm vợ. Nếu cô có con, vậy đó sẽ là con tôi. Tôi giết cha nó, nuôi nó như con ruột. Anh, anh còn nói tiếng người không vậy phong linh nhi giờ khóc giờ cười, răng cắn, tay cào, hung giữ tàn phá người gã. Mà tư mã tiên chỉ biết ôm cô thật chặt nhất quyết không buông tay. Dạ vị ương đứng bên cạnh nghe tư mã tiên thổ lộ bá đạo, cơ mặt co giật suýt bật cười. Đây là lý luận gì thế này? Người ta gả cho người khác thì sẽ giết chồng người ta, còn cướp con người ta làm thành con mình. Đây là lý luận tệ hại gì vậy chứ? Sợ là chỉ có người như Tư Mã Tiên mới nói ra được. Nhưng nói thật, Phong Linh Nhi dễ bị siêu lòng vì kiểu này nhất. Cô thích nhất chính là Tư Mã Tiên mạnh mẽ, trong vòng tay rộng lớn và đôi tay rắn chắc bao quanh, cô phản kháng dần biến yếu, cuối cùng giống như Lý Hinh, ở trong ngực Tư Mã Tiên khóc giống. Khóc đến Tư Mã Tiên chân tay luống cuống lại không dám thả cô ra, chỉ có thể dùng ngôn ngữ vụng về ăn ủi. Bên kia, Lâm Hâm sớm chạy tới bên cạnh Long Hạo Thần, nhắc tay chọt hắn, nhỏ giọng nói. Đại ca, đây là vợ tôi, có phải nên để tôi ôm một cái không? Nghe giọng y, Lý Hình ở trong vòng tay Long Hạo Thần mạnh ngẩng đầu, tức giận nói. Ai là vợ ông? Ông còn biết trở về à? Nhiều năm như vậy không có một chút tin tức, tôi sớm coi ông đã chết rồi. So với phong linh nhi ngoài cứng trong mềm, Lý Hình tuyệt đối là tính tình ngoài cứng trong cứng. Tuy Lâm Hâm trở về khiến cô rất vui mừng, kích động. Nhưng nếu kêu Cô Tha thứ Lâm Hâm thì không dễ như vậy. Long Hạo Thần thả lỏng đôi tay ôm Lý Hinh, dịu giọng nói: "Tỷ, xin đừng trách Lâm Hâm. Mất liên lạc lâu như vậy thật ra đều chỉ tại đệ, là đệ ra quyết định sai lầm suýt khiến cả đội hủy diệt trong ma tộc." Sau đó cả đội dùng cơ duyên đặc biệt tiến vào trạng thái minh tưởng sâu, vừa tỉnh lại đã là 4 năm sau, cho nên không phải Lâm Hâm không muốn liên lạc, thật sự bởi vì bọn đệ không có cơ hội. Lý Hinh ngẩn ra, mắt biến nhu hòa chút nhưng vẫn không nhìn Lâm Hâm. Cô hỏi Long Hạo Thần: Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Long Thiên Ấn nói. Các người định đứng đây nói ư? Vào hết đi. Nói rồi vị thần Ấn kỵ sĩ này xảy bước đi nhanh, dẫn mọi người vào trong phòng họp kỵ sĩ Thánh Điện. Mấy thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy đã sớm trở tại đây, đều bỏ đi áo choàng. Bộ dạng của tư mã tiên là quái lạ nhất. Gã còn đang ôm Phong Linh Nhi, dáng người cao hơn cô rất nhiều, cho nên Phong Linh Nhi chân cách mặt đất bị gã ôm đi tới. Vừa vào phòng họp mọi người liền lộ nụ cười gian. Phong Linh Nhi xấu hổ bực bội nói, còn không mau buông tôi ra, từ mã tiền lại nhất quyết bảo, không buông, chẳng phải bị họ cười chút sao, anh nhận hết cho, nếu anh thả em ra, để em chạy đi thì làm sao đây, anh sẽ mất vợ, nói xong tên này kéo ra cái ghế, ôm Phong Linh Nhi ngồi xuống, để cô ngồi trên đùi mình, nhất quyết không chịu thả cô ra, lấy tu vi của gã, mặc kệ Phong Linh Nhi dãy ruộng cỡ nào cũng không thể tránh thoát khỏi, không ai biết Phong Linh Nhi chết mê kiểu cuồng dã mặc kệ mọi thứ của gã. Tuy xấu hổ nhưng cô không phản kháng nữa, mặt giấu vào bờ vai rộng của gã, không chịu ngẩng đầu lên. Long hạo thần mời Long Thiên Ấn ngồi ở chủ vị, mình thì ngồi cạnh Long Thiên Ấn, nói. Tỷ, vị ương cô nương, Linh Nhi cô nương, việc chúng tôi mất tích, tôi đại biểu san ma đoàn quang chi thần hy xin lỗi các cô, như tôi đã nói, tất cả lỗi lầm đều là tại tôi. Lúc này cảm xúc của phong Linh Nhi và Lý Hinh còn đang kích động, chỉ mình dạ vị ương là ổn định hơn. Cô nhìn Long hạo thần, nói. Long đoàn trưởng, tôi rất muốn nghe xem rốt của các ngươi ở ma tộc đã gặp phải cái gì, khiến cho thời gian dài như vậy không trở về. Hơn nữa không có chút tin tức. Long hạo thần nhìn Thải Nhi bên cạnh mình, phản xạ nắm tay nàng bên dưới mặt bàn. Dù đã qua lâu như vậy, bây giờ nhớ lại trong lòng hắn vẫn cực kỳ sợ hãi. Hắn không sợ chết nhưng sợ mất Thải Nhi. Lần đó chỉ thiếu chút nữa là hắn sẽ vĩnh viễn rời xa Thải Nhi. Chúng tôi trúng kế của ma thần Hoàng, rơi vào cạm bẫy ma tộc. Kế tiếp Long Hạo Thần, kể lại từ khi họ từ trong tay Long Kỵ Ma Thần A Tư Mạc Đức cứu ra Dương Văn Chiêu, hắn làm sao biết được tin Ma Thần Hoàng muốn giết họ, và từng bước một rơi vào cái bẫy của Ma Thần Hoàng, kể lại tường tận. Khi hắn nói đến trái tim mình bị Ma Thần Hoàng, đầm xuyên qua thì Lý Hinh và Dạ Vị Ưng Kinh kêu, ngay cả Phong Linh Nhi cũng chấn kinh ngẩng đầu lên. Không ngờ họ bị Ma Thần Hoàng, Nguyệt Ma Thần, tinh Ma Thần bao vây, giờ phút này không thiếu một người hoàn chỉnh ngồi đây. Tuy Long Hạo Thần miêu tả không gia nhập vào cảm tình gì, nhưng ba cô gái từng nhiều lần tiếp xúc với ma tộc, đương nhiên hiểu bị ba kẻ mạnh nhất ma tộc bao vây, thì sẽ là tình hình như thế nào. Tuy tôi không biết vì sao ma thần hoàng, chịu lấy cái giá giết tôi mà thả đồng bạn đi, nhưng khi đó tôi biết mình chết chắc rồi. Ma thần hoàng giữ lời hứa, để bạn bè mang theo xác tôi rời khỏi ma đô. Mấy năm trước chúng tôi từng phát hiện một di tích, trong di tích này có một vị cổ đại có thể truyền thừa. Nếu có được truyền thừa này thì tôi có hy vọng sống lại. Cho nên mọi người vì cứu sống tôi, tiến vào nơi có nhiều nguy hiểm, trải qua nhiều gian nan hiểm trở, mỗi người trọng thương hấp hối, cuối cùng được đến truyền thừa, làm lại trái tim tôi. Cho nên tôi mới xuất hiện tại trước mặt các người như bây giờ. Lực lượng vị thượng cổ kia để lại cực kỳ khổng lồ. Chúng tôi hấp thu năng lượng này, tu luyện trong di tích. Nhưng ai ngờ một bế quan chính là minh tưởng sâu dài hơn 4 năm. Khi chúng tôi tỉnh lại là nửa năm trước, minh tưởng sâu khiến chúng tôi được đến rất nhiều. Sau khi minh tưởng, thật ra chúng tôi không biết đã qua bao lâu, cho nên tránh né mấy ngày. Lúc mọi người minh tưởng sâu, tu vi tăng vọt cực cao, trong lòng nhiều ít có lĩnh ngộ. Cơ hội như thế chỉ sợ trong đời chỉ có một lần này. Cho nên trong thời gian tiếp theo chúng tôi tiếp tục tu luyện, triệt ngộ tu vi hòa lẫn cảm ngộ. Thế này mới có thu hoạch trong Thánh Điện Đại Tái hôm nay. Lúc chúng tôi vừa trở về thì Lâm Hâm và Tư Mã muốn ngay lập tức tìm các cô, nhưng tôi đã cản lại. Chắc các cô cũng biết, Thánh Điện Đại Tái lần này không bình thường, rất có thể là bước ngoặt liên minh. Chúng tôi muốn làm một số việc trong Thánh Điện Đại Tái lần này, hy vọng có thể khiến liên minh tương lai càng cường đại thêm. Cho nên trước khi Đại Tái bắt đầu, tôi khiến họ tạm thời nhẫn nhịn. Đều là tôi sai, hy vọng các cô có thể tha thứ cho họ. Cùng lúc đó, tôi đại biểu San Ma Đoàn Quang Chi Thần hy vô cùng cảm ơn các cô, cảm ơn các cô chờ đợi họ. Hai người có thể tìm được bầu bạn như các cô, là may mắn lớn nhất trong đời họ. Nói xong Long Hạo Thần lại đứng dậy, cung kính cúi đầu hướng ba cô gái. "Tuy Long Hạo Thần, kể chuyện bình thản nhưng nghe vào tai ba cô gái thì phập phồng mạo hiểm vô cùng. Họ suýt chút nữa đã không thể trở về." Lúc này Phong Linh Nhi tính cách mềm yếu hơn đã sớm không còn ấm ức trong lòng, tay ôm Tư Mã Tiên, mắt tràn đầy dịu dàng. Trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ, trở về là tốt rồi. Sắc mặt Lý Hinh cũng dịu đi nhiều, Lâm Hầm lập tức được nước lấn tới, ngồi xuống cạnh cô. Dạ Vị ương đứng dậy, gật đầu với Long Hạo Thần. Thật may mắn có thể nghe được kinh nghiệm trải qua của Long đoàn trưởng và các vị. Các người đều là anh hùng của liên minh. Theo tôi thấy thì Linh Nhi chắc không chịu đi theo tôi, mà các người chắc còn việc muốn bàn bạc, vậy tôi xin đi về trước. Chào. Long hạo thần lòng máy động, nói với Hàn Vũ ở bên cạnh. Anh đưa vị ương đi đi. Tốt. Hàn Vũ đồng ý, hướng dạ vị ương làm động tác mời, dẫn cô ra ngoài. Long hạo thần nói với Phong Linh Nhi. Linh Nhi cô nương, có thể mạo muội hỏi cô một vấn đề. Phong Linh Nhi gật đầu. Lúc này tư mã tiên thấy cô đã không chạy được nữa mới đặt cô ngồi ghế cạnh mình. Nhưng bàn tay to vẫn ôm thắt lưng cô. Lúc này mục sư đầu chọc không còn bá khí như khi tranh tài. Trên mặt là nụ cười ngây ngô hạnh phúc. Long hạo thần nói. Không biết vị ương cô nương đã có bạn đời chưa? Phong Linh Nhi ngẩn ra, hỏi. Để làm chi? Không phải anh đã có cô ấy rồi sao? Cô chỉ Thải Nhi. Thải Nhi bật cười, nói. Anh ấy không phải hỏi cho mình, là vì Hàn Vũ, cái người mới đưa vị ương rời đi ấy nói đến thì trong săn ma đoàn quang chi thần hy còn lại mỗi một mình Hàn Vũ là độc thân, ngay cả đoạn ức đoàn viên tạm thời cũng có một thê tử thanh mai trúc mã. Trước khi họ mất tích thì đoạn ức đã kết hôn, chẳng qua vợ gã là người thường chứ không phải chức nghiệp giả. Lần này trước khi họ quay về thánh thành, đoạn ức cố ý đi gặp thê tử Báo Bình Na, Long Hạo Thần làm đoàn trưởng, dĩ nhiên phải quan tâm việc cả đời của đoàn viên. Hàn Vũ tính cách trầm ổn, dù là diện mạo hay năng lực đều là thượng đẳng, chẳng qua vì làm săn ma giả. Mới không có cơ hội có được tình cảm thuộc về mình Bây giờ họ đều là tu vi cấp 9 Tăng lớn năng lực tự bảo vệ mình trên chiến trường Tự nhiên Long Hạo Thần cũng nhớ ra tìm một vị hồng nha chi kỷ cho y Mọi người tiếp xúc với dạ vị ương vài lần Cô gái này chẳng những bề ngoài cực đẹp còn có năng lực mạnh mẽ Đại phòng đấu giá thánh minh được cô quản lý gọn gàng ngăn nắp Phong Linh Nhi chỉ là làm một ít quyết định lớn mà thôi Huống chi dạ vị ương còn là hậu nhân của quang minh kiếm thần dạ vô thương tổng hợp lại các nhân tố nếu có thể tác hợp cô cho hàn vũ đương nhiên là việc tốt nhất nghe thải nhi nói vậy thì mắt phong linh nhi biến sáng người ánh mắt của vị ương tỷ tỷ cực kỳ cao vẫn luôn độc thân chỉ là không biết kỵ sĩ đó có thể khiến tỷ ấy động tâm không long hạo thần mỉm cười nói vậy làm phiền cô giúp đỡ giật dây bắt cầu nhìn ra được quan hệ giữa cô và vị ương cô nương rất tốt nếu cô ấy có thể trở thành một phần tử của quang tri thần hy chúng ta trong tương lai quan hệ của các người chẳng phải là càng thêm thân Tôi có thể lộ ra một ít điều với cô. Đợi kết thúc thánh điện đại tái lần này, chúng tôi sẽ đi kỵ sĩ thánh điện. Lấy thực lực của Hàn Vũ rất có thể sẽ được một thần ấn vương tọa thừa nhận. Tôi nghĩ một thần ấn kỵ sĩ chắc đủ xứng đối với vị ương cô nương rồi chứ. Mắt phong linh nhi sáng ngời, nói. Xứng thì xứng rồi, nhưng Long đoàn trưởng, anh tính bắt hết đại phòng đấu giá thánh minh chúng tôi hay sao? Có phải có mục đích gì khác không? Long hạo thần mỉm cười nói. Việc này để về sau tư mã tiên giải thích cho cô đi. Đương nhiên chúng tôi hy vọng có thể được đại phòng đấu giá thánh minh ủng hộ, nhưng tôi tin rằng điều này sẽ chỉ có lợi với đại phòng đấu giá trong tương lai. Tuy Long Thiên Ấn ngồi ở chủ vị nhưng từ đầu đến cuối không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chú Long Hạo Thần. Hơn 4 năm sau quay về, so sánh với trước kia, Long Hạo Thần chẳng những càng trầm ổn, nội liễm, càng có uy nghiêm khó hình dung. Hắn thoạt nhìn ôn hòa nhưng lời nói lại cho người cảm giác điều hắn làm là đúng. Khí chất này rất đặc biệt là khí chất vương giả. Khi ánh bình minh lại xuất hiện thì trận tranh tài thánh điện đại tái ngày thứ hai cũng kéo ra màn tre. Ngày hôm qua các thí sinh bị đào thải cũng bị đẩy vào khu khán đài, chỉ có cường giả lục đại thánh điện và thành viên san ma đoàn quang chi thần hy tiến vào đợt thứ hai là còn ở lại khu vực dự thi. Vì tiện để vào trong sân, san ma đoàn quang chi thần hy trực tiếp ngồi vào vị trí chống tại kỵ sĩ thánh điện. Hành động của họ khiến điện chủ ma pháp thánh điện lý chính trực sắc mặt càng biến khó xem. Hôm nay tham gia so tài có tổng cộng 95 người, đã định trước có một người không chiến đấu. Vận may vĩnh viễn là một phần của thực lực. Vòng này qua đi sẽ có 48 người tiến vào vòng thứ 3. Sau đó là tiếp tục đấu loại, mãi đến khi ra 3 người cuối cùng. 3 người đứng đầu có thể làm hai lựa chọn, một là bình thường đạt được tất cả số điểm trước đó kết thúc so đấu, cái khác thì là thi đấu vòng tròn. Mỗi thắng lợi một trận thì sẽ được một ngạch ngoại 10 điểm. Tổng cộng 3 trận đấu, nếu có người có thể chiến thắng hai đối thủ, cuối cùng đứng đầu vậy ngạch ngoại sẽ lại được thêm 20 điểm. Sau tài bắt đầu, ánh sáng tuyển chọn lần đầu tiên xuất hiện đã có một rơi, vào người thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy. Hôm nay các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy cởi hết áo choàng, chỗ ánh sáng tuyển chọn chiếu dọi không ngờ là Thải Nhi. Một luồng sáng tuyển chọn khác thật trùng hợp rơi vào thích khách thánh điện không xa. Người bị chọn chúng là thủ tịch trưởng lão thích khách thánh điện, có thập nhị không vực, tiết chi thắng. Khuôn mặt đẹp tuyệt trần của Thải Nhi lập tức biến quái dị. Không lâu trước đó nàng vừa mới đấu với Tiết Chí Thắng một lần, tuy cuối cùng không quyết định thắng bại, nhưng nàng dựa vào ưu thế kỹ năng lĩnh vực buộc Tiết trí Thắng nhận thua, không ngờ nàng lại phải lần nữa đối đầu với thủ tịch trưởng lão thích khách thánh điện này. Thân hình chợt lóe, nàng đã đi vào sân, nhưng chưa đợi Thải Nhi ra tay, bên kia, Tiết trí Thắng thậm chí không đi vào sân, thanh âm già nua vang vọng trong sân, "Ta nhận thua." Lời vừa ra khiến khán giả xôn xao. Tiết chí thắng chính là cường giả uy tín lâu năm trong thích khách thánh điện, cũng là cao thủ số 1 chân chính trong thích khách thánh điện hiện nay. Tuy bối phận của lão không khủng bố như Trần Cuồng truyền kỳ, nhưng cũng cao hơn điện chủ Thánh Nguyệt một bối. Không chiến mà lui, thậm chí không vào sân, đây là tình huống gì? Lý Chính trực rốt cuộc không chịu được nữa, trầm giọng nói: "Tổng trọng tài trưởng, đây là thánh điện đại tái, không phải trò đùa. Hôm qua đã có Tam Thủy bà bà nhận thua, hôm nay lại có Tiết chí thắng trưởng lão thích khách thánh điện nhận thua." Họ đều là cường giả đứng đầu Thánh Điện, nếu trận đấu tiếp theo cứ xuất hiện tình huống như vậy thì ý nghĩa Thánh Điện đại tái, của chúng ta ở đâu? Trên đài khách quý kỵ sĩ Thánh Điện truyền đến thanh âm của Trần Cuồng. Lời nói của Lý Điện Chủ có lý. Tam Thủy, tiết trưởng lão, các người từ bỏ so đấu cần có lời giải thích. Tam Thủy bà bà trước giờ trời không sợ đất không sợ, hư lạnh một tiếng, nói với Lý chính trực. Lý Điện Chủ, dường như người lo hơi rộng rồi. Ta nhận thua chỉ có một lý do, ta không phải là đối thủ của Trần Anh Nhi. Con bé là cháu gái của ta, trước đó chúng ta đã từng đấu rồi, không hơn. Tiết trí thắng bình thản nói. Tình huống của ta cũng giống Tam Thủy, không lâu trước kia có tỷ thí với Thải Nhi cô nương một lần, ta thua, không muốn lại lần nữa rước nhục mà nhận thua. Tổng trọng tài trưởng, lý do như vậy đã được chưa? Lam Cương già đương thời, mặt mũi có lúc còn quan trọng hơn cả mạng sống. Tam Thủy bà bà và Tiết trí thắng, thi nhau biểu thị không phải đối thủ của Trần Anh Nhi, Thải Nhi, thoáng chốc lại giấy lên náo động toàn trường. Vốn săn ma đoàn Quang Chi thần hi đã rất được chú ý rồi lại leo lên đầu sóng ngọn gió. Bên Tam Thủy bà bà đỡ chút, dù sao bà mới đột phá cấp 9 không lâu. Còn tiết chí thắng chính là đệ nhất cường giả thích khách thánh điện, có được thập nhị không vực cường đại, nhưng lại biểu thị không thể đối đầu với săn ma đoàn Quang Chi thần hi. Thoáng chốc địa vị của Quang Chi thần hi tăng lên đến độ cao chưa từng có. Sắc mặt Lý Chính trực rõ ràng tái xanh nhưng không nói nên lời, đành ngậm bồ hòn. Trần Cuồng trầm giọng nói, nếu đã vậy thì tiếp tục so đấu. Nếu tiếp theo còn có tình huống nhận thua thì nhất định phải giải thích rõ, nếu không sẽ trừ một phần điểm thánh điện, khiến người kinh ngạc là, anh sáng tuyển chọn lần thứ hai lại lần nữa chúng người săn ma đoàn quang chi thần hy. Lần này mục tiêu bị chọn là vương nguyên nguyên. Một luồng sáng khác thì rơi vào bên ma pháp thánh điện, chọn đàm hoàn may mắn chiến thắng ngày hôm qua. Đàm hoàn dù sao tuổi còn rất trẻ, tu vi của cô trong thí sinh ma pháp thánh điện tuyệt đối là xếp chót. Trận chiến hôm qua cô dựa vào một ít ma pháp đặc biệt lý chính trực truyền cho, khó khăn lắm mới chiến thắng đối thủ, tiến vào đợt thứ hai. Hôm nay Vương Nguyên Nguyên mặc đồ trắng, cắt tóc ngắn, càng lộ vẻ cân quắc anh thư. Vóc dáng thon dài phóng người lên, ưu mỹ tiến vào trong sân. Nếu cẩn thận nhìn kỹ sẽ phát hiện, đôi mắt Vương Nguyên Nguyên khác xa lúc trước, con ngươi có màu hồng nhạt. Đối mặt Vương Nguyên Nguyên trẻ tuổi hơn mình, đáy mắt đàm hoàn lộ ra cố chấp. Vì cái gì người quang chi thần hy đều trẻ tuổi mà có được sức mạnh cường đại như vậy? mình nhất định phải đánh bại cô ấy. Đàm Hoàn mặc áo choàng màu xanh, trước tiên mở ra linh cánh, linh cánh vũ đập đẩy cô lên không trung, thân hình xoay tròn một vòng, thoáng chốc vô số đao phong xanh nhỏ bị cô phóng ra, thanh âm chú ngữ tựa như cuồng phong bão tố vang lên, ánh sáng xanh đem nửa bên sân đấu chiếu thành màu xanh, những đao phong xanh nhỏ này bắt đầu xảy ra biến hóa kỳ lạ, chúng nó quay quanh người Đàm Hoàn, tốc độ biến ngày càng nhanh, có càng nhiều ánh sáng xanh nhanh chóng tách ra khỏi người Đàm Hoàn. Vương Nguyên Nguyên cũng động, không phóng ra linh cánh mà từng bước một đi hướng Đàm Hoàn. Đầu cô hơi nâng lên, màu hồng trong mắt dần sâu thêm, nhưng lại biến thành sắc đỏ, thoạt trông có chút quái dị và áp bách. Dường như trong đôi mắt cô tùy thời sẽ chảy ra máu tươi vậy. Sân đấu lớn Thánh Minh có diện tích cực lớn, lấy tốc độ hiện giờ của Vương Nguyên Nguyên, chỉ sợ phải đi nửa phút mới tới gần Đàm Hoàn. Nhưng dường như cô không vội chút nào, như là muốn để Đàm Hoàn thi triển ra ma pháp. Bên ma pháp thánh điện, sắc mặt Lý Chính Trực càng biến khó coi hơn. Tuy Vương Nguyên Nguyên còn chưa ra tay nhưng từ biểu hiện chiến đấu ngày hôm qua của cô, Lý chính trực biết đây cũng là một cường giả cấp 9. Ngày hôm qua đối thủ của Vương Nguyên Nguyên là một kỵ sĩ, hai bên giao đấu chưa tới 2 phút, kỵ sĩ bị Vương Nguyên Nguyên lấy lực lượng không gian cường đại đánh bại. Lúc đó Vương Nguyên Nguyên vừa lên liền tấn công, không giống như hôm nay. Cô làm vậy rõ ràng là muốn cho ma pháp thánh điện xem, cấp 9 thì sao chứ? Ta sáng chế ra ma pháp một khi chân chính phát huy uy lực, coi như là cấp 9 cũng chưa chắc chiến thắng được. Đáy mắt Lý Chính Trực lóe tia sáng lạnh, ánh mắt bản năng nhìn hướng Long Hạo Thần ngồi trong khu vực thí sinh kỵ sĩ thánh điện. Long Hạo Thần tỏ vẻ rất bình tĩnh, ngồi nghiêm chỉnh tại đó, vẫn toát ra khí chất đặc biệt, dường như chỉ là người thanh niên cực kỳ bình thường, nhưng Lý Chính Trực biết rõ, người thanh niên này ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch của mình. Thanh âm ngâm sướng của Đàm Hoàn bắt đầu ngày càng cao vút, cách ngâm sướng như vậy cực hiếm thấy, bởi vì trong lúc ngâm sướng chú ngữ, không thể sai một thang âm, cũng hạn chế tốc độ ngâm sướng. Ngâm sướng nhanh giống như cô bây giờ rất có thể sẽ khiến ma pháp thất bại. Chú ngữ cô ngâm sướng dường như hơi khác với chú ngữ ma pháp bình thường. Đây là lý chính trực sáng tạo ra. Làm thiên tài ưu tú nhất trong ngàn năm qua của ma pháp thánh điện, lý chính trực kết hợp một ít chú ngữ thượng cổ tinh linh, tộc và lĩnh ngộ của bản thân, sáng tạo ra cách ngâm sướng chú ngữ ma pháp đặc biệt. Năm đó sở dĩ ông nhận đàm hoàn, làm đồ đệ là vì cô có thể lĩnh ngộ loại chú ngữ này. Từng đao phong nhỏ ở quanh người Đàm Hoàn đã biến thành màu xanh biếc, che đậy thân thể cô, nhìn không rõ. Đao phong tăng lên đến số lượng nhất định thì không tăng thêm nữa, nhưng màu xanh biếc càng rực rỡ hơn. Có thể mơ hồ thấy xung quanh đao phong thậm chí lượn lờ tia điện xanh, chú ngữ của Đàm Hoàn gần như đã cao vút tới cực hạn. Hu u u. Ngay lúc Vương Nguyên Nguyên, cách Đàm Hoàn 50m thì trong miệng cô phát ra tiếng hú sắc nhọn cao vút bỗng chốc, đao phong xanh quanh người cô bỗng phát tiếng vù vù, ngay sau đó hóa thành một vòi rồng đường kính 3 mét, cao 5 mét, thổi hướng vương nguyên nguyên. ai đều nhìn ra, đây tuyệt đối không phải là vòi rồng bình thường. mỗi một đao phong nhỏ đều có uy lực linh cương. ngâm sướng chú ngữ xong, đàm hoàn đã rơi xuống đất, mặt tái nhợt, thân thể lung lay suýt té ngã. có thể thấy ma pháp này gần như tiêu hao hết linh lực của cô. chính đàm hoàn đều không ngờ rằng mình có thể hoàn thành chọn vẹn ma pháp. ma pháp này có đặc điểm lớn nhất là công phòng một thể. Nếu trong quá trình bị kẻ địch công kích thì Đào Phong sẽ tự động bảo vệ cô, tấn công kẻ địch. Nếu chú ngữ của cô không bị đối phương đánh gãy thì có thể tiếp tục ngâm sướng. Đây đã là ma pháp cấp cấm chú khác, lấy tu vi cấp 8 của đàm hoàn, không nhờ vào bất cứ trang bị gì mà thi triển ra một cấm chú phong hệ cỡ này, cô đủ tự hào rồi. Lý chính trực đặt tên cho ma pháp này cực kỳ bá khí, kêu là Bích Lạc Hoàng Tuyền. Dù là đơn thể hay quần công đều có lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Từ ma pháp của đàm hoàn có thể thấy ra sự lợi hại của lý chính trực. Ma pháp dư cung cấp rất khó sử dụng ma pháp khủng bố như vậy. Đối mặt Bích Lạc Hoàng Tuyền, Vương Nguyên Nguyên dừng bước chân. Cô làm ra động tác khiến mọi người khó hiểu, nâng lên tay phải, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út vuốt giữa chán, cùng lúc đó, nhắm lại đôi mắt đỏ huyết. Chương 269 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Cấm chú Bích Lạc Hoàng tuyển chớp mắt đã đến trước mặt Vương Nguyên Nguyên, lực hút mạnh mẽ phát ra từ bên trong, kéo trang phục Vương Nguyên Nguyên phần vật bay. Vương Nguyên Nguyên thì tựa như không trông thấy cấm chú, vẫn đứng đó, ngón trò tay phải ngừng, ngón áp út vuốt giữa chán. Sắc mặt đàm hoàn hơi biến đổi. Bởi vì cô biết rõ uy lực cấm chú của mình, quan trọng là cấm chú này chỉ có thể phóng, không thể thu. Tu vi của cô còn chưa đủ mạnh để khống chế nó. Một khi Vương Nguyên Nguyên thật sự chết trong cấm chú, thì chẳng những kết thù giữa ma pháp Thánh Điện và Quang Chi Thần Hy, cô cũng sẽ bị chỉ trích. Nói thế nào thì ma pháp Thánh Điện và Quang Chi Thần Hy tối đa chỉ là, quan hệ cạnh tranh, kẻ thù chung của mọi người là ma tộc, cô chưa bao giờ muốn giết người của Quang Chi Thần Hy. Chỉ bởi vì Quang Chi Thần Hy, biểu hiện quá cường cho nên cô mới vừa lên liền dùng ma pháp mạnh nhất. Cùng lúc đó, cấm chú Bích Lạc Hoàng Tuyền đã vòng lấy Vương Nguyên Nguyên, lúc này có hối hận cũng muộn rồi. Bỗng nhiên lấy thân thể Vương Nguyên Nguyên làm trung tâm, một tầng xương mù đỏ đậm bỗng bùng phát từ người cô, chớp mắt đã cuốn lấy cô, tốc độ nhanh kinh người khuếch tán ra ngoài. Thoáng chốc nó đã va chạm với Bích Lạc Hoàng Tuệ. Bích Lạc Hoàng Tuệ là màu xanh biếc, còn xương đỏ như máu thì đỏ rực rỡ. Hai cái ở trên không trung khác biệt rõ ràng. Xuất hiện hình ảnh khiến người rung động. Tuy xương mù đỏ phát sau nhưng mạnh mẽ tựa bão biển, mùi máu đậm đặc bỗng tràn ngập, ánh sáng đỏ cứng rắn bao phủ Bích Lạc Hoàng Tuệ xanh biếc. Mùi máu và sát khí khủng bố lan tràn, ánh sáng đỏ kịch liệt dâng lên. Ánh sáng đỏ kia bị chôn vùi trong màu máu, chỉ có thể thấy xương mù đỏ lan tràn, chỉ chốc lát sau, cả sân đấu lớn hoàn toàn biến thành màu máu. Sắc mặt Lý Chính Trực càng thêm nghiêm túc, lĩnh vực, đây rõ ràng là lực lượng lĩnh vực. Trừ Long Hạo thần ra, trong săn ma đoàn quang chi thần hy nhưng còn có người có được lĩnh vực. Nếu lúc trước Tiết Chí thắng nói là thật, vậy thải nhi luân hồi thánh nữ chỉ sợ cũng có được lĩnh vực, vậy là đã có tới 3 lĩnh vực. Dù ở trong bất cứ thánh điện, nào cũng chỉ có chừng ba cường giả cấp lĩnh vực mà thôi. Săn ma đoàn quang chi thần hy có được thực lực như vậy, thế thì họ thậm chí đã hướng tới gần săn ma đoàn truyền Kỳ như ma thần chi vẫn, hơn nữa họ trẻ tuổi như vậy. Đúng thế, ánh sáng đỏ như máu này chính là lĩnh vực của Vương Nguyên Nguyên. Cô đặt tên cho nó là huyết lĩnh vực. Trong Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy, bàn về thiên phú thì Vương Nguyên Nguyên tuyệt đối là xếp chót, nhưng nói về tâm trí kiên nghị thì cô đủ so sánh với Long Hạo Thần và Thải Nhi, thậm chí ở một số mặt càng thêm cố chấp. Chính vì tự biết thiên phú không thể bằng với đồng bạn, Vương Nguyên Nguyên bỏ ra càng nhiều cố gắng. Thánh chiến 2 năm, cô trả giá nhiều nhất trong Quang Chi Thần Hy, cũng giết chóc nhiều nhất. Cô tại con đường giết chóc này tìm ra cách tiến lên của mình trong tháp vĩnh hằng, khi cô lấy bảy khối vô ngân thủy tinh triệu hoán ra uy lực cự linh thần, chân chính thì huyết mạch của cô sôi trào, dung hợp với khí tàn sát, đặt ra cơ sở sau này lĩnh ngộ huyết lĩnh vực. Sau bốn năm thâm tưởng sâu, Vương Nguyên Nguyên tích lũy bộc phát, chẳng những vọt một cái lên cấp 9, cũng trở thành sau long hạo thần, Thải Nhi và Trần Anh Nhi ba thần quyến giả, người thứ tư lĩnh ngộ lĩnh vực vượt qua tư mã tiên, lâm hâm, hàn vũ và Trương phóng phóng, trở thành cường giả thực lực thứ tư trong đội. Đối mặt đàm hoàn, cô hoàn toàn không cần sử dụng năng lực lĩnh vực. Nhưng trước khi so đấu, Long Hạo Thần đã nói cho đồng bạn, Thánh Điện Đại Tái chính là lúc bày ra thực lực của họ. Nhất định phải để cao tầng liên minh Thánh Điện thấy họ cường đại, vậy thì mới có thể tiếp tục tiến hành kế hoạch. Bởi vậy, khi Vương Nguyên Nguyên thấy đối thủ là người của Ma Pháp Thánh Điện, thì chọn phóng ra lĩnh vực. Cấm chú bích lạc hoàng tuyển đúng là mạnh. Nếu là Lý Chính trực thi triển, phối hợp với lĩnh vực của ông, vậy Vương Nguyên Nguyên chỉ dựa vào lĩnh vực thì chắc chắn không ngăn được. Nhưng Đàm Hoàn dù gì chỉ có cấp 8, cô thi triển Ngụy Cấm Trú căn bản không thể khống chế nó, rốt cuộc chìm trong huyết lĩnh vực cuối cùng tan biến trong hư vô. Ánh sáng đỏ thu lại, Vương Nguyên Nguyên thậm chí không thèm liếc Đàm Hoàn một cái, xoay người đi ra ngoài đấu trường. Lĩnh vực vừa ra, thắng bại đã định. Sân đấu lớn Thánh Minh lại lần nữa bởi vì quang chi thần hy mà chìm trong tĩnh lặng. San Ma Đoàn quang chi thần hy dùng thực lực của mình chứng minh cho mọi người sức mạnh của họ, không thẹn với San Ma Đoàn cấp danh hiệu. Đợi so đấu thứ hai tiếp tục. Bởi vì vòng thứ nhất đã đào thải một nửa người tu vị yếu kém, cho nên trong đợt thứ hai thì cường giả cấp 9 chiếm 3 phần tư. Nhưng dù là vậy, khi vòng đấu thứ hai kết thúc, săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy cũng đạt được thành tích đáng kiêu ngạo, 9 thắng 1 thua. Chỉ có đoạn ước thua trong tay hiệp giả Thánh Nguyệt. Sau khi kết thúc vòng thứ hai, số điểm có chút biến đổi, ưu thế của kỵ sĩ Thánh Điện hơi bị yếu đi. Kỵ sĩ Thánh Điện tiến vào vòng thứ ba chỉ còn lại 11 người, bị đào thải hơn 30 người. Ma Pháp Thánh Điện còn dư 10 người, Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy còn 9 người, Linh Hồn Thánh Điện 7 người, Thích Khách Thánh Điện 6 người, Chiến sĩ Thánh Điện chỉ còn lại 5 người. Như vậy thì thành tích cũng thay đổi. Chiến thắng vòng thứ 2, mỗi người ra trận được 2 điểm, cộng thêm điểm vòng thứ nhất, Kỵ Sĩ Thánh Điện vẫn như cũ đứng đầu, 46 điểm. Ma Pháp Thánh Điện đứng thứ 2, 41 điểm. Linh Hồn Thánh Điện thứ 3, 30 điểm. Săn Ma Đoàn Quang Chi Thần Hy thứ 4, 28 điểm. Thích Khách Thánh Điện thứ 5, 26 điểm. Chiến sĩ Thánh Điện xếp chót 20 điểm. Săn ma đoàn quang chi thần hy lấy nhân số 10 người tham gia Thánh Điện Đại Tái, sau khi kết thúc vòng thứ 2 có thể xếp ở vị trí thứ 4 mà không phải chót, đầy đủ hiện ra thực lực cường đại của họ. Hơn nữa đám long hạo thần, bày ra tu vi hiển nhiên là trong các đợt đấu sau sẽ đặc sắc hơn nữa, số điểm cuối cùng thi đấu cá nhân còn rất khó nói. Kết thúc vòng đấu thứ 2 đã qua giữa trưa, nhưng vòng thứ 3 lập tức bắt đầu, không có thời gian tạm nghỉ phút nào. Hai vòng thi đấu cá nhân trước chủ yếu so đấu thực lực tổng thể mỗi thánh điện, đến vòng thứ ba rồi phải xem năng lực cá nhân của những cường giả còn lại này. Nếu thắng vòng này thì mỗi người được 4 điểm. Vòng thứ ba có tổng cộng 24 trận, 48 người từng đôi chém giết. Trận thứ nhất liền xuất hiện so đấu dung trời động đất. Hai ánh sáng tuyển chọn rơi vào điện chủ ma pháp thánh điện Lý Chính Trực, và điện chủ kỵ sĩ thánh điện thần ấn kỵ sĩ Long Thiên ấn. Nhưng khiến người rung động là thời gian so đấu rất ngắn tổng cộng chỉ 5 phút, Lý Chính Trực dựa vào lĩnh vực Phong Thần, cường đại cùng với thực lực ma pháp mạnh mẽ đánh bại Long Thiên Ấn, do đó khiến uy thế ma pháp Thánh Điện vững mạnh, xem xong trận đấu này Long Hạo thần giật hết cả mình, tuy biết ông nội chưa chắc là đối thủ của Lý Chính Trực, nhưng không ngờ ông nội sẽ thua nhanh như vậy, Lý Chính Trực khống chế lực lượng phong nguyên tố đã mạnh đến trình độ biến thái, lại thêm Long Thiên Ấn là thần ấn kỵ sĩ không có thần ấn, vương tọa tăng phúc thực lực hạ thấp ít nhất hơn, phân nửa nếu không thì còn có sức đấu Đấu một phen, điện chủ kỵ sĩ Thánh Điện, mang đội ở vòng cá nhân thứ ba bị đào thải việc này, mấy trăm năm qua chưa từng xảy ra. Long Thiên ấn sắc mặt khó coi đáng sợ nhưng không thể không chấp nhận sự thật này. Lý Chính trực mạnh mẽ bắt đầu thể hiện ra từ vòng này. Có thể vào vòng 3 đều là tinh anh của năm thánh điện trận tranh tài đã tới tình độ gây cấn. Tuy trong vòng đấu thứ hai Dương Văn chiêu chiến thắng nhưng gần như trả bằng mọi giá. Dựa vào quang lĩnh vực của tinh diệu độc giác thú, tăng phúc gã mới miễn cưỡng chiến thắng một chiến sĩ cấp 9, Đến vòng thứ ba thì thực lực của gã còn chưa hồi phục lại bao nhiêu trở thành người thứ hai trong săn ma đoàn quang chi thần hy bị đào thải. Dương Văn Triêu bị đào thải ý nghĩa săn ma đoàn quang Quang Chi Thần Hy sắp đối mặt trận đánh ác liệt tại thi đấu cá nhân, trận so tài thứ 5 Trần Anh Nhi ra trận đối thủ của cô là phó điện chủ ma pháp Thánh Điện Lâm Thần, cũng chính là ông nội của Lâm Hâm. Ngày hôm qua Lâm Hâm có đi thăm Lâm Thần nhưng không nói chuyện quá lâu đã bị đuổi về. Lâm Thần thậm chí không nói gì nhiều cùng Lâm Hâm, chỉ dặn y phải đối xử tốt với Lý Hinh. Khi Lâm Hâm trở về nói cho Long Hạo Thần nghe hắn liền hiểu Lâm Thần, tỏ thái độ như vậy là vì vị trí của ông trong Ma Pháp Thánh Điện, hiện tại quá mẫn cảm tại Thánh Điện Đại Tái, làm phó điện chủ Ma Pháp Thánh Điện, đối mặt cháu trai là một thành viên trong Quang Tri Thần Hy, ông không thể nói thêm cái gì. Lúc này không ngờ trong so tài lại đối đầu với Trần Anh Nhi, đương nhiên lâm thần sẽ không vì có quan hệ với cháu trai mà chịu thua, ly chính trực và các cường giả ma pháp thánh điện, đều ở đằng sau nhìn ông chắc chắn phải dốc sức đối phó, lâm ra ra người không cần nương tay nha, Trần Anh Nhi cười tươi hành lễ với lâm thần. Lâm Thần chỉ gật đầu với cô không nói cái gì nâng lên tay phải, trên đỉnh đầu chớp mắt xuất hiện một hòa cầu lớn màu da cam, Lâm Thần là ma pháp sư hỏa hệ tuy không giống như, cháu trai có ưu thế tâm diễm hỏa diễm nhưng thành tựu về mặt ma pháp hỏa hệ của ông không thẹn với danh hiệu đứng đầu ma pháp thánh điện, thời gian dài chưa đột phá cấp 9 là bởi vì thiên phú, nhưng về mặt nghiên cứu ma pháp hỏa hệ thì Lâm Thần đã cố gắng cả đời, con trai con dâu ông đều chết vì nghiên cứu. Hòa cầu lớn sắc da cam tựa như mặt trời bình bồng tại đó chiếu rọi thân thể lâm thần, thanh màu da cam, thanh âm trầm thấp ngâm sướng chú ngữ nhỏ đến không thể nghe thấy, một chuỗi động tác tay biến hóa một ánh lửa da cam đậm đặc, từ mặt trời trên đỉnh đầu ông bắn hướng Trần Anh Nhi, khu thí sinh linh hồn thánh điện Trần Hoành Vũ, đứng bật dậy mắt sáng người nhìn chiến trường nhỏ rộng mắng, cái lão lâm thần này ra tay thật ác độc mà, vừa lên đã dùng chú Pháp Thánh Dương. Chú pháp Thánh Dương chính là ma pháp cường đại Lâm Thần tự sáng chế, đối với rất nhiều cường giả cùng với tuổi tác lớn tu vi đạt, đến bình cảnh họ rất khó tăng lên tiếp, trừ phi có cơ duyên thật tốt nếu không cả đời khó mà đột phá nữa. Dưới loại tình huống này vì truy đuổi thực lực càng thêm mạnh mẽ, họ thường tập trung vào năng lực tự sáng tạo đặc biệt là ma pháp sư, bởi vì mỗi loại ma pháp thuộc tính dùng cách khác nhau tổ hợp sẽ sinh ra uy lực khác nhau. Lâm Thần chính là người nổi bật trong số đó, ông cũng không ngờ là trong thánh chiến trải qua mấy lần ra sống vào chết mình còn có thể đột phá Kiitos. Trước đó ông đã đạt tu vi đỉnh cấp 8 gần 40 năm, 40 năm nay ông chủ yếu nghiên cứu chú pháp thánh dương, sau khi thực lực đột phá cấp 9 đừng nhìn vị phó điện chủ Ma pháp Thánh điện, này chưa có được lực lượng lĩnh vực nhưng cũng khiến chú pháp thánh dương của ông thành công tăng sức mạnh trở thành cường giả hàng đầu tại Ma pháp Thánh điện, chú pháp thánh dương là lâm thần kết hợp dương khí nam tính dung nhập vào bổn mệnh hỏa linh lực hòa hình thành hỏa dung hợp, năm đó phụ thân của Lâm Hâm chính là vì nghiên cứu và tu luyện chú pháp thánh dương đã tẩu hỏa nhập ma thiêu đốt bổn mệnh hỏa của mình, mà không thể khống chế do đó khiến thê tử cùng nhau chết trong ma pháp phản phệ, lâm hâm đối với chú Pháp Thánh Dương có thể nói là hận cả đời sao chịu học tập, thậm chí không muốn học tất cả ma pháp công kích, sau này tuy y vì Lý hình mà quyết định luyện ma pháp công kích, nhưng vẫn bài xích chú Pháp Thánh Dương. Bởi vậy, lâm thần có thể nói là đương thời người duy nhất thi triển ra chú Pháp Thánh Dương, hơn nữa luyện nó tới đỉnh. Ánh lửa ra cam trên không trung đi qua đâu là không khí vạn vẹo kịch liệt, gợn sóng tàn ra xung quanh. Nhiệt độ sân đấu lớn bỗng chốc tăng cao, ngay cả ánh sáng vòng phòng hộ cũng biến trói lòa hơn. Sắc mặt Trần Anh Nhi cũng biến đổi, cô không ngờ lâm thần phản kích nhanh như vậy, uy lực còn mạnh đến thế. Một con heo nhỏ sáng trong suốt nhảy ra khỏi ngực Trần Anh Nhi, chính là mạch đâu. So với trước kia thì mạch đâu có biến hóa không nhỏ, thể tích vẫn giống vậy, dường như nó vĩnh viễn không lớn lên. Nhưng giá rẻ thì trong suốt như thủy tinh, đôi mắt nhỏ xíu càng như hai viên kim cương sáng lóng lánh. Thân thể nhảy ra, sau lưng thậm chí mang theo một chuỗi ánh sáng lấp lánh. Ở trên không trung, Mạch Đầu làm động tác duỗi tứ chi, hình ảnh kỳ diệu xuất hiện. Trước đó còn nhỏ xinh chớp mắt nó đã biến lớn, hóa thành rồng đen khổng lồ, há to miệng, một ngụm khí đen thui đánh hướng Trú Pháp Thánh Dương của Lâm Thần. "Đây, đây là Nghịch Thiên Ma Long." Mạch Đầu biến hóa khiến Cường giả Lục Đại Thánh Điện có mặt đều kinh ngạc. Nghịch Thiên Ma Long chính là tộc nhân của Ma Thần Hoàng. "Sao Triệu Hoán Sư có được Triệu Hoán thú như vậy?" Hơn nữa lấy tốc độ như thế phóng ra triệu hoán thú, thì đó chỉ có thể là bổn mệnh triệu hoán thú. Hai lực lượng cường đại màu đen và da cam ở trên không trung và chạm kịch liệt. Linh lực khủng bố giao động thoáng chốc lấy hai người làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Trần Anh Nhi đôi tay làm động tác ôm ngực, thanh âm ngâm sướng thánh thoát quanh quẩn trong không khí. Hơi thở của nghịch thiên ma long và chạm với chú pháp thánh dương, thì hơi yếu thế nhưng rốt cuộc vẫn là cản được. Mạch đâu mạnh vỗ đôi cánh khổng lồ, vọt hướng lâm thần Khi Lâm Thần trông thấy Nghịch Thiên Ma Long thì cũng chấn kinh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu tràn đầy, tuy ông kinh mà không loạn, tay phải chỉ ra, trên đỉnh đầu chú pháp thánh dương tỏa vầng sáng ra cam bỗng nở tung, và chạm với thân thể mạch đâu. Thân hình khổng lồ của Nghịch Thiên Ma Long lại bị vầng sáng ra cam chấn bay ngược ra. Điều khiến người rung động còn ở phía sau, cùng với tiếng ngâm sướng trầm thấp của Lâm Thần, một đầu rồng da cam thò ra khỏi thánh dương, hướng Nghịch Thiên Ma Long phun ra ngọn lửa đỏ vàng. Lửa đỏ vàng chỉ thô cỡ cánh tay người, kém xa đầu rồng da cam thò ra. Nhưng lửa đỏ hồng vừa xuất hiện thì nhiệt độ sân đấu lớn chớp mắt tăng vọt. Không khí trong vòng bảo hộ hiện ra hình sóng gợn, ngay cả mặt đất bên dưới cũng như là rung nham chảy ra. Do đó có thể thấy ngọn lửa đỏ vàng trông nhỏ vậy mà nóng tới cỡ nào. Đối mặt ngọn lửa cỡ này, mạch đầu tỏ ra hơi do dự thân hình khổng lồ ngưng trên không trung, ánh sáng tím sợm chảy ra từ cái vảy dày, nhanh chóng tập trung ở đỉnh đầu nó, hóa thành quang châu sắc tím sậm chắn trước mặt chặn lửa đỏ vàng. chú pháp thánh dương phá tà lâm thần hét lớn một tiếng oanh, chỉ thấy giữa không trung quang châu tím sậm mạch đầu phóng ra chớp mắt tan vỡ, cả người nó bốc lên tầng lửa đỏ vàng bắn ngược ra, nhưng quang châu tím sậm vỡ vụn cũng tỏa vầng sáng tím sợm chói lòa ngăn cách nhiệt độ cao. Thân thể lâm thần hơi lắc lư, tốc độ ngâm sướng chú ngữ rõ ràng chậm hơn chút. Mạch đầu toàn thân bốc lửa đỏ vàng thì văng ra xa, người không ngừng toát ánh sáng tím hóa dài lửa đỏ vàng cháy bỏng. A, nhìn thấy hình ảnh này, Long hạo thần giật mình, nhịn không được nhìn lâm hâm ngồi bên cạnh. nghịch thiên ma long do mạch đầu biến ảo thành tuy không phải nghịch thiên ma long chân chính, chỉ có thể sử dụng một ít năng lực cơ bản, nhưng cũng là thực lực cấp 9 chân chính. Nhưng ở trước mặt Lâm thần chỉ hai phen đối mặt đã bị đánh bay, xem ra trong thời gian ngắn đã mất đi sức chiến đấu. Thực lực này cũng không phải ma pháp sơ sơ cấp 9 có thể có được. Lâm hầm cười khổ nói. Chú Pháp Thánh Dương chính là kết tinh tâm huyết ông nội nghiên cứu cả đời. Tuy không phải lĩnh vực nhưng ở một mức độ nào đó cũng đủ sánh ngang với lĩnh vực. Tam hỏa hợp nhất, phát huy sức bật của ma pháp sư hòa hệ trong mức độ lớn nhất. Long hạo thần nhẹ gật đầu, nói. Xem ra, trận đấu này đối với anh Nhi là thử thách không nhỏ Chiến đấu giữa triệu hoán sư và ma pháp sư, so đấu là về tu vi, ma pháp tốc độ ngâm sướng của nhau. Nhưng lâm thần dựa vào chú pháp thánh dương, chẳng những tốc độ ngâm sướng cực nhanh, uy lực ma pháp siêu mạnh. Nhiệt độ lửa đỏ vàng thậm chí đã vượt qua tâm diễm hỏa diễm của lâm hâm. Về mặt thiên phú và may mắn thì lâm hâm hơn xa ông nội, nhưng nói đến hiểu biết về lửa thì còn tranh lệch không nhỏ với lâm thần. Trong sân đấu lớn, sau khi lâm thần phát động lửa đỏ vàng thì thế công hơi chậm lại. ở phía xa. Lúc này Trần Anh Nhi đã hoàn thành ma pháp triệu hoán thứ nhất của mình. Một ngôi sao sáu cánh màu trắng xuất hiện ở trước mặt cô. Ngay sau đó, trong tiếng rồng ngâm dài giặc, một băng long thân dài hơn 10 mét hiện ra khỏi sao sáu cánh trắng. Xem thể tích thì băng long này không to bằng nghịch thiên ma long do mạch đầu biến ra, thoạt trông giống như ấu long. Nhưng nó không phải là địa long hay á long, mà là long tộc chân chính vốn thuộc về thánh ma đại lục. Các triệu hoán sư linh hồn thánh điện trông thấy hình ảnh đó thì cảm xúc biến kích động. Triệu hoán rồng đối với triệu hoán sư là vinh quang lớn nhất, dù chỉ là ấu long thì cũng giống nhau. Ma pháp triệu hoán của triệu hoán sư nói đến thì có hai cách sử dụng. Một loại là triệu hoán sinh vật bên dưới đến chiến đấu. Sau khi chiến đấu kết thúc, sinh vật triệu hoán hoặc là chết trận hoặc quay về chỗ vốn có, lần sau triệu hoán thì sẽ không là ma thú từng kêu gọi. Còn có cách khác chính là khế ước. Sau khi ký kết khế ước, triệu hoán sư tuyệt đối không thể để triệu hoán thú dễ dàng chết đi. Triệu hoán thú cũng theo triệu hoán sư trưởng thành mà lớn lên, biến ngày càng mạnh mẽ. Tuy trình độ thân thiết không bằng bổn mệnh triệu hoán thú, nhưng khế ước triệu hoán thú có thể nói là một phần thực lực của triệu hoán sư. Triệu hoán sư dựa theo thực lực khác nhau, có được khế ước triệu hoán thú cũng khác nhau về số lượng. Một khi triệu hoán thú chết, đối với triệu hoán sư chính là đà kích không nhỏ. Bình thường mỗi gia tăng tu vi một cấp thì có thể có được một khế ước triệu hoán thú. Lúc triệu hoán tuy không như bổn mệnh triệu hoán thú không cần thời gian ngâm sướng, nhưng yêu cầu ngâm sướng cũng ngắn hơn triệu hoán ma thú cùng đẳng cấp. Từ thời gian Trần Anh Nhi vừa ngâm sướng chú ngữ, đám triệu hoán sư hiểu, băng long nhỏ này chính là khế ước triệu hoán thú của Trần Anh Nhi. Họ không biết là băng long này cũng là khế ước triệu hoán thú thứ nhất của Trần Anh Nhi. Trước cấp 7 thì cô vốn không thể thi triển ra bất cứ ma pháp triệu hoán nào, cho nên chưa từng có khế ước triệu hoán thú. Đợi khi cô đột phá cấp 7 thì luôn ở lại linh hồn thánh điện, tiến hành thức tỉnh linh hồn thánh nữ. Sau này đi theo long hạo thần xâm nhập vào ma tộc chiến đấu, thực lực luôn tăng lên nhưng vẫn không thu được khế ước triệu hoán thú. Chờ họ rời khỏi tháp Vĩnh Hằng, tu vi của Trần Anh Nhi đã tới cấp 9, thông qua liên hệ đặc biệt của linh hồn thánh nữ, cô mới tìm ra băng long nhỏ này, còn ký kết khế ước thứ nhất. Trước mắt, đây là lần đầu tiên băng long chiến đấu vì Trần Anh Nhi. Kỳ thật khi Trần Anh Nhi đấu với lâm thần thì đã chịu thiệt. Trước tiên cô ngâm sướng chú ngữ không phải triệu hoán băng long, mà là triệu hoán thuật 6 địa long nguyên tố tù lung, mà cô có thể phóng ra. Cô cho rằng mạch đầu biến thành nghịch thiên ma long, có thể chặn được công kích của lâm thần một thời gian, chỉ cần cô hoàn thành nguyên tố tù lung thì lâm thần chắc chắn thất bại. Nhưng không như mong muốn, chú Pháp Thánh Dương của lâm thần quá mạnh, không ngờ mạch đầu không chống được hai hiệp đã thua thảm. Điều này khiến Trần Anh Nhi không thể không đổi chú ngữ, dùng thời gian ngắn nhất triệu hoán ra băng long chiến đấu cho mình. Thậm chí chiến thuật cũng bởi vì lâm thần cường đại mà có biến hóa. Nếu không thì đợt công kích tiếp theo của lâm thần đến, chỉ sợ ngay cả chú ngữ cô cũng không thể hoàn thành. Làm linh hồn thánh nữ, thi triển triệu hoán thuật thì Trần Anh Nhi cần thời gian ngắn hơn người thường nhiều. Tốc độ cô phóng ra triệu hoán thủ chỉ cần 3 giây ngâm sướng mà thôi, thế mới khiến băng long hiện thân. Bế quan hơn 4 năm, Trần Anh Nhi có nhiều lĩnh ngộ về mặt triệu hoán thuật, trừ 6 con địa long ra, sau đó cô không còn ban linh hồn cho ma thú khác nữa. Bởi vì cô phát hiện, nếu mình đem ban linh hồn vào mạch đâu hay là khế ước triệu hoán thú, thì hiệu quả sẽ càng tốt, sinh ra rất nhiều biến hóa kỳ lạ. Băng Long xuất hiện, gầm một tiếng, đôi cánh mở ra, chắn Trần Anh Nhi ra sau lưng. Cùng lúc đó, hơi thở sắc băng lam bắn hướng Lâm Thần. Lâm Thần ánh mắt biến trầm trọng, dĩ nhiên ông không cho rằng đánh bại mạch đâu là có thể chiến thắng Trần Anh Nhi. Lúc trước Trần Anh Nhi thi đấu thì ông có xem qua. Cô gái là thông linh già cấp 9, khá giỏi về triệu hoán thú, cô thi triển ra sinh linh môn, khi thế vạn thú chạy trồm thật khó mà ngăn cản. Đây cũng là vì sao ông vừa lên liền sử dụng chú Pháp Thánh Dương. Bởi vì ông không thể để Trần Anh Nhi phát huy, thi triển ma Pháp triệu hoán đến trình độ mạnh nhất. Đầu rồng đỏ vàng vẫn ở ngoài Thánh Dương. Trong khi băng long xuất hiện thì nó đã hoàn thành tích lũy, một ngụm khí đỏ vàng phun ra, vẫn chỉ thô cỡ cánh tay, chớp mắt vạch không trung nghênh đón hơi thở băng long. Thực lực của Băng Long và Thánh Dương Hỏa Long khiến nhiệt độ trong sân đấu lớn chênh lệch rõ ràng. Chỗ của Băng Long thì nhiệt độ thấp, không bị nóng cháy ảnh hưởng. Thánh Dương Hỏa Long mang đến độ nóng lại khiến chỗ khác như đang sôi sụp. Không cần nghi ngờ, vẫn là Thánh Dương Hỏa Long mạnh hơn nhiều. Hơn nữa chú ngữ của Lâm Thần vẫn còn đang ngâm sướng. Ai cũng không biết ma pháp tiếp theo phối hợp chú pháp Thánh Dương sẽ là cái gì, nhưng có thể đoán được uy lực tuyệt đối không thấp. Chiến đấu đến tận đây, tình hình đối với Trần anh Nhi đã cực kỳ bất lợi thần hàng vạn thú thăng uy trong đôi mắt xinh đẹp của Trần Anh Nhi lộ ra ánh sáng kiên cường đừng nhìn cô thường ngày cười rỡn kỳ thật lòng hiếu thắng rất mạnh Dương Văn Chiêu đã bị đào thải cô quyết không cho phép mình cũng bị đào thải chỉ thấy thân thể Trần Anh Nhi đột nhiên bao trùm một vòng sáng trắng ngà ngay sau đó một ảo ảnh khổng lồ bỗng xuất hiện sau lưng cô bóng hình này dường như là con người Khoảnh khắc nó hiện ra cả sân đấu luyện đều phát ra tiếng vạn thú gầm kinh người vạn thú cùng kêu đó là tình hình đồ sộ cỡ nào chỉ là một tiếng giống đã khiến cơ thể lâm thần lung lay một chút, thánh dương hỏa long trong thánh dương cũng bị ảnh hưởng. hai luồng sáng mông lung từ người trần anh nhi cùng lúc phóng ra, một cái rơi vào phía xa mạch đâu đang đối kháng với thánh dương hỏa long, một cái khác khi rơi vào người băng long ở trước mặt cô, bỗng chốc xuất hiện biến hóa kỳ lạ. đầu tiên khiến người chú ý là băng long to lớn trước mặt trần anh nhi, chỉ thấy thân thể băng long chớp mắt phình lên, vốn là sắc băng lam hoàn toàn biến thành trắng, băng xương chớp mắt chiếm một nửa phạm vi sân đấu lớn. Thân hình băng long tăng hơn 30 mét, phun ra hơi thở trận thánh dương hỏa long, ánh sáng vàng và đỏ hồng ở trên không trung đan vào nhau, tranh đấu, không thoái nhượng. Đây, đây là hình dạng băng long thành niên. Các cường giả linh hồn thánh điện trợn tròn mắt há hốc mồm nhìn hình ảnh này. Trong trí nhớ của họ, triệu hoán sư chưa có, bất cứ ma pháp nào có thể khiến một ma thú còn nhỏ chớp mắt biến thành thành niên, còn bùng phát thực lực thành niên. Nhưng Trần Anh Nhi đã làm được rồi. Băng Long rõ ràng đã thành niên, dù đối mặt tam hòa hợp nhất cực đậm đặc cũng không yếu thế. Bên kia mạch đầu nhận được ánh sáng trắng tăng phúc cũng xuất hiện biến hóa cực lớn, thân thể bỗng lớn gấp đôi, hóa thành một con rồng khổng lồ hơn 30 mét. Trong tiếng gầm gừ trầm thấp, linh lực hắc ám sắc tím sậm nhanh chóng hóa giải thánh dương hỏa long xâm thực. Càng khiến người rung động còn ở mặt sau. Mạch đầu ngửa đầu phát ra tiếng hú dài. Màu đen trên người nó nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn biến thành sắc trắng, thân thể xuất hiện nhiều biến hóa kỳ lạ, dây lát đã biến thành một băng long thành niên. Dương đôi cánh bay hướng Trần Anh Nhi, nó phun ra hơi thở bắn hướng lâm thần phía xa. Đây là biến hình. Đám triệu hoán sư trợn to mắt nhìn chiến đấu. Dù là họ quen thuộc ma pháp triệu hoán cũng bị chấn kinh. Trần Anh Nhi thi triển ra ma pháp triệu hoán là thứ họ chưa từng thấy, chưa từng nghe. Đây đều là năng lực gì vậy? Băng long thứ hai xuất hiện khiến sắc mặt lâm thần biến đổi. Đối mặt một băng long thành niên thì ông đã cảm giác áp lực rất lớn. Lại tới con thứ hai, thánh dương hỏa long của ông rất khó chiếm ưu thế nữa. Trần Anh Nhi sắc mặt bình thường, tiếp tục ngâm sướng chú ngữ, không có linh hồn thánh y tăng phúc. Tuy ma lực của cô hữu hạn nhưng tuyệt đối đừng quên, cô là linh hồn thánh nữ thứ nhất trong mấy ngàn năm qua của linh hồn thánh điện. Sau lưng cô xuất hiện thân hình khổng lồ, chính là thần dáng thuật thần thú. Sau hơn 4 năm minh tưởng sâu, Trần Anh Nhi đã chọn ra một con đường cho mình. Tựa như Lâm Hâm đem ma pháp biến rắc rối thành đơn giản. Từ mã tiên thì cuồng dã, con đường của cô là hoàn mỹ kết hợp với năng lực thần thú. Hai luồng sáng trắng chính là cô dựa ban linh hồn và thần dáng thuật kết hợp lại sáng tạo ra lĩnh vực gọi là thần thú lĩnh vực. Sự cường đại của thần thú lĩnh vực ở chỗ nó là lĩnh vực loại hình phạm vi, cũng có thể là loại đơn thể. Tác dụng chỉ là tăng phúc, tăng phúc triệu hoán thú của Trần Anh Nhi, băng long nhỏ được thần thú lĩnh vực tăng phúc, chớp mắt hóa thành băng long thành niên, mạch đầu cũng tăng mạnh thực lực nếu như là tăng phúc phạm vi thì tăng năng lực cho cá thể sẽ yếu chút nhưng số lượng sẽ lớn hơn nhiều. tới lượt tôi. Trần Anh Nhi lòng thầm kêu một tiếng. cô đột nhiên ngừng ngâm sướng chú ngữ, lòng bàn tay hướng ra ngoài, giơ cao qua đầu làm động tác trúng trời. ngay sau đó, ảo ảnh khổng lồ sau lưng cô đột nhiên vỡ, hóa thành vô số điểm sáng lấp lánh bay hướng hai băng long chắn trước mặt Trần Anh Nhi, chớp mắt dung nhập vào người chúng. thần hàng thiên uy vực. Trần Anh Nhi yêu kiều khẽ quát, hình ảnh khiến mọi người khó quên xuất hiện. Hai băng long cùng ngâng đầu lên, mắt bỗng biến thành sắc băng lam. Ngay sau đó, nguyên sân đấu lớn đều hóa thành cùng màu sắc. Lạnh lẽo đến tột độ khiến ánh sáng bảy sắc của vòng phòng hộ cũng bị ức chế, xuất hiện tiếng két két. Lâm Thần vừa mới chuẩn bị xong ma pháp tiếp theo, lại kinh hãi phát hiện thánh dương của mình tụt nhiệt độ, ma pháp bị đánh gãy. Lạnh thấu xương ập đến chớp mắt đóng băng ông thành pho tượng. Ánh mắt Lý Chính Trực biến sắc bén, tia sáng lạnh bắn ra bốn phía, đôi tay nắm chặt tay ghế ngồi, âm điệu cao hơn bình thường nhiều. Song lĩnh vực, về song lĩnh vực thì có hai cách giải thích, một là cùng xuất hiện hai lĩnh vực, một là một người có được hai lĩnh vực. Mà tình huống này rõ ràng là vế trước hai lĩnh vực này không phải Trần Anh Nhi phóng ra, đó là lĩnh vực thuộc về băng long giống hệt nhau cực hàn lĩnh vực. Nếu chỉ là một cực hàn lĩnh vực thì có lẽ Lâm thần còn dựa vào chú pháp thánh dương ngăn cản được, nhưng hai cực hàn lĩnh vực cùng xuất hiện hỗ trợ cho nhau thì gần như tăng gấp mấy lần. Lâm thần dù sao không phải là cường giả lĩnh vực chú Pháp Thánh Dương, của ông lập tức bị cực hàn lĩnh vực thuộc tính cực lạnh ức chế. Ma Pháp bị phá chính ông cũng đóng băng trong cực hàn lĩnh vực. Trần Anh Nhi dựa vào là, thần thú lĩnh vực cực độ tăng phúc khiến mạch đô và băng long có năng lực lĩnh vực. Tuy chỉ có thể phát động trong thời gian ngắn nhưng đối với Lâm thần thì đã đủ rồi. Không có linh hồn thánh y hỗ trợ thi triển ra thần hàng thiên uy thần thú lĩnh vực, tăng phúc sắc mặt Trần Anh Nhi biến tái nhợt Nhưng cô đứng trong thế giới băng tuyết cho người cảm giác thánh khiết cao quý tựa như đóa tuyết liên không nhiễm bụi trần. Trên 6 đài khách quý trọng tài đến từ các săn ma đoàn đều rót linh lực vào vòng bảo hộ mới ổn định lại không bị song lĩnh vực ảnh hưởng. Nhưng linh lực của họ đang nhanh chóng tiêu hao. Do đó có thể thấy song lĩnh vực hợp nhất đáng sợ tới mức nào. Thu lĩnh vực lại đi trận này ngươi thắng, vang lên giọng Trần Cuồng. Cùng lúc đó một luồng sáng ánh vàng rực rỡ từ trên trời giáng xuống rơi vào người Lâm Thần bị đóng băng. Trần Anh Nhi thu lại động tác tay tăng phúc kết thúc cực hàn lĩnh vực, đến nhanh đi cũng nhanh. Chốc lát sau trong sân đấu lớn đã hồi phục bình thường. Mạch đâu lại trở về hình dạng heo con nhảy vào ngực Trần Anh Nhi. Trên người nó còn có vài chỗ cháy đen. Băng Long cũng biến nhỏ lại dưới chân xuất hiện sao sáu cánh biến mất. Phó điện chủ ma pháp Thánh điện Lâm Thần thua. Khi Lâm Thần hòa tan trong cột sáng vàng hồi phục ý thức thì bởi vì cảm giác lạnh lẽo trước kia mà đánh dùng mình một cái. Khẽ thở dài ông lắc đầu xoay người đi hướng khu vực ma pháp thánh điện. Dù là lý chính trực cũng không thể trách ông được. Ông đã dốc hết sức chẳng qua đối thủ có xong lĩnh vực quá mạnh. Kỳ thực trong lòng lầm thần, không phục thầm nghĩ nếu mình sớm 20 năm đột phá cấp 9 đem chú Pháp Thánh Dương, chuyển hóa thành lĩnh vực do đó chân chính hoàn chỉnh uy lực của nó, thì dù đối mặt cực hàn lĩnh vực cũng chưa chắc chịu thiệt. Thật đáng tiếc nghĩ tới chú Pháp Thánh Dương, rất có thể do mình mà đứt đoạn trong lòng ông nổi lên bi thương. chương 270 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Trần Anh Nhi thắng trận này không tính thoải mái, kết thúc cực hàn lĩnh vực, thân thể cô lào đảo sau đó chậm rãi đi hướng khu nghỉ ngơi. Trận sau đấu này đám triệu hoán sư linh hồn thánh điện nhìn như mê như say. Thì ra ma pháp triệu hoán còn có thể làm như thế, lấy triệu hoán thú thi triển lĩnh vực hiện nay bên trong linh hồn thánh điện, tuyệt không ai làm được bao gồm Trần Hoành Vũ, có được lĩnh vực thú hoàng cũng giống nhau. Trần Anh Nhi dùng thực của mình chứng minh lời tam thủy bà bà đã nói. Không sai tu vi của cô như vậy, tam thủy bà bà đích thực không phải là đối thủ của cô. Sự cường đại của săn ma đoàn quang chi thần hy, theo so đấu tiếp tục ngày càng được các cường giả lục đại thánh điện, thừa nhận, trong đó cảm nhận sâu sắc nhất lý chính trực. Vốn ông tưởng rằng trong săn ma đoàn quang chi thần hy, chân chính ưu tú cường đại chỉ có mình long hạo thần tối đa tăng một thải nhi. Nhưng xem tình trạng trước mắt các đoàn viên khác cũng rất mạnh mẽ. Trần Anh Nhi và Vương Nguyên Nguyên cũng có được lĩnh vực hơn nữa uy lực còn khá mạnh. Ly chính trực tự hỏi đổi lại là mình muốn thắng họ chắc chắn sẽ mất công rất nhiều. Trận đấu tiếp tục sau vòng này, còn lại chỉ có 24 người so đấu đặc biệt hấp dẫn. Trận chiến của Trần Anh Nhi và Lâm Thần không phải điểm sáng duy nhất. Mấy trận sau cũng lộ ra đặc sắc. Bởi vì thực lực hai bên ngày càng mạnh năng lực lĩnh vực thỉnh thoảng xuất hiện trong sân đấu. Trần chính đã ghiền là dân chúng bên ngoài. Nếu không có thánh điện đại tái thì sao họ có thể thấy thực lực cường đại như vậy? Các trận đấu tiếp theo săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy có Hàn vũ thua. Trong vòng thứ ba này dường như San Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi đã mất hết may mắn. Y đụng phải ông nội Trần Anh Nhi Điện Chủ Linh Hồn Thánh Điện Trần Hoàng Vũ. Trước lĩnh vực thú Hoàng Cường Đại không có lĩnh vực thì y không có chút cơ hội nào. Nhưng Hàn Vũ cũng thể hiện ra thực lực của mình. Dựa vào lực phòng ngự cường đại của Thủ Hộ Kỵ sĩ y đối mặt lĩnh vực thú Hoàng thúc đẩy vạn thú điên cuồng tấn công, đã chống cự lâu tới 10 phút mới bại trận. Mà đồng bạn của y tài nhãn bạo quân cũng để lại ấn tượng sâu trong lòng mọi người. Tài nhãn bạo quân tương đương với cường giả đỉnh cấp 8. tinh thần lực cường đại của nó chấn áp, khống chế thậm chí triệt tiêu gần hết tăng phúc của lĩnh vực thú hoàng. Đáng tiếc là tài nhãn bạo quân muốn tiến hóa nữa thì cần có kỳ ngộ đặc biệt mới được. Về mặt tọa kỵ trương phóng phóng hàn vũ dương văn triều đoạn ức đều gặp phải nan để tọa kỵ khó thể tiến hóa lên cấp 9. May mắn là trương phóng phóng lâm hâm Tư mã Tiên vương nguyên nguyên đều thuận lợi chiến thắng đối thủ thông qua vòng thứ ba thi đấu cá nhân. Trong săn ma đoàn Quang Chi Thần hy, chưa ra trận chỉ còn lại Long Hạo Thần và Thải Nhi. 24 trận vòng thứ 3 chỉ còn lại 4 trận cuối. Lúc này biểu tình ôn hòa của Long Hạo Thần hơi thay đổi. Trong trận đấu đơn Thánh Điện Đại Tái không phải không có khả năng rút chúng đồng bạn. Bây giờ chỉ còn lại 8 người xác suất hắn và Thải Nhi gặp gỡ nhau rất lớn. Nghĩ tới đây Long Hạo Thần bất giác nhớ lại năm đó, tham gia thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn. Hắn và Thải Nhi đụng độ nàng lựa chọn từ bỏ. Chẳng lẽ lịch sử sẽ lại tái diễn lần nữa sao? Nhớ tới khi đó mình vì giữ lời hứa với Lâm Hâm Không kịp giải thích cùng Thải Nhi Đã ra quyết định tổn thương nàng sâu đậm ánh mắt Long Hạo Thần Càng biến dịu dàng hơn Nhẹ nắm tay Thải Nhi hắn nhỏ giọng nói Nếu chúng thật sự đụng độ lần này hãy để anh nhận thua có được không? Thải Nhi ngây ra Hạo Thần anh Long Hạo Thần mỉm cười nói Năm đó rõ ràng em có thể thắng anh Nhưng lại lựa chọn từ bỏ so đấu Vì sao anh không thể một lần bỏ cuộc vì em? Thải Nhi bật cười nói Trang ngốc đừng có làm dối tình huống bây giờ sao giống năm đó được khi ấy đối với chúng ta thắng thua không là gì lần này lại liên quan đến tương lai chúng ta đối kháng ma tộc anh mới là đoàn trưởng quang chi thần hy là lãnh đạo của mọi người a xem ra chúng ta không cơ hội gặp nhau tại vòng này lúc hai người nói chuyện thì một luồng ánh sáng rơi vào người thải nhi cái khác thì rơi về phía thích khách thánh điện phương xa người được chọn chính là hiệp giả thánh nguyệt nhìn hiệp giả thánh nguyệt biểu tình hơi không cam lòng long hạo thần kiềm không được bật cười xem ra ông cố muốn so tài với em một phen. Thải Nhi khẽ cười nói. Không đâu. Quả nhiên không đội Thải Nhi ra sân thì hiệp giả Thánh Nguyệt đã trầm giọng nói. Ta tự nhận không địch lại từ bỏ so đấu. Nói xong ông ngồi trở về vị trí không bước ra ngoài. Ai có thể ngờ năm Thánh Điện tham gia thi đấu cá nhân mới là, vòng thứ 3 đã có 3 vị Điện chủ dẫn đội rời khỏi cuộc chơi. Rút lui đơn giản nhất phải tính tới Thánh Nguyệt, không ngờ trực tiếp nhận thua còn bảo không phải đối thủ của Thải Nhi. Khi thích khách Thánh Điện đối diện Thải Nhi thì đây đã là lần thứ 2 đến tận đây quang chi thần hy đã có sáu người thông qua vòng thứ ba họ còn một người chưa ra sân Ánh sáng tuyển chọn lại lấp lánh gần như rời khỏi thải nhi lan tới chỗ long hạo thần đối thủ của long hạo thần thì ở kỵ sĩ thánh điện liên tục hai trận đều là đối đầu với đồng môn đó là một kỵ sĩ lớn tuổi tuổi lớn hơn long thiên ấn một chút lão chậm rãi đứng dậy gật đầu với long hạo thần ngồi ở hàng sau thanh âm già nua hùng hồn hãy để chúng ta quyết đấu một trận giữa kỵ sĩ đi nói xong câu đó lão bước đi hướng sân đấu. Long Hạo Thần phản xạ nhìn ông nội Long Thiên ấn, nở nụ cười bất đắc dĩ với hắn khiến hắn giật mình. Biểu tình của ông nội nói cho hắn biết vị kỵ sĩ lớn tuổi này là người Long Thiên ấn, không thể sai khiến. Nên biết rằng thần ấn kỵ sĩ ở trong kỵ sĩ thánh điện có quyền uy gần như trí cao vô thượng. Kỵ sĩ mà Long Thiên ấn cũng không thể khống chế thì hiển nhiên có địa vị rất cao. Long Hạo Thần cùng vị Kim Tinh Cơ Tòa kỵ sĩ này vào trong sân đấu lớn tự động tăng tốc tiến lên chạy hướng phương xa kéo giãn khoảng cách với lão kỵ sĩ. Đây là lễ tiết vãn bối đối với trưởng bối. Hắn không thể đứng đó chờ vị trưởng giả này đi tới chỗ xa. Tên ta là Dương Hạo Vũ một trưởng lão không quản việc gì. Lần này hạo hàm không đến ta thay hắn và cũng vì chính ta cảm ơn ngươi. Cảm ơn người cứu lại dòng độc đinh dương ra chúng ta. Nói xong lão hướng Long Hạo Thần hành lễ kỵ sĩ. Thế là Long Hạo Thần mới biết thân phận của ông lão. Không ngờ ông là huynh đệ của điện chủ Dương Hạo Hàm xem hình dạng. Thì rất có thể là anh trai hèn chi ngay cả ông nội cũng rất tôn kính lão. Hắn vội vàng trả lễ, Dương Hạo Hàm ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú Long Hạo Thần. Ta sớm đã nghe Hạo Hàm và Thiên Ấn nhắc tới ngươi. Ngươi rất ưu tú vượt qua gia gia và phụ thân của ngươi. Nhưng dù sao ngươi còn quá trẻ tuổi, kỵ sĩ Thánh Điện không có kỵ sĩ nhận thua. Muốn để ta chấp nhận ngươi vậy rất đơn giản đánh bại ta đi. Mời! Nói rồi lão kỵ sĩ hét lớn một tiếng sau lưng loe ánh sáng vàng. Một luồng sáng chia thành hai nhanh chóng tách ra hai bên phủ lên người Dương Hạo vũ chỉ thấy trên người Dương Hạo Vũ tầng sáng vàng chớp mắt lan tràn chốc lát giáp vàng đã trùm lên người lão. Cùng lúc đó đôi trọng kiếm thò ra khỏi tay lão, khí thế lãnh liệt hóa thành hữu hình xung quanh lấp lánh ánh sáng vàng, khiến Long Hạo Thần cảm giác như mình đang ở trong trời sao. Một bên trời sao có con giã thú cường đại đang há miệng muốn nuốt hắn. Nhìn thấy hình ảnh này, khu nghỉ ngơi ma pháp thánh điện Lý Chính trực bỗng biến sắc mặt, thất thanh nói, là hắn. Thì ra là hắn. Hèn chi Long Tinh Vũ trong kỵ sĩ thánh điện không xuất trận. Nhưng chẳng phải hắn đã bế quan gần 50 năm sao? Tuy Đàm Hoàn thua trận phía trước, nhưng bởi vì vòng này chưa kết thúc, cô còn ở trong khu ma pháp thánh điện, nghe vậy thì tò mò hỏi: "Lão sư, người này là ai? Chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả thần ấn kỵ sĩ?" Bình thường Lý Chính trực luôn là cười híp mắt, dù lúc trước bị chọn đấu với Long Thiên ấn thì ông vẫn bình tĩnh như thường, nhưng kỵ sĩ trước mắt lại khiến ông biến sắc, hiển nhiên có điểm nào đó không tầm thường. Biểu tình Lý Chính trực trở lại bình thường, trầm giọng nói: Về mặt nào đó thì hắn mới là cường giả mạnh nhất kỵ sĩ Thánh Điện. Nếu năm đó hắn được thần ấn vương tọa thừa nhận, có lẽ hắn đã trở thành lãnh đạo chân chính lục đại Thánh Điện, liên minh Thánh Điện cũng sẽ không chia năm sẻ bảy như hiện nay. a đàm hoàn kinh ngạc, cô chưa từng nghe lão sư đánh giá cao một người như vậy, hơn nữa còn là một kỵ sĩ, cho dù đối với Long Hạo Thần thì Lý Chính Trực cũng có phần giữ lại, cho rằng hắn còn quá trẻ. Lý Chính Trực nói, hắn tên là Dương Hạo Vũ, có thể nói là nhân vật truyền kỳ một thời. Minh Chủ Thánh Minh Dương Hạo Hàm là em ruột của hắn Về mặt nào đó thì Dương Hạo Hàm xem như là đệ tử của hắn Từ đó ngươi có thể tưởng tượng ra hắn mạnh cỡ nào rồi chứ Hắn lớn hơn Dương Hạo Hàm gần 30 tuổi Năm đó khi hắn thành danh thì Dương Hạo Hàm mới chỉ gia nhập vào kỵ sĩ Thánh Điện mà thôi Thiên phú của Dương Hạo Vũ cực cao, tính cách mạnh mẽ, được tiếng là kỵ sĩ có khí chất vương giả nhất Hắn cũng là một trường giới kỵ sĩ Nghe nói Trừng Giới Kỵ sĩ duy nhất hiện nay trong Kỵ sĩ Thánh điện, Long Tinh Vũ chính là dựa theo điển tịch Trừng Giới Kỵ sĩ hắn để lại tu luyện. Dương Hạo Vũ chưa bao giờ sử dụng bất kỳ vũ khí trang bị nào, bởi vì hắn có một ma thú rất đặc biệt tên gọi Tinh Không. Loại ma thú này từ ý nghĩa nào đó thì đã thoát khỏi phạm trù ma thú, thuộc về tồn tại vượt qua cấp 9. Nó có thể hóa thành bất cứ hình thái nào, trợ giúp Dương Hạo Vũ tiến hành tu luyện. Trong quá trình tu luyện, còn có thể giúp hắn hấp thu lực lượng Nhật Nguyệt Tinh Thần. Dựa theo bối phận thì hắn là trưởng bối của ta. Ta không biết khi nào hắn đột phá cấp 9, nhưng hắn lại có hành động vĩ đại xưa nay chưa từng có trong kỵ sĩ Thánh Điện, từ chối trở thành thần ấn kỵ sĩ. Cái gì? Đàm Hoàn Thất Thanh kêu lên. Sao có thể được? Trở thành thần ấn kỵ sĩ ý nghĩa có được một thần khí, hơn nữa trở thành điện chủ kỵ sĩ Thánh Điện. Ly chính trực thở dài nói. Đương nhiên Dương Hạo Vũ biết điều này, nhưng hắn thật sự quá kiêu ngạo. Hắn có được thần thú tinh không vượt trên cấp 9, khi đi tới thần ấn vương tọa đã được vài thần ấn vương tọa thừa nhận. Nếu khi đó hắn lựa chọn thì có thể lập tức trở thành một vị thần ấn kỵ sĩ. Nhưng hắn không làm như vậy mà thỉnh cầu thần ấn vương tọa cường đại nhất, cũng chưa từng được người sử dụng Vĩnh Hằng và Sáng Tạo thần ấn vương tọa. Cuối cùng, hắn bị Vĩnh Hằng và Sáng Tạo thần ấn vương tọa từ chối, hắn cũng không lựa chọn thần ấn vương tọa khác. Sau khi được kỵ sĩ thánh điện trao cho danh hiệu tinh không thần thánh kỵ sĩ, hắn bắt đầu quanh năm bế quan. Chuyên rằng sau này hắn lại từng muốn vĩnh hằng và sáng tạo thần ấn vương tọa thừa nhận, nhưng vẫn không thành công, bởi vì hắn bế quan thời gian quá dài, đã sớm tránh khỏi tầm mắt cao tầng Lục Đại Thánh Điện. Không ngờ thánh điện đại tái lần này Dương Hạo Hàm lại mời hắn ra. Nói đến đây, biểu tình của Lý Chính Trực có chút lạc lõng, xem ra ta vẫn quá mức tự tin, bên trong kỵ sĩ thánh điện, Dương Hạo Hàm có chút không phục nói: "Lão sư, chẳng lẽ ông ta có thể thắng được người sao?" Lý Chính Trực lóc đầu, nói: Nếu như là ta đối mặt hắn thì khả năng chiến thắng tuyệt đối không hơn 5 phần, lại còn là dưới tình huống không có hạn chế, được sử dụng trang bị. Người hãy xem đi, hắn sẽ cho người thấy thực lực của tinh quang thần thú cường đại cỡ nào. Nó từng được tiếng là thần thú số 1 dưới tinh không? Dương Hạo Hàm còn là thủ tịch trưởng lão kỵ sĩ Thánh Điện. Lần này chắc Long Hạo Thần sẽ nhận được bài học sâu sắc. Nhưng vậy cũng tốt, hắn quá trẻ tuổi. Đối với người trẻ tuổi thì thất bại có đôi khi là kinh nghiệm tốt nhất. Nếu bây giờ Long Hạo Thần có thể nghe thấy lời của Lý Chính Trực, chắc chắn hắn sẽ rất đồng ý, bởi vì hắn từng bị một lần đả kích trầm trọng nhất, vì điều đó trả giá sinh mệnh của mình. Hiện tại hắn sống lại một lần, sớm tẩy sạch tham niệm, nội tâm trầm tĩnh như nước. Long Hạo Thần không biết Dương Hạo Vũ có lịch sử huy hoàng như vậy. Mắt thấy trên người lão xuất hiện giáp và vũ khí thì giật mình, nhưng biểu tình nhanh chóng bình thường như cũ, trước mặt hắn, sao sáu cánh màu vàng xuất hiện. Hắn không biết huy hoàng của Dương Hạo Vũ Lại cảm nhận được lão mang đến uy hiếp to lớn, nếu không dùng tọa kỵ hỗ trợ, thì hắn không có tự tin chiến thắng được kỵ sĩ cường đại này. Trước mặt Long Hạo Thần xuất hiện sao sáu cánh màu vàng rất nhu hòa, ánh sáng vàng lấp lánh vẽ ra từng đường nét sao sáu cánh, dần tỏa vầng sáng bảy sắc. Bảy sắc chỉ là đại biểu một loại cảnh giới, từ ý nghĩa nào đó thì cung cấp với thần khí. Ngay sau đó, một thân hình xuất hiện trước mặt Long Hạo Thần. Thân dài hơn 4 mét, cao trên 2 mét, có đôi cánh to lớn mở ra hai bên người, toàn thân vàng rực rỡ, tỏa ra ánh sáng 7 sắc, cái sừng trên đỉnh đầu tỏa ra sắc 7 màu. Nó vừa xuất hiện, quang nguyên tố trong sâu đấu lớn lập tức quay quanh người nó. Vốn từng điểm sáng xuất hiện, trong không khí đều bị trục xuất khỏi phạm vi vầng sáng 7 sắc. Thần thánh độc giác thú, dương hạo vũ trông thấy ma thú xuất hiện trước mặt long hạo thần thì khá là kinh ngạc. Trong truyền thuyết có vài loại ma thú bị gọi là tọa kỵ tốt nhất của kỵ sĩ, kỵ sĩ có được loại tọa kỵ này thì có thể lấy chúng nó đến mệnh danh. Trong đó đứng đầu chính là thần thánh long kỵ sĩ, tiếp đó chính là thần thánh độc giác thú kỵ sĩ, mặt sau mới là long kỵ sĩ. Thần thánh độc giác thú có thể xếp hạng 2, thì thấy được nó đối với kỵ sĩ là loại tăng phúc và vinh quang cỡ nào. Dương Hạo Vũ bị gọi là tinh không thần thánh kỵ sĩ cũng bởi vì tọa kỵ của lão. Nhưng tinh không thần thú không có ghi chép trong thời cổ đại, không thuộc về xếp hạng danh hiệu tọa kỵ của kỵ sĩ. Bởi vì bản thân thần thú tinh không cường đại nên mặt sau mới gia tăng. Long hạo thần triệu hoán ra thần thánh độc giác thú mới chân chính là xếp hạng thứ hai. Long hạo thần nhoáng người đã ngồi trên lưng thần thánh độc giác thú. Bỗng chốc trên người thần thánh độc giác thú tỏa ra vầng sáng bảy sắc, cũng nhiễm người hắn thành bảy sắc, mơ hồ có vầng sáng bao bọc trên người long hạo thần. Thời cổ đại từng có một truyền thuyết, người yêu lý tưởng nhất trong lòng các thiếu nữ phải là chân đạp mây tía bảy sắc, mặc kim giáp thánh y, cái gọi là mây bảy sắc ý chỉ thần thánh độc giác thú, còn về kim giáp thánh y là cái gì thì hiện tại nhân loại không còn ai biết. Nhưng từ ý nghĩa nào đó thì thần ấn vương tọa tuyệt đối có thể tính vào trong, không phải sao. Không biết đã bao nhiêu năm thần thánh độc giác thú không xuất hiện, đã sớm mất tích trên thánh ma đại lục, không ai ngờ được long hạo thần lại triệu hoán ra tọa kỵ thế này, hỗ trợ mình chiến đấu không thể dùng trang bị nhưng không ngại gì có tọa kỵ hỗ trợ mình. Sau ngắn ngủi kinh ngạc, biểu tình của Dương Hạo Vũ đã trở lại bình thường, nhưng ông không nóng vội tấn công mà nói với hướng đài khách quý kỵ sĩ thánh điện: "Tổng Trọng Tài trưởng, ta có một thỉnh cầu. Bởi vì ma thú của ta nên trước giờ chưa từng sử dụng trang bị vũ khí, năng lực của ta không liên quan đến trang bị, bởi vậy trận chiến này ta triệu hoán ra đồng bạn thì tất nhiên sẽ chiếm ưu thế. Bởi vậy, ta xin tổng trọng tài trưởng đặc biệt cho phép Long Hạo Thần sử dụng trang bị trong trận chiến này." Lời vừa thốt ra, dung động toàn trưởng. Biết rõ Long Hạo Thần Triệu Hoán ra là thần thánh độc giác thú, có độ phù hợp kỵ sĩ xếp thứ hai, vậy mà Dương Hạo Vũ còn yêu cầu cho hắn sử dụng trang bị, đây là tự tin như thế nào chứ? Hiển nhiên lão cho rằng Long Hạo Thần trong trạng thái này còn chưa phải đối thủ của mình. Khu thí sinh nghỉ ngơi kỵ sĩ Thánh Điện, các thành viên quang chi thần hy nghe xong lời của Dương Hạo Vũ, sắc mặt biến quái lạ. Lâm hâm nhịn không được nói, vị lão kỵ sĩ này phải chăng đã quá tự tin rồi? Không lẽ ông ấy chưa trông thấy đại ca từng thi triển quang thần lĩnh vực sao? Long Thiên Ấn liếc y một cái, lạnh nhạt nói. Người thanh niên có tự tin là chuyện tốt, nhưng đừng mù quáng kiêu ngạo. Tuy hạo thần ưu tú nhưng trận này ta không cho rằng nó thắng. Các người có biết 50 năm trước, Dương Huynh chính là thần thánh kỵ sĩ ngang hàng với tiền bối trần cuồng không? Về thực lực cá nhân thì Huynh ấy thậm chí còn vượt qua tiền bối trần cuồng mấy bậc. Tuy Huynh ấy không phải là thần ấn, kỵ sĩ nhưng vẫn đều là cường giả số một trong kỵ sĩ thánh điện. Nếu không phải lần này thánh điện đại tái quá quan trọng, chúng ta không thể mời Dương Huynh ra trận được. Phụ thân của Hạo Thần cũng chính là con trai ta, Long Tinh Vũ tối đa xem như ký danh đệ tử của Dương Huynh mà thôi. Nghe Long Thiên Ấn nói vậy, các thành viên san ma đoàn quang chi thần hy mới hiểu được Long Hạo Thần, sắp đối mặt một vị cường đại cỡ nào. Thần Ấn kỵ sĩ chỉ là ký danh đệ tử của lão, còn cường đại hơn cả Trần Cuồng Truyền Kỳ, cái này đại ca có may mắn cỡ nào vậy trời. Long Thiên Ấn nhàn nhạt nói. Bây giờ không sợ cho các người biết, ta không chắc Lý chính trực có thành công đột phá hay không, nhưng trước Lý chính trực, cả liên minh thánh điện chỉ có một vị tu vi đột phá cấp 9 bậc 4, đó chính là thần thánh kỵ sĩ này. Lời vừa thốt ra, thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy đều hoảng sợ. Trong bọn họ, trừ đoạn ức và dương văn chiêu ra, mấy người khác đều tiến vào cấp 9. Chân chính vào cấp 9 họ mới hiểu rõ tu luyện mặt sau gian nan cỡ nào. Gần như mỗi tăng 100 điểm linh lực là sẽ gặp phải bình cảnh. Đột phá cấp 9 bậc 4 có ý nghĩa như thế nào? Ý nghĩa nội linh lực của Dương Hạo Vũ đã vượt qua 40 vạn. Tu vi của Long Hạo Thần thì họ biết rõ, cấp 9 bậc 2, bị kẹt giữa bình cảnh bậc 3, nhưng bởi vì hắn có trái tim vĩnh hằng, nội linh lực hơn cường giả cấp 9 bình thường 9 vạn, bởi vậy nội linh lực đạt tới hơn 29 vạn. Nhưng dù sao hắn chỉ mới là đỉnh bậc 2, còn chưa tiến vào bậc 3. Còn Dương Hạo Vũ thì đã tiến vào bậc 5. Trên cấp 9 thì chênh lệch mỗi bậc cực lớn, đều có rất nhiều biến cố. Có thể nói, trên cấp 9 mỗi đột phá một bậc thì cần hao phí tinh lực, không dễ dàng như người mới học tu luyện đến cấp 9. Nhưng sau ngắn ngủi chấn kinh, thành viên san ma đoàn quang chi thần hy rất nhanh bình tĩnh lại, ngồi ngay ngắn nhìn trong sân đấu lớn. Long Thiên Ấn kinh ngạc phát hiện, trên mặt những thanh niên này, ông trông thấy tin tưởng và cố chấp. Khi biết được thực lực của Dương Hạo Vũ mà họ còn có thể tin tưởng như vậy, nhìn từ khía cạnh nào đó, thì Long Hạo Thần đã trở thành một loại tín niệm trong lòng họ. Có tín niệm chấp nhất này, họ tin tưởng tuyệt đối Long Hạo Thần chiến thắng. Nếu đã vậy thì đặc biệt cho phép Long Hạo Thần sử dụng trang bị. Trần Cuồng rất nhanh đáp lại. Vốn đa số người cho rằng tổng trọng tài trưởng sẽ không đồng ý, thế mà ông lại chấp nhận. Một ít cao tầng tuổi trẻ chút trong lục đại Thánh Điện rất là khó hiểu. Thánh Điện đại tái luôn lấy công bình trước tiên, cho phép Long Hạo Thần dùng trang bị thì sẽ công bình với thí sinh khác không? Còn các cường giả lâu năm thì đều nhìn chằm chằm dương hạo vũ. Dù họ chưa từng thấy qua thần thánh, kỵ sĩ truyền kỳ nhưng đều nghe qua truyền thuyết của lão. Long Hạo Thần đã chiến thắng Khâu Vĩnh Hạo, giờ hắn đại biểu cho lứa tuổi thanh niên đối mặt thần thánh kỵ sĩ. Trận so đấu này, kỵ sĩ nào thắng kỵ sĩ nào thua đã không còn quan trọng. Quan trọng là vốn có nhiều người bị ma pháp thánh điện lôi kéo nay trong lòng biến đổi. Kỵ sĩ thánh điện có cường giả cỡ như thần thánh kỵ sĩ, còn có thiên tài tuổi trẻ như Long Hạo Thần, địa vị thống trị của họ thật sẽ bị ma pháp thánh điện thay thế sao? Người sáng suốt đều nhìn ra được Tuy lý chính trực ưu tú, cũng kế hoạch đã lâu, nhưng ông thua, thua vào tay người không tham gia lần thánh điện đại tái này, lại là minh chủ đợt trước liên minh thánh điện, Dương Hạo Hàm. Dương Hạo Hàm mới là người mưu tính sâu xa. Dương Hạo Vũ nhận được câu trả lời khẳng định của Trần Cuồng, xong gật đầu với Long Hạo Thần. Tốt rồi, bây giờ người có thể mặc trang bị. Cảm ơn tiền bối. Long Hạo Thần gật đầu, nhảy người lên, chân đạp kim tinh cơ tỏa giáp. Bộ giáp lấp lánh ánh sáng ra cam lại bao phủ người Khi hắn leo lên lưng thần thánh độc giác thú thì trong đôi tay cũng xuất hiện song trọng kiếm. Trọng kiếm tay trái tỏa ánh sáng xanh biếc lấp lóe ánh sáng trắng. Trọng kiếm nay tay phải tỏa ánh sáng đỏ lấp lóe bảy sắc, chính là Lam Vũ, Quang Phù Dung và Quang Minh nữ thần vịnh thán. Nhìn Long Hạo Thần mặc song trang bị, trong mắt Dương Hạo Vũ bất giác lộ ra khen ngợi, lão khen là sự trầm ổn của Long Hạo Thần. Đổi làm thanh niên khác, cỡ tuổi như Long Hạo Thần đã có thành tựu như vậy, chắc chắn sẽ xuất hiện cảm xúc kiêu ngạo. Trong thánh điện đại tái, trước mặt rất nhiều cường giả, Dương Hạo Vũ đề ra việc để hắn mặc trang bị chiến đấu, đây không thể nghi ngờ là loại xỉ nhục hắn. Nhưng sau khi được tổng trọng tài trưởng Trần Cuồng cho phép, Long Hạo Thần không nóng không vội mặc vào trang bị. Ánh mắt của hắn luôn bình tĩnh như vậy, cảm xúc chẳng chút biến đối. Sự trầm tĩnh này đã vượt qua tuổi hắn nên có. Xin tiền bối chỉ dạy cho. Quang Minh Nữ Thần Vĩnh Thán trong tay phải Long Hạo Thần vỗ vào vai trái, hướng Dương Hạo Vũ ý bảo. Dương hạo vũ nhẹ gật đầu, trọng kiếm trong đôi tay chỉ xéo mặt nói, bình thản nói. Bắt đầu đi. Cùng với tiếng kêu của lão, trên người hai người gần như cùng lúc lấp lánh ánh sáng. Ánh sáng vàng mênh mông tỏa ra quanh người long hạo thần, vàng lên thanh âm êm tai giống như lúc đối mặt khâu vĩnh hạo tràn ngập cả sân đấu. Từ người dương hạo vũ cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cùng là ánh sáng vàng, nhưng khác với long hạo thần, ánh sáng của lão tỏa ra trong trời đêm. Lấy Dương Hạo Vũ làm trung tâm, mảnh không gian rộng lớn hóa thành trời sao, tựa như lão chuyển cả bầu trời vào đây. Trong trời sao này, có vô số điểm sáng vàng, mang theo linh lực dao động kỳ lạ, thành thế ngang hàng với quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần. Lĩnh vực hai bên hình thành lực đẩy, khiến khoảng cách giữa họ kéo càng xa. Một bên là ánh vàng mênh mông mà tinh thuần, một bên là trời sao thần bí mà vô tận. Khi hai lĩnh vực xuất hiện bày ra tranh lệch rõ ràng, vang lên giọng nói lạnh nhạt của Dương Hạo Vũ. Quang thần lĩnh vực của ngươi là dựng trên cơ sở thần quyến giả hiểu biết và thân thiết đối với quang, còn quang của ta là đến từ trời sao, không thuộc về thế giới này, càng không ở trong trường quản của quang thần. Vậy nên ngươi không thể tức đoạt quang của ta, đây là tính lĩnh vực của ta. Hãy đón một chiêu tinh thần." Nói rồi thân hình Dương Hạo Vũ không động đậy, tay phải bỗng nâng lên trọng kiếm chỉ hướng Long Hạo thần. Thoáng chốc hàng ngàn ánh sao từ trong lĩnh vực của lão bắn ra, tụ tập ở mũi kiếm, sau đó hóa thành luồng sáng vàng bay thẳng tới Long Hạo thần. Hóa lực lượng ngôi sao thành của mình, đây chính là phép tắc tinh thần mà Dương Hạo Vũ tự sáng chế ra. Luồng sáng tinh thần sẹt qua thoạt trông rất bình hòa, nhưng khi nó tiến vào quang thần lĩnh vực của Long Hạo Thần thì dường như không bị ảnh hưởng gì, chớp mắt đã tới trước mặt hắn. Long Hạo Thần không dùng cứng đôi cứng, sáu cánh to lớn sau lưng cùng dương ra, tay trái Lam Vũ, quang phù dung bỗng biến mất, một tấm thuẫn bảy sắc nhỏ sinh thay thế vị trí của Lam Vũ, quang phù dung chắn trước người. Đúng! Khoảnh khắc ánh sáng tinh thần, rơi vào nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn phát ra thanh âm như tiếng sắt thép va nhau. Long hạo thần đã dùng thần ngự thuẫn, nhưng cảm giác lúc này của hắn tựa như bị một ngôi sao chính diện va chạm. Thoáng chốc, nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn tỏa ánh vàng bảy sắc rực rỡ. Có thể thấy rõ, ở ngực long hạo thần, một đoàn sáng vàng kịch liệt nhấp nháy, chính là trái tim vĩnh hằng. Lúc cùng khâu vĩnh hạo chiến đấu, long hạo thần từng dựa vào trái tim vĩnh hằng một quyền đánh lùi đối thủ lúc này mỗi lần trái tim vĩnh hằng nhảy là khiến hắn nhanh chóng hồi phục linh lực ánh vàng bảy sắc trên nhật nguyệt thận qua tấm thuẫn biến ngày càng chói lòa quang thần lĩnh vực hóa thành từng vòng quang hoàn vàng lan hướng long hạo thần không gian trong sân đấu bỗng chốc xuất hiện trạng thái sắp sụp đổ trên đài khách quý trần cuồng làm tổng trọng tài trưởng bây giờ vẻ mặt nghiêm túc lấy ông dẫn đầu tất cả trọng tài đang dốc sức rót linh lực vào vòng bảo hộ để giữ ổn định phòng hộ ánh sáng sao rốt cuộc yếu dần thân thể long hạo thần cũng bị ép tới gần vòng bảo hộ Một chiêu thật mạnh. Vì để ngăn cản tinh quang này, Long Hạo Thần gần như dùng hết sức. Hắn thật sự không ngờ thực lực của Dương Hạo Vũ đạt tới trình độ như vậy. Có lẽ lão không thể so sánh với ma thần hoàng, nhưng tuyệt đối có tu vi cỡ nguyệt ma thần, tinh ma thần. Dương Hạo Vũ mỉm cười nói. Có chút thú vị. Người còn chưa dùng hết sức, hãy để ta xem cực hạn của người ở đâu. Trong tinh lĩnh vực của lão lại lóe hàng ngàn ánh sao. Chỉ thấy song kiếm cùng nâng lên, trên không trung vạch từng quỹ tích huyền ảo, cuối cùng đem vạn ánh sao hóa thành 9 điểm. 9 điểm ánh sao quay vòng trên không trung, ngưng kết thành một hóa thành ánh sáng tinh khiết không tì vết đánh hướng Long Hạo Thần. Ánh sao tinh khiết này vừa tiến vào quang thần lĩnh vực, lập tức khiến lĩnh vực của hắn kịch liệt dao động, dường như muốn xe rách quang thần lĩnh vực. Một kích kia có uy thế trời đất biến đổi. Sắc mặt Long Hạo Thần cực kỳ trầm trọng. Thần thánh độc giác thú dưới thân hắn phát ra tiếng hưu dài, một tầng sáng bảy sắc kỳ lạ bắn ra từ cái sừng, khuếch tán ra ngoài. Long hạo thần không giống lúc trước tiếp tục dùng tấm thuẫn, hai mắt nhắm lại, trái tim vĩnh hằng trước ngực nhảy càng kịch liệt hơn. Được thần thánh độc giác thú tăng phúc, cả người long hạo thần bị nhiễm thành bảy sắc. Quang thần lĩnh vực dao động đột nhiên biến kỳ lạ. Ánh sáng vàng kiềm chế trước mắt quay về cách người hắn 10 mét, nhấp nháy theo trái tim vĩnh hằng. Tựa như cả quang thần lĩnh vực đều biến thành trái tim vĩnh hằng, lan tràn và khuếch tán. Cùng lúc đó, lĩnh vực dần co, ngoài phạm vi quang thần lĩnh vực kiềm chế, trong sân đấu đều bị tinh lĩnh vực bao phủ, thoạt nhìn Long Hạo thần đã bị áp chế đến cực hạn. Nhưng khi ánh sáng tinh khiết lần nữa tiếp xúc với quang thần lĩnh vực, có rút lại này thì bị ngăn trở mãnh liệt, chỉ xâm nhập một chút thì ngừng lại giữa quang thần lĩnh vực và tim đập. Mỗi lần quang thần lĩnh vực dao động là ánh sao tinh khiết bị suy yếu đi, màu trắng dần biến mất, biến thành màu vàng. Màu vàng cũng dần nhạt đi, cuối cùng hóa thành vô số ánh sao lấp lánh. Mãi đến lúc này Long Hạo Thần mới mở mắt ra. Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán trong tay phải làm động tác chém tới trước. Cũng xin tiền bối nhận một kiếm của tôi. Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán chớp mắt biến thành sắc vàng rực rỡ, ánh vàng của quang thần lĩnh vực cũng hóa thành từng vầng sáng tập hợp bên trên. Tay phải Long Hạo Thần vung lên, một lưỡi dao ánh sáng vàng thoát khỏi thân kiếm, chậm rãi bay tới trước. Lúc trước Dương Hạo Vũ phát động ánh sao chớp mắt bị công kích bay tứ tán. Lưỡi dao ánh sáng vàng tấn công ánh sao xong tiếp tục bay, không ngờ màu sắc lại biến đổi từ vàng dần thành trắng. Càng quái lạ là dao ánh sáng đi qua đâu thì vang lên thanh âm êm tai. Thanh âm kia lọt vào tai bất cứ ai đều có cảm giác yên tĩnh an bình. Đằng sau lưng lưỡi dao ánh sáng thậm chí xuất hiện đôi cánh tinh khiết. Ánh mắt Dương Hạo Vũ lần đầu tiên biến trầm trọng, tay phải cầm trọng kiếm nâng lên, ánh sao bên trong tinh lĩnh vực lóe sáng ngời. Dao ánh sáng trắng gần như vừa ra khỏi quang thần lĩnh vực liền tiến vào tinh lĩnh vực. Chỗ nó đi qua giường như không bị bất cứ cản trở. Một ngôi sao cách nó gần nhất bắn ra một luồng sáng vàng, rơi vào dao ánh sáng. Xuất hiện hình ảnh kỳ lạ, dao ánh sáng trắng bị trùng kích, tốc độ bay lại giảm nữa nhưng thể tích tăng lên một phần. Còn ánh sao thì bị đánh vỡ. Đây là lần đầu Dương Hạo Vũ gặp tình huống như vậy. Tay phải nâng lên, chọn kiếm vạch hư không. Hàng ngàn ánh sao bỗng chốc ngưng tụ thành một dao ánh sáng khổng lồ chém vào một kiếm nhìn, như nhẹ nhàng bay của Long Hạo Thần hai luồng sáng kích cỡ hoàn toàn kém xa ở trên không trung va chạm hình ảnh kỳ diệu hiện ra. Thoạt trông thì dao ánh sáng Long Hạo Thần phát ra nên bị tổn thương ngay mới đúng, nhưng thực tế khi hai dao ánh sáng tiếp xúc lại xuất hiện trạng thái giằng co, hai dao ánh sáng ngừng giữa không trung, dao ánh sáng khổng lồ lượn lờ ánh sao chậm rãi áp chế dao ánh sáng nhỏ của Long Hạo Thần từ từ lùi lại, nhưng trong lúc lùi thì dao ánh sáng nhỏ biến lớn hơn, dao ánh sáng lớn lại dần thu nhỏ, tốc độ giao ánh sáng nhỏ dần giảm thấp, phân giải, phá. Dương hạo vũ hét lớn một tiếng, song kiếm cùng chém xuống dưới. vang tiếng ẩm ẩm thật lớn, tinh lĩnh vực kịch liệt chấn động. Lão phát ra giao ánh sao chớp mắt vỡ, khóa thành vô số ánh sao bắn ra. Còn rào ánh sáng long hạo thần, phát ra thì rốt cuộc bị lực bạo tạc cường đại vỡ nát, khóa thành vô số ánh sáng trắng. Nhưng chúng nó không tán loạn mà bay trở về, dung nhập vào quang thần lĩnh vực của long hạo thần. Nhịp đập rộn rã của trái tim vang vọng toàn trưởng. Ngay khi ánh sáng trắng thu về thì quang thần lĩnh vực phản công hướng tinh lĩnh vực, lây khí thế kinh người ép tinh lĩnh vực quay trở lại phạm vi vừa rồi. Tình huống hai bên chiếm nửa bầu trời lại lần nữa xuất hiện. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.